t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai kiếm thần cùng thiên sứ thần hàn lâm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai kiếm thần cùng thiên sứ thần hàn lâm một ngày song thần kinh thiên động địa đi ra cung phụng điện thiên nhất tuyết cùng rời đi thiên đấu thành trần tâm giờ phút này đều là thất q u y ể n quang luân vân quanh rất hiển nhiên bọn hắn đều là cấp một thần trần tâm thành công đem thần vị t h a n gia g i mặc dù hắn một bậc này thần thần vị còn không phải phi thường n g ư ơ n g thực nhưng sức chiến đấu kỳ thật không k é m cõi chút nào thiên sứ thần loại này uy tín lâu năm cấp một thần kiếm thần lực công kích vốn là thần giới nổi danh cấp hai thần thời kỳ liền đã địch nội cấp một hiện tại toàn lực phía dưới trong nháy mắt chuyển vận chỉ sợ đều nhanh tiếp cận thần vương. mà lại trần tâm còn có một cái ưu thế bởi vì hắn tại thành thần trước kia đã đem thất s á t kiếm biến thành thần khí tăng thêm từ kiếm thần bên kia chuyển thừa đến khuynh tuyệt kiếm hắn hiện tại có hai thanh thần khí đây là chỉ có khí võ hồn hồn sư mới có thể lấy được ưu thế trần tâm như cầm trong tay xong kiếm đối chiến chỉ có một thanh thần khí thiên nhận tuyết tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế t r ầ m rãi trôi nổi lên thiên không trần tâm thân hình loại lên cấp tốc bay về phía v õ hồn thành hắn cảm giác đến thiên nhận tuyết cũng thành thần đối với cái này đã từng còn lên qua diệt môn tâm tư nữ nhân hắn cũng không giống như thiên lân yên tâm như vậy lấy hắn bây giờ tốc độ đổi thiên nhận tuyết thành thần hành động vĩ đại cũng hấp dẫn một nhóm người lớn đến đây quan sát dù sao lớn như vậy một nguồn lực lượng dù là không phải hồn sư cũng có thể cảm giác được thiên nhận tuyết lúc đầu chính nhắm mắt lại cảm thụ thể nội minh mông thần lực đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bên này bay tới lập tức mở ra đôi mắt đẹp khi nàng nhìn thấy người đến thời điểm lộ ra một vòng nợ nụ cười nói nguyên lai là trần tâm tiền bối chúc mừng ngài hoàn thành thần vị thăng giai đem cấp hai thần tu luyện thành cấp một thần đây thật là khó gặp cơ duyên bất quá vừa mới thành thần cứ như vậy vô cùng lo lắng chạy đến là sợ ta đối với các ngươi người đạo thủ đoạt lại võ hồn địa địa vị sao. trần tâm tại thiên nhận tuyết trước mặt dừng lại không hề cố kỵ trả lời là người nữ nhân này đã từng giã tâm lớn như vậy ta làm sao có thể đối với người yên tâm tiền bối kia thật đúng là h i ể u lầm ta ta là đối với đại lục có lòng mơ ước nhưng đó là hỗn loạn đại lục bây giờ đấu la đại lục đã quy về thống nhất lại thiên lân tiểu đệ kia được cho chăm lo quản lý nhân dân sinh hoạt c à n g phát ra an nhàn vô luận là thành lập đại lục học viện hay là mở ra hồn đạo khí nghiên cứu phát minh đều được cho lợi quốc lợi dân chính sách dưới loại tình huống này ta là tuyệt đối sẽ không lại đi nhiễu loạn đại lục thiên nhận tuyết nghiêm túc nói trần tâm là thiên lân sư phụ cũng coi là nàng trường nàng cũng không hy vọng chính mình một mực bị hiểu lầm hai người bây giờ đều là thần minh trần tâm có thể cảm giác được thiên nhận tuyết hẳn không có nói láo gật đầu nói như thế tốt nhất chỉ cần ngươi không có ô phụ thiên lân tín nhiệm đối với n g ư ơ i chúng ta cũng không phải là định c h â nhân Tạ ơn, có c u muốn tiểu y ệ n còn thiên ta tạ cảm hào hào đ u t h i ê để thiên nhận tuyết hồn lực tinh thuần đến có thể xưng hoàn mỹ tình trạng lấy nàng hồn lực xử x u ấ t hồn kỹ uy lực là ngang cấp hồn sư mấy lần trở lên bởi vậy nàng kế thừa thần vị lúc mặc dù chỉ có chín mươi sáu cấp thực tế sức chiến đấu lại hoàn toàn không thua chín mươi tám trọng yếu nhất chính là bởi vì cái này tinh thuần hồn lực nàng cùng thiên lân một dạng là không có bình cảnh khác hồn sư chín mươi lăm cấp sau này đột phá trừ hồn lực tích lũy còn c ầ n đối tự thân võ hồn rất cao lĩnh ngộ nàng hoàn toàn không cần chỉ cần tu luyện hồn lực chín mươi lăm cấp sau này đột phá cũng làm theo như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản tương tư đoạn trường hồng nguyên bản cũng có cột dựa hồn lực hiệu quả. có thể nàng hồn lực căn bản không cần bất luận cái gì t ẩ y luyện cho nên toàn bộ dược hiệu đều dùng tại trực tiếp tăng lên hồn lực thượng đem nguyên bản chín mươi sáu cấp nàng trực tiếp tăng lên tới chín mươi tám cấp đ ỉ n h phong tiên thảo chi vương danh bất hư truyền sau đó đang tiếp t ụ truyền thừa thời điểm thiên đạo lưu cũng phát hiện điều này liền không ngừng đem tự thân hồn lực thông qua thiên sứ thần quan g quán chú cho thiên nhận tuyết khiến cho tại hiến tế bên trong đột phá đến chín mươi chín cấp khi đó thiên đạo lưu liền lập tức đình chỉ hiến tế đạt tới chín mươi chín cấp thiên nhận tuyết không cần hiến tế cũng có thể thành thần đương nhiên hiến tế loại sự tình này không thể nào là nói rừng là rừng thiên đạo lưu chỉ là tại thời khắc cuối cùng từ b hiến tế ngược lại dùng thiên sứ thần quang che lại chính mình hồn p h á c h thân thể của hắn hay là tiêu tán hồn lực cũng toàn bộ quán t r ú cho cháu gái đối với thiên nhận tuyết tới nói cái này đủ chỉ cần linh hồn còn tại nàng liền có thể thông qua cấp một thần quyền hạn mang thiên đạo lưu phi thăng thần giới cho hắn đúc lại thân thể cũng chính bởi vì loại này không hoàn toàn hiến tế mới kéo đã chậm thiên nhận tuyết thành thần thời gian nàng cần hoa đại lượng thời gian đến ổn định trong cơ thể mình đột nhiên tăng vọt hồn lực nếu không nàng thành thần thời gian chí ít còn có thể trước thời gian hai năm bất quá đối với so điểm ấy thời gian tiêu hao gia gia còn có thể phục sinh điểm ấy không trọng yếu hơn dĩ vãng lanh diễm thiên nhận tuy giờ phút này đúng như cùng một cái tiểu nữ h à i bình thường vui sướng đối với nàng mà nói dù cho bây giờ thiên lân trong lòng nàng cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai đệ nhất thủy chung là từ nhỏ thương nàng yêu nàng thân ra ra đúng rồi thiên nhận tuyết thành thần đằng sau ngươi có hữu dụng hay không thần lực của ngươi quét hình vị diện này ta đã thử qua có lẽ là của ta kiếm thần thần lực chỉ có sát phạt chi năng nguyên nhân đối với tạ ác cảm giác không phải rất mạnh không có quét hình đến thiên lân nói t a kiếm tiên nếu không tốt nhất có thể thừa dịp hiện tại liền giải quyết hắn trần tâm gặp thiên nhận tuyết tựa hồ không có gì uy hiếp liền nói đến chính sự ngay đến đó thiên nhận tuyết biểu l ậ nghiêm túc mấy phần tiền bối ta đương nhiên sẽ không quên chuyện này chỉ là cho dù là cùng ta ác tự nhiên đối lập của ta thiên sứ t h ầ n lực cũng mảy may cảm giác không đến mẫu thân của ta khí tước thiên lân từng nói này ta linh châu ẩn nấp chi lực ngay cả tu la thần vị này thần vương đều tìm kiếm không đến dựa vào chúng ta hai cái cấp một thần chỉ sợ là không có khả năng tìm tới nó t r ầ n tâm bất đắc dĩ nói xem ra chỉ có thể chờ đợi tiểu thiên xuất quan bất quá ta muốn cung s á p thành thần đằng sau ta có thể cảm giác được lực lượng của hắn ngay tại không ngừng kéo lên vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian đó là tự nhiên đã như vậy tiền bối đằng sau không bằng cùng ta cùng một chỗ đóng giữ võ hồn thành mẫu thân của ta hợp nhất vẫn luôn là võ hồn điện nếu nàng thành thần nhất định sẽ nghĩ cách đến đây trả thù chúng ta nhất định phải lưu tại này phòng thủ thiên nhận tuyết nói thành thần về sau cũng không phải lập tức đến phi thăng đi thần giới chỉ cần không lợi dụng thần lực ở hạ giới làm sàng làm b ậ y vẫn là có thể chờ lâu một đoạn thời gian tốt thiên nhận tuyết suy tính cũng không sai trần tâm nghĩ n g h ĩ sẽ đồng ý thiên nhận tuyết cười nói tiền bối kia xin cứ tự nhiên mặc dù cái này võ hồn thành đã không phải là nhà ta bất quá cung phụ điện hay là ta tính nửa cái chủ nhà Đáng đi hiện muốn gặp tiếc ta hiện tại muốn đi gặp một chút t phụ h ân mẫu t h â n cho cho thứ h nên xin vãn n bối k ô g có khả năng tiếp ngại. Ấn. n g tiếp đáy ư ơ i còn có khác phụ thân mẫu thân trần tâm s ứ n g sở là bị bị đông gặp ở ngoài hay là thiên tầm tật vượt quá giới hạn chưa nghe nói qua a có a ta mặc khác phụ thân họ quân mẫu thân họ m ặ c đúng rồi còn có một cái sư phụ họ trần thiên nhận tuyết nói xong tại trần tâm còn không có lấy lại tinh thần trước đó liền thân hình lóe lên bay về phía hoàng cung trần tâm cuối cùng minh bạch khá lắm nguyên lai nàng nói phụ thân mẫu thân lại là quân thiên hải c ù n mạt lan thiên lân phụ mẫu nữ hoa này đủ thông minh không giải quyết được thích ă a n dấm vinh v i n h vậy trước tiên giải quyết thiên lân phụ mẫu thuận đường còn đụng phải chính mình sứ nói mình là sư phó của nàng nói đến nàng cũng hoàn toàn chính xác đã luyện thành thất sắc kiếm pháp nói mình là sư phó của nàng cũng chưa hẳn không thể mấy năm này quân thiên hải cùng mạc lan một mực sống ở võ hồn thành nội bọn hắn bây giờ thân phận thật không đơn giản nguyên bản hai cái người bình thường bởi vì thiên lân trở thành đế hoàng bọn hắn cũng thăng cấp thành thái thượng hoàng cùng thái hậu kết quả thiên lân không bao lâu liền t h o á vị bọn hắn lại là lại tăng cấp một thành vô thượng hoàng cùng thái hoàng thái hậu địa vị độ cao cổ nhiên hoàng đế này nh trong khoảng thời gian này linh vinh vinh trường cư hải ngoại thiên lân một mực đợi tại thất bảo sơn cũng chỉ có thiên nhận tuyết tại sau cùng hiến tế bắt đầu trước đoạn thời gian kia tu luyện sau khi thường thường đi làm bạn bọn hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện có thể sẽ trở thành một vị khắc con dâu nữ hải hai người là t r ă m mối cảm xúc ngột ngang vốn là còn chút mâu thuẫn có thể thiên nhận tuyết đối với hai người cẩn thận tướng mạo lại như thế tuyệt mỹ động lòng người toàn thân còn tản ra khí tức t h á n h khiết tại thế công của nàng bên giới hai cái người bình thường làm sao có thể cầm giữ được không bao lâu liền triệt để l u n hãm cái gì về sau như thiên lân dám khi dễ nàng liền đến cùng bọn hắm nói loại hình lời nói một mạch đều đổ ra cũng may hai người có một chút danh giới cuối cùng là giữ vững đó chính là bọn họ kiên trì cho là đại nhi tức là ninh vinh v i n h thiên nhận tuyết chỉ là nhị nhi tước chương năm trăm chín mươi ba thần ma kiếm thành bột cấp thần khí chương năm trăm chín mươi ba thần ma kiếm thành bột cấp thần khí trần tâm đằng sau lại đi gặp ninh phong trí cùng cổ r o n g nhìn thấy bây giờ thần lực ngập trời trần tâm hai người tâm tình kích động thất bảo lưu ly tông rốt cục có vị thứ nhất thuộc về bọn hắn thần mình rồi quả nhiên không hổ là làm sư phụ so đồ đệ còn nhanh một bước cổ g i n g càng là hâm mộ về sau hắn cũng phải nỗ lực thành thần nếu như không có thần minh nhìn chúng hắn hắn liền nghĩ biện pháp tự sáng tạo thần vị bởi vì hắn biết trần tâm nếu thành cấp một thần vậy hắn nhất định cũng có thể đi thần giới trần tâm cả đời yêu nhất mấy người phụ thân gia ra, ra đã qua đời nhiều năm hiện tại cũng chỉ còn lại có ninh phong trí ninh vinh v i n h thiên lân cùng hắn thiên lân vinh v i n h tự có thần vị vậy hắn hai cái danh lệch nhất định là chính mình cùng ninh phong trí về sau tuổi thọ vô t ậ n hắn muốn đuổi kịp trần tâm tâm ý tuyển sẽ không dao động trần tâm thiên nhận tuyết thành thần sự t ì n h rất nhanh chuyển khắp đại lục bây giờ đại lục đã thống nhất đ a phi hành hồn sư vừa đi vừa về phía dưới các nơi tin tức chuyển đi cực nhanh đấu la đế quốc trở thành do thần minh bảo vệ đế quốc hay là hai vị cái này cực lớn tăng cường dân trung quốc gia quy trúc cảm kỳ thật không chỉ là hai vị thứ ba vị thứ tư cũng sắp sinh ra thất bảo sơn luyện khí đường lúc này lâu cao phía sau khoảng trường lục q u y ể n quang luân không gì sánh được lương thực vòng thứ bảy cũng như ẩn như hiện hắn g ầ n thành liền cấp một thần không hổ là thần ma kiếm để thiên phú nguyên bản chưa đủ lâu cao đi ra con đường của mình đây là bởi vì thần ma kiếm chính là ma kiếm cùng trấn yêu kiếm dung hợp mà thành dân cớ nếu là chính hắn từ không tới có rèn đúc đi ra sợ là có thể trực tiếp thành tựu thần vương thậm chí trí cao thần vương lại thời gian nửa năm đi qua thần ma kiếm thân kiếm đã triệt để ổn định lại rốt cục tại thiên lân bưng lấy tu la ma kiếm đem kiếm cùng vỏ kiếm đều làm tế phẩm ném vào tế kiếm lô đằng sau lấy tích lũy trăm ngàn vạn năm sát khí làm dẫn thần ma kiếm tản ra vô cùng vô tận quan mang bay về phía bầu trời rung khắp thiên địa cỗ kiếm khí này c ư ờ n g đại còn xa hơn vượt xa trước đó không lâu vừa thành thần kiếm đạo trần tâm ánh mắt mọi người đồng đều nhìn về hướng thất bảo sơn vô luận có phải hay không hồ sư cũng nhịn không được hướng về cỗ uy áp này thiên địa lực lượng quỷ bái đang cùng mạc lan nói chuyện trời đất thiên nhận tuyết nhìn về phía bầu trời coi như ta cái này cấp một thần cũng không dám tiếp xúc mạnh mẽ như vậy kiếm khí trong hoàng cung trần tâm cũng cảm ứng được cỗ kiếm khí này hắn mặc dù đánh trong đ ấ y lòng hài lòng ngoài miệng lại như c ũ nói ha ha coi như không tệ qua loa đi quả nhiên sư phụ đối với đồ đệ vĩnh viễn là không đạt được một trăm phần trăm độ hài lòng hắn chỉ hy vọng thiên lân tiếp tục mạnh lên vô cùng vô tận cường đại số dưới một mảnh không người trong s â n cốc ta kiếm tiên cùng bị bị đông bỗng nhiên mở hai mắt ra ta kiếm tiên sợ hay nói cái này một lực lượng này là cái gì vị diện này có mạnh như vậy lực lượng sao chỉ sợ so ta thời kỳ toàn thịnh tả linh châu cũng không kém bao nhiêu là quân thiên lân mặc dù nguồn lực lượng này đã cường đại đến cực điểm nhưng ta hết sức quen thuộc cái kia không hề nghi ngờ là thuộc về quân thiên lân lực lượng bị bị đông trầm giọng nói xem ra những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi dù cho tìm không thấy chúng ta hắn cũng đang dùng phương pháp của mình mạnh lên bị bị đông chúng ta nhất định phải nhanh thành thần thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi đệ c ử u khảo cũng đã hoàn thành chuyển thừa thần vị đi ta kiếm t i ê n t h u ố c d ụ ọ n g nói nguyên bản hắn còn muốn chờ khoảng mấy ngày đợi bị bị đông chết để khôi phục lại nói hiện tại xem ra là không còn kịp rồi lại kéo dài thêm bọn hắn nhất định sẽ chết tại thiên lân trên tay bị bị đông gật, gật đầu dẫn động la s á t thần ấn trực tiếp bắt đầu chuyển t h ừ a thần vị lúc này trong phòng lệ u y khí lâu cao ngồi xếp bằng tư long muốn lên trước quan tâm thiên lân chặn lại nói tư long đừng đi động đến hắn lâu cao tiền bối ngay tại vững chắc thần vị quyết không thể quay dày tư long nghe vậy lập tức đem tay thu hồi lại các ngươi là lâu cao tiền bối hộ pháp ta đi lấy kiếm thiên lân nói xong phi thân lên đi vào bầu trời chính hướng về phía thần ma kiếm chậm rãi đưa tay đưa tới nếu như đổi thành những người khác giờ phút này nhất định đã bị vừa thành hình thần ma kiếm chỗ quyết tán ra kiếm khí xoắn thành một đống thịt nát nhưng kiếm này phảng phất trời sinh tán thành thiên lân bình thường một cảm ứng được khí tức của hắn thần ma kiếm thần lực vậy mà dần dần hướng tới ổn định rất nhanh thiên lân nắm chặt c h u i kiếm chính thức trở thành cái này siêu cấp thần kiếm chủ nhân đồng thời một thanh â m ở tại trong đầu vang lên tu la thần đệ cựu khảo hoàn thành người tham gia khảo hạch có thể chuyển thừa tu la thần thần vị tu la cựu khảo thiên lân rốt cục toàn bộ hoàn thành bất quá hắn không có ý định chỉ đơn giản như vậy tiến hành truyền thừa mà là quyết định cùng trần tâm một d n g không chỉ truyền thừa thần vị còn muốn tiến hành thần vị thăng g i i hoặc vũ hạo đem vận mệnh chi nhãn tiến hóa làm vĩnh hằng chi nhãn thời điểm đều thành công đem cấp một thần tình tự chi thần thần vị tiến gia i thành thần vương thần ma kiếm uy lực vượt qua vĩnh hằng chi nhãn vô số kể thiên lân có lòng tin này lão đại ngươi thật lợi hại một bóng người bay nhảy lên hỏa d i ễ m hai cánh bay tới chính là mã hồng tuấn cái này hơn bốn năm hắn chưa có trở về hỏa thần nơi c h u y ể n thừa mà là lưu tại thất bảo sơn tu luyện dù sao vì rèn đúc xuất thần ma kiếm thiên lân hỏa linh châu linh lực thế nhưng là hoàn toàn bao trùn toàn bộ dây núi đối với mã hồng tuấn tới nói trên đời này không có so đây càng tốt bắt trước ngụy trang tu ngươi làm sao khiến cho tại tốt như vậy hoàn cảnh bên dưới tu luyện đến bây giờ mới chín mươi ba cấp sẽ không ở lười biếng khảo là đi dưới loại tình huống này hắn có thể bảo chứng chính mình đẳng cấp không thua kém nguyên t á c đã mười phần khó được cho nên thiên lân kỳ thật cũng không có sinh khí chỉ là chế nhạo hắn một chút chỉ là mã hồng tuấn đệ c ử u khảo cũng là để hắn đạt tới chín mươi chín cấp cái này nói nghe thì dễ à đoán chừng không có mấy chục năm công phu căn bản là không có cách hoàn thành nhìn ra mã hồng tuấn buồn rầu thiên lân khẽ mỉm cười nói đã như vậy để cho lao đại ta giúp n g ư ờ i một tay đi huyện thủy kinh lôi thần ma kiếm cũng hoàn toàn kế thừa lúc trước ma kiếm ma kiếm kỹ lại mỗi một chiêu uy lực đều lật ra không biết bao nhiêu lần hiện tại thiên lân để cho người ta đột phá p h o n g hào đấu la, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản giúp một cái phong hào đấu la thời gian ngắn đạt tới chín mươi chín cấp cũng có thể làm đến đây chính là thần ma kiếm cường đại thanh kiếm này đối với đấu la đại lục vị diện này tới nói rõ ràng siêu mô đấu la đại lục đủ loại thế giới quy tắc căn bản hạn chế không được nó m ã hồng tuấn không dám tin cảm thụ được thể nội bành trướng không gì sánh được h ư n g lực không thể tưởng tượng nổi nói làm sao có thể ta chín mươi chín cấp m ã hồng tuấn hòa thần cựu khảo đệ cựu khảo hoàn thành có thể chuyển thừa hòa thần thân vị hòa thần thanh âm chuyển đến thân vị truyền thừa khảo hạch thế mà còn trực tiếp phán định hắn thông qua cái này thần ma kiếm thật sự là quá chương n Kế t h ừ a Tu La t h ầ n Ninh v i n h v i n h Hải thiên ầ n Đệ Cửu Trước Khảo. h 594, lân kế thừa tu la thần ninh vinh vinh hải thần đệ c ử u khảo lão đại ngươi làm như thế nào m ã hồng tuấn hiếu kỳ không thôi dò hỏi không có gì chính là đơn giản thẻ bột mà thôi huyện thủy kinh lôi cùng khác tăng phúc hồn lực phụ trợ hồn k ỹ khác biệt là trực tiếp tăng lên bị tăng phúc người đẳng cấp cho nên trước kia liền có thể trợ giúp điểm giới hạn hồn sư tiến hành b ộ t phá hiện tại cũng giống như vậy ngươi lệ cựu khảo là muốn để cho ngươi đạt tới c h c ấ p ngươi bây giờ không phải là đạt đến sao cho nên khảo hạch đã vượt qua thiên lân đương như nói có thể lời này đến lập tức hồng tuấn trong lỗ thai không khác sấm xét giữa trời quang thẻ bột thẻ đến thần k h ả o thượng có thể nói vạn n ă m khó gặp hắn lao đại năng lực đã nghịch thiên tới trình độ nhất định bất quá hồng tuấn ngươi không nên đắc ý ngươi cũng không phải là thật đạt đến chín mươi chín cấp ta một khi đem phụ trợ thu hồi ngươi liền sẽ lui về chín mươi ba cấp coi như ta không chủ động thu hồi cũng duy trì không được quá lâu thời gian cho nên hiện tại lập tức tiếp nhận hỏa thần truyền thừa tạo thành trở thành sự thật đến lúc đó dù cho không có ta điểm ấy ta phúc hỏa thần thần vị cũng sẽ không thoát ly thiên lân nhắc nhở nói là ta hiểu được lao đại mã hồng tuấn không do dự lấy ra một tờ đấu c h u y ể n tinh di phủ lúc trước bọn hắn lúc rời đi liền đã tại hỏa thần nơi c h u y ể n thừa làm xong tiêu ký hồn lực đưa vào phụ c h ú bên trong mã hồng tuấn thân hình tiêu tán đã rời đi thất bảo sơn thiên lân đằng sau lại tìm đến huyện âm lấy phương pháp giống nhau t r ợ nàng c h u y ể n thừa thần vị nàng cấp ba thần thần vị c h u y ể n thừa đứng lên nhanh hơn được nhiều hẳn là có thể so mã hồng tuấn sớm hơn thành thần hoàn thành hết t h i sau thiên lân trở lại s á t lục c h i đô tại cái này tu la thần nơi c r u y ề n thừa bắt đầu tiến hành tu la thần truyền thừa hắn tựa hồ muốn đem thần vương cấp thần vị thăng thần giai thật sự là g ã tâm th ngươi xác định ngươi người thừa kế này có thể hoàn thành nếu như thất bại hắn những năm này cố gắng coi như thất bại trong găng t ứ c ngươi cũng phải một lần nữa tìm chuyển thừa giả hủy diệt thần đối với tu la thần nói ra ta đối thiên lân có lòng tin hủy diệt ngươi không phải một mực hy vọng thần giới khuyết chương sao vậy thì chờ thiên lân đi lên lực lượng của hắn tuyệt đối có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi tu la thần tự tin nói hử không cần hủy diệt thần hư lạnh một tiếng l a sát bên kia chuyển thừa giả cũng bắt đầu chuyển thừa thần vị mà lại nàng chỉ là đơn giản chuyển thừa không cần thăng dai tuyệt đối so với chuyển thừa của ngươi người hiệu suất càng nhanh đợi nàng mang theo cái kia tà ác đồ chúng ta liền dùng nguyên tội đại trận thôn phệ nó đến lúc đó chính ta liền có thể trở thành trí cao thần vương không cần mượn nhờ ngươi người thừa kế này chi lực nhìn xem đắc ý hủy diệt tu la thần hay là cảm giác bất an hủy diệt đối với thần giới chấp nghiệm thật sự là quá sâu dạng này tâm lý nếu không thể mang thần giới đi được càng xa thì tất nhiên là hại thần giới hủy hoại chỉ trong chốc lát vô cùng cực đoan đáng tiếc hiện tại tu la không ngăn cản được thần giới ủy ban cộng đồng quyết định hắn chỉ hy vọng thiên lân có thể sớm đi thành thần bằng lực lượng của hắn đến ngăn cơn song g ữ một chỗ khác một mảnh thâm thúy đen kịt trên mặt biển một cái màu xanh chính là ninh vinh vinh n à n g đã tại tiểu bạch dẫn đầu xuống đi tới thâm hải ma kinh vương hải vực cũng hướng thâm hải ma kinh vương phát khởi khiêu chiến bây giờ ninh vinh vinh đã đạt đến chín mươi lăm cấp mà còn toàn nắm giữ hoàng kim thập tam kích tiền tam thức cũng có thể tự do sử dụng hải thần chi quang thâm hải ma kinh vương mạnh hơn cũng không có thoát ly hồn thú chi thân trở thành thần thú hay là hải hồn thú một thành viên hải thần chi quang cũng có thể trên phạm vi lớn áp chế thực lực của nó nếu không nguyên tắc đường tam căn bản không thể nào là đối thủ của nó mà lại cùng nguyên tắc đường tam khác biệt ninh vinh vinh hải thần chi tâm nhưng không có phá t o á i thâm hải ma kinh vương nguyên bản bán thần cấp bậc thực lực sẽ bị áp chế đến 98 cấp đến 99 c ấ p ở giữa so kim ngạc đấu la mạnh lại so chân chính cực hạ n đấu la còn muốn hơi yếu một chút điều này cũng làm cho ninh vinh vinh có được cực lớn phần thắng ngoài ra còn có một chút ninh vinh vinh có bị bị đông cùng thiên lân đều không có một cái ưu thế đó chính là nàng phát hiện chính mình s o n g võ hồn có thể dùng chung nơi phát ra lại là cái kia nguyên bản tầm thường nhất từ tinh linh miêu đ u ổ i phải xương kỹ năng này cùng áo tư tạp xương đầu giống nhau là chế tạo phân thân nhưng áo tư tạp phân thân nghiêm chỉnh mà nói phải gọi t í n tượng bản thể sử dụng kỹ năng gì phân thân liền sẽ sử dụng kỹ năng gì uy lực là bản thể tám mươi phần trăm trừ phi là đã đến giờ hoặc bị đánh tan nếu không sẽ không biến mất mà ninh vinh vinh phân thân khuyết điểm là chỉ có thể dùng một cái kỹ năng phân thân hồn lực sử dụng hết liền sẽ biến mất ưu điểm thì là dùng kỹ năng có thể cùng bản thể khác biệt nguyên bản kỹ năng này còn nhìn không ra cái gì cường đại dùng đến ninh vinh vinh loại này một trận chiến đấu một phụ trợ song sinh võ hồn hồn sư trên thân hiệu quả coi như hoàn toàn khác biệt ninh vinh vinh đệ cửu h ồ n ký tên là cựu bảo vô địch thần quang cùng đệ bắt hồn ký cùng loại đều là loại phòng ngự h ồ n ký nhưng đệ b ắ t hồn ký chỉ có thể bảo hộ bản thân lại chỉ có thể miễn dịch đệ cửu hồn ký phía dưới công kích mà nàng cái này đệ cửu hồn ký lại có thể bảo hộ người khác miễn dịch thần cấp phía dưới bất luận cái gì công kích một ngày m ộ ư ơ i lần không tiêu hao người sử dụng bất luận cái gì hồn lực nói cách khác linh vinh Vinh phân thân này dùng kỹ năng này thời điểm không tồn tại hồn lực tiêu hao biến mất tình huống trong vòng một ngày có thể khiến cho được phụ trợ người vô địch m ộ ư ơ i lần hoàng kim thập tam kích thiên tái không du linh vinh, vinh trước đó làm tốt phân thân sau đó dùng hải thần tam xoa kích q u y biệt cả vô số điểm sáng màu vàng lóng từ trên mặt biển loại sáng một cái vô cùng to lớn thân thể cũng theo đó nổi lên mặt biển làm thủy tinh bình thường thân thể tại cái này đen kịt hải vực nhìn cực kỳ khủng bố một con mắt chính lạnh lùng nhìn ninh vinh vinh đây chính là đại hải bá chủ thâm hải ma kinh vương tiểu bạch ở phía xa nhìn thấy ra hòa này căn bản không dám tới dù sao quái vật này có thể ngay cả hải thần cũng dám mạo phạm h ú n g chi nàng một cái chỉ là hải thần tọa kỵ người kế thừa hải thần làm sao ngươi cũng cùng cái kia hải thần một dạng đến trừ gian di tác chuẩn bị tiêu diệt ta sao thâm hải ma kinh vương dếu cợt nói trừ gian di tác ninh vinh vinh cười cười lắc đầu nói dĩ nhiên không phải mặc dù vô luận h đều nói ngươi là trong b i ể n rộng tà ác nhất nhưng ta kiếm ca ca nói kỳ thật ngươi cùng hải thần tranh đấu bất quá là trên đại dương bao la mạnh được yếu thua thôi ngươi thua cho nên vẫn là hải hồn thú hàn thắng cho nên là hải thần ta tới đây chỉ là bởi vì ta cần trở nên c à n g mạnh cần băng thiên tuyết nữ đệ cửu hồn hoàn cần thông qua hải thần khảo hạch tựa như ngươi vì mạnh lên không ngừng thôn p h ệ trong b i ể n rộng sinh mệnh khác một dạng cùng chính ta không quan hệ thâm hải ma k ì n h vương nghe vậy phá lên cười ha ha nói hay là mà thật sự là hào tâm tính ngươi ngược lại là cùng trước đó cái tia ra vẻ đạo mạo hải thần mười phấn khác biệt nói không sai cũng là vì mạnh lên mà giết chóc chương ũ n năm trăm chín g ư ơ i lăm ninh h vinh vinh vét xì thâm hải ma kinh vương tới đi ta sẽ không thua ngươi hải thần thần vị là của ta ninh vinh vinh nô lên hải thần tam xoa kích nói ra mặc dù nàng cũng không phải là phi thường tán thành hải thần cái kia cùng đường tam có chút tương tự hắn tức là chính nghĩa tam quan nhưng hải thần phi thường chiếu cố nàng nhưng cũng là sự thật hắn xem ở ninh vinh vinh trở thành chiến hồn sư thời gian ngắn phất thượng đem nguyên bản nên tại đệ bác khảo liền hoàn thành giết chết thâm hải ma kinh vương khảo hạch đặt ở đệ cửu khảo cho nàng càng nhiều trưởng thành thời gian mà lại hải thần còn cực độ bao che khuyết điểm để bảo đảm ninh vinh vinh khảo hạch thuận lợi không chỉ có truyền thụ hoàng kim thập tam kích lúc hoàn toàn không có tàn g tư còn tăng cường ninh vinh vinh cùng hải thần chi tâm độ phù hợp từ điểm đó nhìn hải thần đối với ninh vinh vinh là có ân cho nên nàng sẽ không để cho thần vị này bị hải thần c ử nhân thâm hải ma kinh vương c ự thâm hải ma kình vương thân thể to lớn bỗng nhiên tại trong b i ể n rộng sôi trào một chút to lớn đuôi cá phiến ra một đạo lam tử sắc q u a n mang năng lượng những nơi đi qua không gian bị ngạnh xinh xinh xé rách một chiêu này uy lực cường đại chỉ sợ so đạt được tà linh châu trước đó bị bị đông không gian kia xé rách v ư ợ t sâu chém cũng đã có chim à không bằng cựu bảo vô địch thật quang một bên phân thân không chút do dự mở ra cựu bảo lưu ly tháp đệ cựu h ồ n kỹ dùng xong một lần vô địch cơ hội phòng ngự nhất khứ bất phản linh vinh, vinh bản tôn thì nhân cơ hội này cường công hoàng kim thập tam kích bên trong cường đại đơn thể kỹ năng công kích uy lực lớn nguyên tắc tám mươi lăm cấp đường tam tăng dùng cái này chiêu trọng thương chín mươi chín cấp bị bị đông hiện tại hải thần tam xoa kích cùng hải thần c h i tâm dung hợp uy lực càng cường đại không ít cho dù là thâm hải ma k ì n h vương cường hoành đụ thể cũng khó tránh khỏi bị một chiêu này đánh ra vết thương nhưng cũng chỉ là vết thương thâm hải ma k ì n h vương thậm chí không có chạy ra một giọt máu phòng ngự thật mạnh lực hải thần tam xoa kích đều vẽ không phá thân thể của nó ninh vinh vinh kinh h ả i nói nàng còn là lần đầu tiên gặp được tam xoa kích không cách nào phá phòng đối thủ vinh vinh đối mặt loại quái vật này không cần lưu thủ càng đừng thăm dò cái gì đem tất cả át chủ bài đều lộ ra đến một hơi gi tuyết đế chỉ điểm đối mặt thâm hải ma kinh vương ninh vinh vinh căn bản không có khinh địch lưu thủ vốn l i ế n tốt tuyết đế tỷ tỷ ninh vinh vinh những tiếng nói bản tôn hoán đ ổ i võ hồn chuyển thành cựu bảo lưu ly tháp để bắt hồn hoàn lấp lóe nhưng không phải cựu bảo thần quang hộ thể mà là triệu thần c h i thuật tuyết yêu phân thân thì tiếp tục duy trì lấy cựu bảo vô địch thần quang dù sao thâm hải ma kinh vương cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem nàng triệu h o à n thần minh đáng tiếc cho dù nó thừa dịp lúc này lại lần nữa công kích dòng ra bốn lần cũng vô pháp phá mất cựu bảo vô địch thần quang phòng ngự tuyệt đối cựu bảo vô địch thần quang còn lại Lúc thâm ộ t hải ma kình vương kinh hại không thôi nó ly thần minh chi cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước có được chín thành chín thân thể có thể nó có thể cảm giác được nữ tử trước mắt là chân chính thần minh chỉ bất quá trở ngại ninh vinh vinh tu là có hạn không sử dụng ra được toàn bộ lực lượng của mình mà thôi cái này hại thần người thừa kế thế mà còn có dạng này át chủ bài thâm hải ma kình vương từ bỏ đôi cá công kích hé miệng phát ra một đạo đủ để phân liệt đại hải thổ tức đây là nó uy lực càng lớn tuyệt kỹ lại uy lực đạt tới thần cấp cho dù là cựu bảo vô địch thần quang cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phòng ngự tuyết yêu lại là không sợ chút nào phiêu phủ ở ninh vinh vinh trước mặt chắp tay trước ngực làm cầu nguyện trạng vô cùng m á n h liệt đồng khí từ trên thân nó phát ra cùng thâm hải ma k ì n h vương thổ tức ở trên mặt biển và chạm trong chốc lát liền băng phong vật lý song phương lại là bất phân cao thấp luận tu vi dù cho có hải thần chi quang áp chế cũng vẫn là thâm hải ma kinh vương cao hơn nhưng luận tuyệt chiêu uy lực tuyết yêu chiêu thức nhưng vượt xa thâm hải ma kinh vượt xa thất tuyết yêu tỷ tỷ linh vinh vinh cười nói cảm tạ cũng nhân cơ hội này lại lần nữa hoán đổi võ hồn sau đó thứ bảy hồn hoàn lấp lóe thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân tuyết đế hàng lông băng thiên tuyết nữ chân thân mở ra tuyết vũ cực băng vượt theo võ hồn chân thân mở ra mà cưỡng chế mở ra linh vinh vinh dáng người trong nháy mắt trở nên càng thêm thon d à i mỹ lệ nguyên bản xanh biếc của não cũng thay đổi vì dạng băng tinh màu nâu tóc biến thành tóc lam theo gió phiêu lãng cái này võ hồn chân thân có thể cho tuyết đế lợi dụng thân thể chữ vinh vinh tạm thời khôi phục bản thể trong thời gian ngắn phát huy cường như cực hạ n đấu la bản tôn bị tuyết đế m ư ợ n dùng ninh vinh vinh liền phân ra một đạo ý niệm điều khiển t ử tinh phân thân phân thân này cũng không chỉ là phóng ra cựu bảo vô địch thần quang một cái tác dụng à nàng còn có vũ khí bí mật đâu vì đánh bại thâm hải ma kinh vương ninh vinh vinh có thể nói xử suất tất cả vô liếng băng đế cùng tuyết yêu nhìn nhau cười một tiếng hai cái này đẹp nhất tuyết chi nữ thần đúng như cùng thân tỷ bội bình thường phi thường ăn ý từ hai bên trái phải hai bên phóng tới thâm hải ma kinh vương ninh vinh vinh không chế phân thân tất cả cho các nàng lên một tầng cựu bảo vô địch thần quang cứ như vậy thần quang liền còn có thể sử dụng ba lần. cho dù là thâm hải ma kinh vương cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ dùng da thần cấp công kích vừa mới cái kia đạo thổ tức là cần tụ lực đối mặt hai cái tốc độ kinh n g ư ờ i như thế tuyết nữ nó căn bản không kịp xử xuất chiêu này chỉ có thể dùng phạm vi to lớn nhưng yếu kém công kích ngăn cản đáng tiếc không đến thần cấp lập tức liền bị cựu bảo vô địch thần quang triệt tiêu bành bành hai bên trái phải thâm hải ma kinh vương trúng liền hai trưởng cường đại cực hạn chi băng sông vào trong cơ thể của nó bắt đầu băng phong nội tạng của nó hai cái này tuyết nữ lực lượng lúc này đều không kém cỏi nó bao nhiêu nó căn bản không thể nào ngăn cản mà lại nó thân hình quá mức khổng lồ đơn giản chính là một cái cự hình b i ê m ngắm muốn trốn tránh công kích đều không có biện pháp rơi vào đường cùng thâm hải ma kinh vương làm ra một cái lựa chọn chỉ thấy nó toàn thân hiện lên một trận lam tử sắc qua n mang cái kia nguyên bản hai trăm m dáng dấp thâm hải ma kinh vương không thấy thay vào đó là một cái sắc mặt phong cách cổ xưa nam tử trung niên người này thân cao ba m có hơn màu xanh đậm tóc dài dối tung ở sau lưng kỳ lạ nhất là hắn mặc một thân kỳ dị màu tím sầm khải giáp khải giáp hiện ra là dạng tinh thể do áo giáp giáp lóc vai bụng khải vay chiến cùng tứ chi khải giáp tạo thành toàn thân một thể không nhìn thấy bất luận cái gì kết nối khe hở cao cao hộ cái cổ lập giáp đ e m cổ cũng bảo hộ ở bên trong đầu đội một đỉnh nửa bao vi thức màu tím sầm hai bên có mang cá bình thường đ ư ờ n g vân trong không khí tất cả năng lượng tại hắn xuất hiện một khắc này tựa hồ hoàn toàn gom cùng một chỗ cùng lúc đó tại sau lưng của hắn còn ra hiện một cái cự đại màu tím sầm vòng xoáy vòng xoáy chậm rãi thượng tung bay xoay tròn lấy từ sau lưng của hắn đi vào trước người cuối cùng ngưng tụ tại hắn ao giáp chính giữa vị trí biến thành một viên lớn chừng quả đấm bạo thạch có thể coi là lá hóa thành bạo thạch nó bên trong cũng vẫn như c ũ lóe ra xoay tròn năng lượng nhìn qua cực kỳ kỳ dị hóa người mà lại năng lượng khải hóa đây chính là kiếm ca ca nói tiếp cận cảnh giới của thần không thua hồn cốt khải giáp ninh vinh vinh cũng không bối rối đến hải thần đạo trước đó thiên lân đã cho ninh vinh vinh giảng giải qua thâm hải ma k ì n h vương năng lực loại tình huống này nàng sớm có đ o á n trước cái dạng này thâm hải ma k ì n h vương mặc dù tính cơ động tăng cường rất nhiều nhưng vô luận là lực lượng thân thể hay là bên ngoài thân phòng ngự cũng không bằng nó như trước diện mạo thiên lân đã nói với nàng khi thâm hải ma kinh vương hóa thành hình thái này thời điểm chính là triệt để đánh ngã nó thời cơ tốt nhất chương năm t h â m hải ma kinh vương chết băng thiên tuyết nữ đệ cửu hoàn chương năm thâm hải ma kinh vương chết băng thiên tuyết nữ đệ cửu hoàn cái tiêm một mực phòng ngự ta công kích thần quang là phân thân này phát ra đi đã như vậy ta chưa hết giải quyết nàng biến thành hình người thâm hải ma kinh vương tốc độ vô cùng kinh người tốc độ này không chỉ thể hiện tại tốc độ di c h u y ể n thượng còn có tốc độ công kích cựu bảo vô địch thần quang còn có ba lần phòng ngự cơ hội mà thâm hải ma kinh vương một giây liền có thể đánh ra ba lần đủ để triệt tiêu thần quang phòng ngự cường đại công kích nếu là kỹ năng bình thường hắn thậm chí có thể trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn lần lúc này băng thiên tuyết nữ cùng tuyết yêu nhưng không có tới trợ rút băng thiên tuyết nữ tại tụ lực chuẩn bị cho thâm h mà tuyết yêu lại tại bảo hộ băng tiên tuyết nữ có thể thâm hải ma k ì n h vương tịnh không để ý không có cái kia vô địch t h ầ n quang hai người này không phải là đối thủ của hắn rầm rầm rầm thâm hải ma k ì n h vương tay phải nâng lên trong chớp mắt liền hội tụ ra ba viên đường kính trăm mét viên cầu màu tím toàn bộ đập vào cựu bảo lưu ly tháp phía trên cái này ba lần công kích để phân thân cựu bảo lưu ly tháp triệt để tiêu tán ma k ì n h vương cười lạnh lực lượng lại lần nữa hội tụ hay là vừa mới viên cầu đường kính nhỏ rất nhiều nhưng số lượng lại có hơn vác hỏa s ó n năng lượng khổng lồ động khiến cho bầu trời đều bị nhuộn thành màu tím thậm chí không gian đều sinh ra và mèo trói hai tiếng xe gió vang lên, t vinh vinh. ba phần thủy bảy phần lôi đây là thâm hải ma kình vương một chiêu này thuộc tính cái kia mỗi một k h ỏ a quả cầu ánh sáng màu tím bên trong đều là do hai loại năng lượng rung hợp mà thành có thể nói là hợp lại hình thuộc tính công kích bọn chúng tựa như là tường viên lôi châu một khi phát sinh va chạm liền sẽ tuân ra lực công kích kinh khủng loại này phạm vi lớn khóa chặt công kích là không thể nào né tránh bất quá ninh vinh vinh cũng không có ý định né tránh dù sao chỉ là một cái phân thân mà thôi s ử xuất chiêu này tâm hải ma kình vương lúc này toàn thân cũng ở vào chạy không trạng thái là phản kích thời cơ tốt ninh vinh vinh không chế phân thân v ọ t thẳng hướng về phía ma kình vương ma kình vương căn bản khinh thường mảnh đầu một chút thân thể của hắn phòng ngự là giảm bớt nhưng theo thân thể thu nhỏ toàn thân hắn năng lượng cũng càng thêm hướng tụ hội tụ ra năng lượng khải giáp lực phòng ngự thế nhưng là không kèm cõi chút nào bản thể Tại t ừ ngay viên lôi cầu hành tạc bên trong, ninh Vinh Vinh vì lôi Ninh tinh tiêu bởi bên yêu hành trong, phân thân tiêu tán, tuyết yêu cũng bởi vì dùng cầu tạc c tuyết thân thể tử ủ mình làm băng thiên t u ế tại nữ tâm chán, bị thâm hải ma kình vương đánh tan, cần gian đoàn thần chuyển không hơn này tâm thâm một chút thời gian mới có thể đoàn tụ thừa thôi. t ma mới mà có cái hải ha ha, hải bị giả, không gì hơn cái này mà thôi. Ngay gì thâm hải ma kình vương đắc ý thời điểm trong x ư ơ n g khói đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo kinh người không gì sánh được k i ế m khí đó là vừa mới t ử tinh phân thân tiêu tán địa phương ngay tại phân thân tiêu tán trước một giây ninh vinh vinh xử xuất thiên lân lưu cho nàng phụ chú mà diễm tiệm không chạm kinh khủng kiếm quang như là sao băng bay thẳng thâm hải ma kinh vương ma kinh vương hồn nhiên không sợ đem năng lượng của mình khải giáp hóa càng thêm lương thực đáng tiếc vô luận năng lượng áo giáp của hắn mạnh cỡ nào đều không dùng do ma kiếm chế tạo ra ma diễm t h i ể m không chạm hoàn toàn kế thừa ma kiếm đặc điểm chiêu chiêu đều là thật thương năng lượng khải giáp tại thâm hải ma kinh vương không dám tin trong ánh mắt bị trong nháy mắt đâm xuyên liên đối đâm thủng qua còn có ma kinh vương trái tim bộ vị cái này sao có thể thâm hải ma kinh vương che n g ư c chỗ vết thương thật lớn liền xem như hải thần tam xoa kích đều đâm không phá năng lượng khải giáp lại bị một đạo kiếm khí trực tiếp đánh cỗ kiếm khí kia ngay tại trong thân thể của hắn tàn phá bờ bãi không ngừng phá hư trong cơ thể của hắn c ự c hạn đỗ la không hẳn là thần một chiêu này uy lực đã hoàn toàn đạt đến thần khớp nhưng vào lúc này lại một thanh tam xoa kích từ ma kình vương ngược xuyên qua chính là mới vừa rồi một mực tại tụ lực băng thiên tiết nữ hoàng kim thập tam kích chi nhất khứ bất phản linh vinh vinh khổ tu đến nay thuần thục nhất một thức tụ lực đằng sau uy lực càng là kinh người lúc đầu có lẽ còn đánh nữa thôi phá thâm hải ma kình vương năng lượng h ả i giáp nhưng khi áo giáp kia bị ma kiếm kiếm khí đánh tan đâm xuyên ma kình vương hình người n ụ thể lại là dễ như chở bàn tay băng tiên tuyết nữ thân thể dần dần biến mất biến thành mái tóc xù bích d í ninh vinh vinh b ả n tôn một k í c h cuối cùng đương nhiên muốn chính nàng đến thâm hải ma k ì n h vương trận chiến đấu này là ta thắng ninh vinh vinh vận chuyển tam xoa kích toàn bộ thân lực lập tức đem tam xoa kích rút ra rốt cục cái này cường đại trăm vạn năm hồn thú cũng không còn cách nào trèo c h ố n g thân thể của mình cao ba mét thân thể chạy xuôi huyết dịch từ không trung rơi xuống thẳng đến đại hải m a đi đã mất đi năng lượng duy trì h ắ n cũng vô pháp tiếp tục bảo trì của mình hình người còn tại giữa không trung thâm hải ma kinh vương đã một lần nữa hóa thành ma kinh hai trăm l i n dáng dấp thân thể khổng lồ ầm vang nện ở trên mặt biển trong thân thể của nó bộ có một cái cự đại không gì sánh được vết thương theo thân thể khổng lồ nhập vào trong nước đại hải lập tức bị máu của nó n h ộ n đỏ mênh mông năng lượng ba động cũng theo đó bộc phát lại một vòng biện động khuyết tán ra đến đúng vậy à, ngươi thắng là ta thua thâm hải ma kình vương lộ ra nụ cười quái dị nhìn như đã triệt để chết đi ngay cả có c h í n đạo kim văn hồn hoàn hồn cốt đều đã bắt đầu hiện hiện h i n i n h binh binh lại là lệnh nhạt cười nói ma kình vương tiền bối dạng này gạt ta một vị tiệu cô nương ngươi cũng không sợ mất、mặt. nàng không có vội vã hấp thu hồn hoàn mà đem là trước tiên c á dẫu ở hồn cốt bên trong một cái đen kịt linh hồn bị đông tại một khối trong khối băng lại bị ninh vinh vinh cưỡng ép lôi kéo đi ra chính là thâm hải ma kình vương linh hồn giờ phút này hắn tràn đầy tuyệt vọng có thể bởi vì bị đông lại một câu đều nói không ra nhìn xem một màn này băng đế từ đáy lòng cảm thắn nói h a vinh vinh lao công ngươi thật sự là liệu sự như thần ngay cả thâm hải ma kinh vương đem chính mình linh hồn ẩ n tảng chuẩn bị các loại ngươi hấp thu hồn cốt thời điểm đưa ngươi đọc o xá cưỡng chiếm hải thần thần vị ý đồ đều bị hắn dự liệu được linh vinh vinh cười đã ý đó là đương nhiên ta kiếm ca ca là lợi hại nhất tốt vinh vinh bây giờ không phải là ngươi h u y ễ n phu thời điểm đem linh hồn này đánh tan sau đó hấp thu hồn hoàn hồn cốt tuyết đế thúc giục nói tốt linh vinh, vinh vẫn đủ hồn lực đánh ra một trường đem khối băng biến thành đầy trời băng tinh lần này thâm hải ma kinh vương là thật chết không thể chết lại linh vinh, vinh hạ xuống mặt biển đem cái kia hơn b ắ thâm đầu ấ hải ma kình vương hồn hoàn hồn cốt lực lượng kinh người ninh vinh vinh dùng một ngày một đêm thời gian mới thu nạp hoàn thành sau đó nàng chỉ cần lại trải qua trên tâm linh khảo nghiệm liền có thể kế thừa hải thần thần linh vị trí cửa này so sánh thâm h ả i ma kinh vương ngược lại không tính khó linh vinh vinh vô cùng tin tưởng thông qua kiếm ca ca ngươi chờ một chút ta rất nhanh liền trở về hướng lục địa phương hướng nhìn thoáng qua linh vinh vinh thân hình lấp lóe bay hướng hải thần đ ả o lúc này tốc độ của nàng nhanh chóng vậy mà vượt qua ở trong b i ể n tiểu bạch kỳ thật tế sức chiến đấu đã không kém cọi cực hạn đấu la cường giả bao nhiêu mấy vị thần vị người thừa kế đồng thời đạt tới bước cuối cùng này nhưng bọn hắn muốn hoàn toàn gánh chịu thần vị đều cần một chút thời gian có người hay là nhanh bọn hắn một bước đó chính là la sắt thần bị bị đông ha, ha rốt cục hoàn thành rồi trong sơ cốc một đạo ngập trời bất quá như vậy cũng tốt nguyên bản phệ hồn chu hoàng hồn hoàn phối chí liền so t ử v o n g chu hoàng cao hơn nhiều là hắc hồng hắc hồng hắc lại mỗi một hồn hoàn niên hạn đều tại năm vạn năm trở lên bây giờ đạt được thần vị gia trì mỗi cái lại tăng phúc năm vạn năm biến thành bây giờ chín đỏ nhất kim cực phẩm phối chí cũng là thập phần cương đại nguyên bản còn có một số chính mình ý chí bị bị đông giờ phút này lại hoàn toàn hai mắt vô thần kế thừa la sắt thần thần vị đằng sau nàng toàn thân đều bị tà ác thần lực b a o khỏa có thể trên đời tất cả tà niệm đều bị tà kiếm tiên nắm trong tay nàng ngược lại triệt để biến thành tà kiếm tiên khôi lôi tốt bị bị đông chúng ta trực tiếp đi thần giới đi nhân g i a n này chờ chúng ta trở thành mạnh nhất c h i thần sau lại đến hủy diệt liền để quân tiên lân bọn hắn sống lâu một hồi tà k i ệ n l i ê n t để quân tiên lân bọn hắn sống l ó u một hồi bây giờ đấu la đại lục thượng liền có hai cái cấp một thần mà lại cái kia hai cái đều là chính đạo thần minh hắn thôn vệ tà niệm lực lượng đối bọn hắn nhưng vô dụng đánh hai hắn cũng đánh không lại chỉ có đi trước thần giới thôn vệ thần giới thất nguyên tội tốt nhất còn có vị kia tà ác thần vương vậy hắn mới có thể trở thành chân chính vô địch tồn tại không do dự ta kiếm thiên để bị bị đông dẫn động thần lực trao đổi thần giới cảm ứ n g được hạ giới có cấp một thần cường giả chuẩn bị tiến vào thần giới trong thần giới chủ cột tự động sẽ thông hướng thần giới lối vào mở ra võ hồn thành nội ngay tại tiếp tục tu luyện kiếm đạo trần tâm cùng chính làm bạn thiên lân phụ mẫu thiên nhận tuyết đều là sắc mặt đại biến làm sao rồi tuyết nhi mạc lan nghi ngờ hỏi nàng cái này nhị tức phụ luôn luôn là tỉnh táo cơ t r í hình tượng có rất ít thất thố như vậy thời điểm không có gì ngài đừng lo lắng ta có một số việc đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về thiên nhận tuyết bình phục tâm tình trấn an mạc lan sau hướng phía bầu trời bay đi cùng lúc đó trần tâm cũng hóa thành một đạo kiếm quang chạy đến thiên nhận tuyết ngươi cũng cảm ứng được đi tiến về thần giới thông đạo được mở ra có thần minh sắc phi thăng thần giới thiên nhận tuyết gật gật đầu sư phụ ta đoán không lầm lời nói người kia tất nhiên là mẫu thân của ta thiên lân ninh vinh, vinh. ma hồng tuấn cùng h u y ễ n âm cũng còn chưa thành thần mà nàng cùng trần tâm cũng không có lập tức đi thần giới ý nghĩ như vậy giờ phút này sẽ mở ra thần giới thông đạo tất nhiên chỉ có bị bị đồng chúng ta phải đi chặn giết nàng ngươi hạ thủ được sao trần tâm nhìn về phía thiên nhận tuyết nói thiên nhận tuyết lộ ra một vòng trần trờ bất quá nàng nghĩ đến đêm đó thiên lân nói với nàng vẻ trần trờ chuyển hóa làm kiên định t i ê n tâm đi sư phụ ta có thể rất tốt như vậy lên đường đi hai người biến thành hai trùng sáng cấp tốc hướng phía thông đạo mở ra địa phương bay đi dùng cái này lúc hai người cấp một thần tốc độ cho dù đi ngang qua đại lục đều dùng không được bao lâu bay về phía vùng thung lũng kia càng là không đến một phút đồng hồ lúc này bị bị đông vừa vặn hoàn toàn mở ra thông đạo chính hướng phía cửa thông đạo bay đi thiên sứ lục mang tinh thiên kiếm một cái cự đại lục mang tinh cùng một thanh màu vàng nóng cự kiếm hướng phía nàng bay thẳng m à đến tựa hồ sớm coi đó trước bị bị đông hoặc là nói tà kiếm tiên không sợ chút nào trong tay cự hình t ử hắc sắc liêm đao l ạ g yên huy động trong bầu trời ánh sáng màu tím nương theo lấy cự hình liêm đao vung lên quét sạch xuống ngưng tụ thành một đạo dài đến vài trăm mét to lớn màu tím liêm đao công nhận chỉ trong một chiêu liền đỡ được hai vị cấp một thần công kích bằng vào la sát ma liêm tuyệt quả nhiên bị bị đông thể nội y nguyên có tả l ì n h châu tăng phúc ha h a các người rốt cuộc đã đến ta con gái tốt đối với mẫu thân xuống tay nặng như vậy có thể nói bất hiệu à. ta kiếm tiên trong thanh em tràn ngập ý nghĩ sang b ậ y có thể dẫn động người thất tình nếu như là lúc đầu thiên n h ậ n tuyết tại năng lực này tiếp theo chắc chắn bị quấy nhiễu được nhưng bây giờ thiên n h ậ n tuyết đầu tiên là trải qua thiên lân k h u y ê n bảo lại bởi vì không có hải thần tên i kia can thiệp đã trải qua chân chính thiên sứ thần thất tình khảo nghiệm đã tại huyễn cảnh trong không gian giết qua một lần bị bị đống nàng bây giờ tâm tính cực dai xuất thủ không có nửa phần do dự mẫu thân vì cứ ngươi Ta, ta trước h bị bị đông hơi vượt nhướng từ đ mày không nghĩ tới thiên nhận tuyết đã hoàn toàn thoát khỏi thân tình trói thuộc xuất thủ như vậy quả quyết không phải nói nàng hiểu được cái gì là chân chính thân tình bỏ mặc bị bị đông bị tà ác trói thuộc mới là thật quá ngu xuẩn lúc này một phần do dự mang tới không chỉ có là bị bị đông ở trong hắc cám càng lún càng sâu còn có thể dẫn đến toàn bộ thế giới trầm l u â n t ử vong t h u cát bị bị đông la sát ma liêm sẹt qua một đạo huyết nhận từ hỏa long trận trung ương sẽ rách ra một đầu thông đạo thất sát kiếm trận nhưng vào lúc này hỏa long trận phía trên lại bày ra một cái kiếm trận song trận trở ngại phía dưới bị bị đông căn bản là không có cách phi thăng thần giới tà linh châu bên trong tà kiếm tiền sốt u ruột không thôi hắn không nghĩ tới thiên nhận tuyết sớm đã không có tâm linh sơ hở công kích bị bị đông hoàn toàn không do dự cùng trần tâm liên thủ phía dưới chỉ riêng một cái bị bị đông căn bản không phải đối thủ của bọn họ Có tâm đ ộ nhưng g dùng n tà l i Châu, h n h ắ nhìn là l tà muốn tồn n bảo i Châu lực chúng chỉ cùng phó thần giới chúng thần, không phi thiên nhận tuyết cùng trần tâm trên thân. Nhưng h tâm muốn tuyết lượng lãng là trần trên n giới đối ở hiện tại tình huống này nếu như không cần bị bị đông ngay cả phòng tuyến của bọn hắn đều không thể đột phá càng đừng đề cập đi hướng thần giới ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm có người lại là trước hắn một bước từ thần giới cửa thông đạo đống nhiên bắn ra một đạo t ử hát sắc lôi đình trong nháy mắt liền phá vỡ thiên nhận tuyết hỏa lòng trận cùng trần tâm kiếm trận thông hướng thần giới con đường hoàn toàn hướng bị bị đông rộng mở chương năm trăm chín mươi tám nguyên đội đại trận luyện hóa tà linh châu chương năm trăm chín mươi tám nguyên tội đ ạ i trận luyện hóa tà linh châu chuyện gì xảy ra trần tâm cùng thiên nhận tuyết kinh nghi nói vừa mới một kích kia công kích thế mà có thể trong nháy mắt đánh tan bọn hắn hai đại cấp một thần t r ậ n pháp rất rõ ràng chỉ có thần vương mới có thực lực như vậy hai người cũng chỉ là mới vào cấp một thần cấp bậc cùng hải thần ba tắc đông loại này cấp một thần đ ỉ n h phong t r ê n lệnh rất xa cho dù liên thủ cũng không phải thần vương đối thủ bị lực lượng như vậy cách trở chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bị, bị đông bay vào thần giới nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đông tha thật vất vả ngao quá này đạo từ sắc lôi đình liền lập tức tốc độ tăng lên đổi tới thần giới thiên môn tu la thần nhìn xem hủy diện thần nói hủy diệt nếu thần, thần, thần, thần, việc việc thần, thần ự cố chấp nói g giá còn vì để h mới l a này có lẽ người không tính quá xấu nhưng ở thần giới khuyết trương trong chuyện này hắn chấp nghiệm thật sự là quá sâu thậm chí đã xuất hiện tâm ma trừ phi thần giới hoàn thành khuyết trương có thể là triệt để thất bại bị hủy diệt bằng không hắn là sẽ không quay đầu tu la thần đối với cái này cũng không có biện pháp gì đây là thần giới ủy bàn cộng đồng quyết định mà lại bây giờ hắn tu la thần thần vị đã bắt đầu truyền thừa mặc dù thiên lân còn không có hoàn toàn kế thừa nhưng thần vị quyền năng lại tại không ngừng tuân hướng thiên lân thiên lân bên kia cường đại một phần tu la thần cái này sẽ nhỏ yếu một phần mặc dù tu la thành thần nhiều năm cho dù đem thần vị hoàn toàn giao ra thực lực cũng sẽ không rơi xuống thần vương cấp nhưng hắn đã không có tu la ma kiếm thanh này siêu thần khí là ngũ đại thần vương bên trong yếu nhất một cái siêu thần khí đối với thần vương thực lực gia thừa cũng không phải một chút điểm a nguyên tắc hoắc vũ hạo cũng là bởi vì hấp thu hỗn độn chi khí con mắt thứ ba từ thần khí tiến hóa làm siêu thần khí mới khiến cho hắn đột phá thần vương tu la ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy năm đó thế nhưng là ngay cả long thần loại này trí cao thần vương đều chết tại trên tay của ngươi chẳng lẽ cái này tạ ác đồ vật còn có thể so long thần càng mạnh không thành tạ ác thần vương khinh thường nói tu la thần bất đắc dĩ hắn cũng không thể nói năm đó long thần là cùng hắn có cái kế hoạch cố ý bị giết đi ngân long vương cũng là hắn hưu ý thả đi dù sao năm đó thần giới đại chiến bên trong nếu như đại chiến tiếp tục không ngừng dù cho lấy long thần cường đại cũng vô pháp ván hồi hồn thú bị ngũ đại thần vương cùng đông đảo cấp một thần diện tộc c h i cục tu la thần cùng long thần quan hệ xem như có tốt nhưng hắn sẽ không phản bội mình lập trường nhất định sẽ đứng tại nhân loại thần minh bên này long thần cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy cùng tu la thần đạt thành c h u n g nhận thức là hồn thú bộ tộc giữ lại một chút hy vọng sống hủy diệt thần ta á thần các ngươi làm bất cứ chuyện gì đều làm quá tuyệt mặc dù ta chấp trường pháp luật nhưng ta phi thường minh mạch pháp lý không có gì hơn nhân tình đạo lý hy vọng các ngươi về sau không nên hối hận tu la thần trầm giọng nói nhưng vào lúc này một cái âm trầm tiếng cười từ thần giới cỡ thông đạo truyền đến ha, ha. đây chính là thần giới hương vị sao khí tức thần thánh rất đậm khí tức t à ác cũng không yếu thật sự là một cái đã làm cho người vui sướng lại làm cho người buồn nôn địa phương a nếu ta tới liền để ta cải biến một cái đi đó chính là tân nhiệm la sát thần sao ha ha đường đường cấp một thần thần n h i ệ m lại đều bị phong tồn biến thành một bộ k h ô i lỗi thật đáng buồn lại không dùng phế vật tạ ác thần thân là thần vương một chút liền có thể nhìn ra bị bị đông lúc này trạng thái trong lòng xem thường dù sao la sát xem như bộ hạ của hắn có như thế một cái vô dụng thuộc hạ thực sự có chút mất mặt tất nguyên tội thần bảy nguyên tội lại trợn hủy diệt thần ra lệnh một tiếng sớm đã ở đây chuẩn bị xong thất nguyên tội thần lập tức đem bị bị đông đoàn đoàn bao vây à, các ngươi chính là thất nguyên tội à, còn có t a ác thần vương cũng tại ha ha thật sự là quá tốt rồi ta muốn tìm người đều tại cái này ta kiếm tiên đại hỷ thần giới trưởng q u ả n ác n i ệ m thần minh la sắt thần lực lượng đã được đến chỉ cần đem còn lại những người này toàn bộ thôn vệ hắn chính là vô địch muốn thôn vệ lực lượng của chúng ta nà mơ nguyên tội đại trận lên thất nguyên tội đứng đầu ngạo mạn âm thanh lạnh lùng nói thất vị nhất thể nguyên tội đại trận lập tức đem bị bị đông thân thể vây quanh một cái ưu ám linh châu không nhận nàng không chế từ nó trong ngực bay ra cùng nàng cùng một chỗ bị thất nguyên tội hạn chế tại trận nhãn bên trong tà linh châu bên trong k h í tức tà ác không ngừng tuân ra sau đó bị nguyên tội đại trận chuyển hóa tu la h ủ y diệt sinh mệnh thiện lương tà ác ngũ đại thần vương cùng nguyên la sát thần cũng bay vào trong trận nhãn bắt đầu thu nạp chuyển hóa sau lực lượng dù cho nguyên la sát thần đã đem thần vị chuyển ra nhưng tu luyện mấy chục vạn năm hắn ý nguyên có thể dựa vào bàn tay mình nắm một chút ác niệm quyền hành thực lực cũng không có hạ xuống quá nhiều vẫn là cấp một thần cấp bậc cũng có thể lợi dụng ác niệm tăng cường nguyên tội đại trận lực lượng bây giờ hắn sắp rời đi thần giới. nếu có thể trước khi rời đi để cho mình đột phá thần vương liền có thể đi trong vũ trụ chỗ xa hơn tìm kiếm la sát ngươi dám phản bội ta ta kiếm tiên làm bộ nổi giận nói nguyên la sát thần cười lạnh ha ha mặc dù lực lượng của ngươi có thể giúp ta đột phá thần vương nhưng là như nguyên tội đại trận có thể làm cho chúng ta thôn phệ ngươi cùng tà linh châu cái này siêu thần khí lực lượng của ta có lẽ sẽ còn càng lớn như thế nào lấy hay bỏ không cần ta nói thêm nữa đi ha ha không hổ là ngươi à la sát thần ta sớm nên nghĩ đến có thể lấy áp n i ệ m thành thần người thế nào lại là tuân thủ cam kết ra hòa đâu lần này ta tà kiếm tiên nhận thua tà kiếm tiên cười lạnh một tiếng như là từ bỏ bình thường không chế bị bị đông thân thể tại trong mắt trận ngồi xếp bằng cái này tại hủy diệt thần tà ác thần xem ra đúng là bình thường dù sao một cái chỉ là cấp một thần muốn làm sao đối mặt trước mắt trọn vẹn tám cái cấp một thần thêm năm vị thần vương húng chi nguyên tội đại trận chính là thần giới tam đại thần trận một trong dùng cho chiến đấu thời điểm uy lực kinh thiên động địa dùng cho phụ trợ thời điểm có thể đem hết thể lực lượng tà ác chuyển hóa cường hóa người khác dù là cường như thần vương siêu thần khí tại trong đại trận này cũng đều sẽ bị luật hóa nhưng bọn hắn không để ý đến một chút hết thể điều kiện tiên quyết là Tà l i bị bị、so、bị bị nhưng vào lúc này hai đạo quang mang cấp tốc hướng phía nơi này bay tới chính là trần tâm cùng thiên nhật tuyết bọn hắn nhìn thấy trung ương trận pháp tự hồ bị vây bị, bị đông chuẩn bị lần nữa đau thủ lại bị một cái cao lớn tráng hắn ngăn lại thiên sứ thần kiếm thần Ta phá phôi thần lắc đầu cái này chuyện không liên quan đến ta đây là các thần vương cộng đồng mệnh lệnh thiên sứ thần ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể còn có các ngươi như là đã tới thần giới chương ũ n g k ô n g thể lại năm trăm chín mươi chín ngũ đại trí cao thần vương cùng bảy đại, đại, đại nguyên tội thần vương phá phôi thần xin ngươi tránh ra thiên lân nói qua nếu như tà kiếm tiên gặp được thất nguyên tội nhất định sẽ ủ thành thiên đại chi họa chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn đối với thiên nhận t u y ế t tới nói không trở về nhân giới không quan trọng dù sao thiên đạo lưu tàn hồn nàng đã đeo còn lại là người quan tâm thiên lân cùng cha mẹ của hắn cũng rất nhanh sẽ bị thiên lần cùng một chỗ dẫn tới nàng chờ ở tại đây liền tốt nhưng là muốn để nàng cứ như vậy s á m xịt tối lui đến thiên sứ thần điện đi nhưng cũng là tuyệt đối không thể nào hử thiên đ i ệ t tuyết không cần cùng hắn nhiều lời nếu hắn không lùi chúng ta trước hết đánh bại hắn lại nói diệt chi kiếm đạo trần tâm không nói hai lời trực tiếp vung vẫy thất s á t kiếm chém ra một đạo kiếm khí bây giờ thất s á t kiếm đạo biến thành thần khí diệt chiếm k i đạo uy lực cũng không thể so sánh nổi phá phôi thần cũng không dám chủ quan lấy ra chính mình thần khí thế hệ này phá phôi thần thần khí không phải giống như chu duy thanh loại kia hận địa vô hoàn sao trang mà là phá diệt thần đạo Vi lực còn muốn bao trùm thất sắc thần kiếm một bậc đao khí cùng kiếm khí va chạm cái này hai đại nhất cấp thần chi lực nếu là ở hạ giới va chạm sợ là có vô số sinh mệnh sẽ tiêu vong cũng may nơi này là thần giới vị diện tính ổn định viễn siêu đấu la đại lục trần tâm cùng phá phôi thần song song bị đẩy lui nhìn như bất phân cao thấp phá phôi thần nhãn trung lộ ra từng tia từng tia kinh ngạc hắn rõ ràng cảm giác được luận thần lực cùng tu vi nhất cấp thần đ ỉ n h phong hắn vượt xa vừa bước vào nhất cấp thần trần tâm nhưng hắn lại không chiếm được một chút thượng phong thậm chí còn hơi ở vào hạ phong dù sao trần tâm chỉ là tùy ý một kiếm đối với hắn cũng không s á c ý mà hắn lại là đã sớm làm x o n g đối địch chuẩn bị kiếm thần không hổ là cấp hai thần thời kỳ liền có thể địch nổi nhất cấp thần tồn tại hiện tại bước vào nhất cấp lực công kích này cường đại chỉ sợ thần vương phía dưới có thể xưng đệ nhất hử kiếm thần sao quả nhiên cùng chúng ta lúc trước lo lắng m ệ dạng là cái đau đầu ngay cả chúng ta năm vị thần vương cộng đồng mệnh lệnh cũng dám không nghe hủy diệt thần âm thanh l ệ n h lùng nói nếu không phải hắn hiện tại đ a n g không xuất thủ nhất định tự mình xuất thủ chế tài trần tâm hứ tà kiếm tiên cũng là rất khó chịu hai cái này đúng là âm hồn bất tán lúc này đến náo sự đây là muốn phá hư kế hoạch của hắn a may mắn những n à y thần vương lòng tham lam quá nặng còn chuyên môn an bài một cái khác nhất cấp thần đến ngăn cản bọn hắn tuy nói phá phôi thần không phải thiên nhận tuyết cùng trần tâm liên thủ chi địch nhưng bằng tu vi của hắn tạm thời ngăn cản hai người lại là không có vấn đề gì cả điểm ấy thời gian cũng đủ tà kiếm tiên hoàn thành kế hoạch tà linh châu quang mang càng ngày càng ảm đạm mắt thấy cũng nhanh muốn bị triệt để hức khô ngũ đại thần vương nao nhao cảm nhận được thực lực của mình ngay tại cấp tốc tăng lên nhất là tà ác thần vương h mặt khác thất nguyên tội sau lưng nguyên bản đại biểu nhất cấp thần thất quyền quân luân cũng đã nhiều hơn một vòng nguyên bản thần giới gần như không có khả năng tồn tại đệ bắt vòng quân luân lại đệ cửu vòng đều tại như ẩn như hiện bọn hắn đều sắp đột phá thần vương hủy diệt thần vui mừng quá đỗi bọn hắn sắp thành công rồi chỉ cần thần giới có năm vị trí cao thần vương thêm bảy vị phổ thông thần vương thần giới khuyết trương sẽ không còn trở ngại thần giới bị ban một mực lo lắng thần giới khuyết trương đằng sau khả năng gặp phải không gian phong bạo cũng tuyệt không làm khó được năm vị trí cao thần vương ta lý tưởng cũng nhanh đã đạt thành từ nay về sau ta nhất định có thể trở thành đại thần quyền trí cao thần vương không có lẽ còn có thể tiến thêm một bước trở thành ngay cả long thần đều không có đạt tới thần hoàn cảnh nhìn xem đắc ý hủy diệt thần vương ta kiếm tiên âm thầm cười lạnh trước hết để cho ngươi đợi chút nữa hy vọng càng lớn tuyệt vọng liền sẽ càng lớn vê anh nương theo lấy một tiếng bạo hưởng một vị thần vương đột phá chính là tà ác thần vương hắn đột phá thần vương cực hạn trở thành trí cao thần vương tiếp theo là hủy diện tu la sinh mệnh thiện lương bốn người cũng đều tuần tự đột phá cuối cùng thì là bảy đại nguyên tội thần cùng nguyên la sát thần cũng tấn cấp thành nguyên tội thần vương cùng la sát thần vương ta linh châu bắt đầu pha toái dần dần hóa thành một phấn thần giới ủy ban kế hoạch nhìn như hoàn thành phi thường thuận lợi theo tà linh châu hủy diện ta kiếm tiên tuyệt đối cũng là khó thoát khỏi cái chết thiên n h i t u y ế t trận tâm cùng phá phôi thần ba người đình chỉ tranh đấu ngơ ngác nhìn qua một màn này cho dù là bọn hắn làm sao từng gặp nhiều như vậy thần vương càng đừng đề cập trong truyền thuyết chỉ có long thần một vị đạt tới chi cao thần vương ha ha cái này thật sự là quá tuyệt vời có nguồn lực lượng này ta có lòng tin đem chúng ta thần giới khuyết trương gấp trăm ngàn lần hủy diện thần cười to nói ân kể từ đó về sau cho dù là cấp hai thần chúng ta cũng có thể cho phép bọn hắn mang lên một hai cái thân nhân đến thần giới tránh cho nhân thần vĩnh cách kết cục bi thảm sinh mệnh tri thần cũng là phi thường vui sướng nàng chạy theo sức mạnh cũng không sâu càng cao hứng hay là thần giới tương lai m ta ác thần vương v ô v ô tu la bả v à i nói tu la ta nói không cần phải lo lắng đi ngươi nhìn chúng ta đều thành công đột phá tà linh châu cũng bị chúng ta luyện thành cho bụi tất cả kế hoạch đều thành công đúng vậy a xem ra là ta quá lo lắng tu la thần gật gật đầu hắn cũng không nghĩ tới lần này kế hoạch sẽ như thế thuận lợi nhưng là trong lòng của hắn còn có một chút bất an nhưng lại không biết từ đâu mà đến duy chỉ có thiện lương c h i thần đối với tà ác mẫn cảm nhất nàng đã nhận ra không đúng bọn hắn ngũ đại thần vương thế mà còn tại nguyên tội trong đại trợ nàng lúc này chất vấn thất nguyên tội tà linh châu đã bị luyền hóa các ngươi vì cái gì còn không trật trợn thất nguyên tội một trong dục vọng nữ thần bất đắc dĩ nói thần vương đại nhân ta cũng muốn rút lui à nhưng ta thần lực tựa hồ bị liên lụy ở giống như không rút về ga mấy vị khác nguyên tội thần cũng giống như vậy cố gắng muốn thu hồi thần lực lại phát hiện lực lượng của mình hoàn toàn không bị khống chế không chỉ có thu không trở lại còn để nguyên tội đại trận vận chuyển kịch liệt hơn đến cùng là thế nào một chuyện nguyên tội đại trận thế nhưng là lá bài tẩy của các ngươi tại sao lại khống chế không được hủy diệt thần n ộ nói thất nguyên tội là thuộc hạ của hắn hắn rõ ràng biết cái này bảy cái ra hỏa đối với nguyên tội đại trận trong tay nắm giữ cớ nào thuần thuộc ha, ha bởi vì hiện tại nắm giữ cái này, nguyên tội đại trận người, là ta t r u n g tâm chất pháp một mực túi đầu bị bị đông dương m ắ t mắt cười t à nói n đầu tiên để cho ta chúc mừng năm vị thần vương đại nhân tấn cấp thành trí cao thần vương nguồn lực lượng này không biết có thể để các vị hài lòng nhưng lực lượng này là các ngươi từ ta cái này mượn phải trả cái này có ý tứ gì bị bị đông cái này làm người ta sợ hãi dáng tươi cười lần đầu để ngồi ở vị trí cao năm vị thần vương lộ ra vẻ sợ hãi đông nhiên năm người trên thân phát sinh d ị biến trí cao thần vương lực lượng khổng lộ ngay tại hướng ra phía ngoài xói mòn chương sáu trăm thôn vệ hết thảy kinh khủng ta kiếm tiên chương sáu trăm thôn vệ hết thảy kinh khủng ta kiếm tiên ta lực lượng của ta lực lượng của ta làm sao ta ác thần vương không tin ta ổn định thần lực của mình đáng tiếc không hề có tác dụng thần lực sói mòn tốc độ ngay tại không ngừng tăng tốc mấy vị khác thần vương cũng giống như vậy trí cao thần vương thần vương nhất cấp thần không bao lâu bọn hắn liền toàn thối lui đến nhất cấp thần cảnh giới thực lực so trước đó còn không bằng mà lại thần lực sói mòn cũng không có đình trệ phản phất muốn đem bọn hắn toàn bộ hốt khô mới có thể dừng lại mà lại chẳng biết tại sao bọn hắn giờ phút này không cách nào điều động thần lực của mình ha ha cùng ác ma làm giao dịch liền muốn gánh chịu hậu quả ta kiếm tiên cười nói vừa mới ngũ đại thần vương giống như bị ác ma dẫn dụ lòng tham nhân loại khát vọng đạt được ác ma lực lượng đáng tiếc mượn ác ma đồ vật liền như là mượn vay nặng lãi bình thường không chỉ có phải trả còn nhất định phải cả gốc lẫn lãi chúng thần lúc này mới phát hiện nguyên tội đại trận c h u n g từng đạo chùm sáng màu đen tại bốn chỗ lưu t r u y ề n bọn hắn quen thuộc nguồn lực lượng này chính là tà linh châu chi lực nguyên lai tà linh châu không có tiêu tán mà là đem lực lượng phân tán lan tràn đến trong toàn bộ đại trận sau đó từ thất nguyên tội trong tay cưỡng ép đem đại trận tiếp quản đi qua ngũ đại thần vương la sắt thần cùng thất nguyên tội hấp thu quá nhiều tà linh châu lực lượng giờ phút này trong cơ thể của bọn hắn lực lượng bị tà linh châu điều khiển. căn bản không nhận bọn hắn không chế cho dù bọn họ muốn cưỡng ép phá trận mà ra đều làm không được g i a hòa này muốn dùng nguyên tội đại trận trái lại luyện hóa chúng ta viên kia tà linh châu cũng không phải cái gì siêu thần khí hoặc là trí cao thần khí đẳng cấp còn xa hơn vượt xa quá tu la thần rốt c ụ c phát hiện tà kiếm tiên kế hoạch nhưng bây giờ hết thệ cũng không kịp có thể hạn chế năm vị trí cao thần vương thần khí há lại một kiện trí cao thần khí liền có thể làm được không sai kỳ thật quân thiên lân trấn yêu kiếm cùng hoàn toàn thể ma kiếm mới là trí cao thần khí lực lượng toàn bộ triển khai tà linh châu tại hai thanh kiếm này phía trên đương nhiên đã vượt qua trí cao, bất quá các Giống như cũng không đối với như t thần kiếm h thần khí í trở t lên n hành ệ n danh, h vậy tiên h ì do ta t ớ đi, đạo binh. i nếu như lình chính thần châu ta tả lình châu là l Vậy liên hẳn là sáng là t h thần khí, chỉ ế tiếc, nó đại i b ể u là là cực hạt ác, cho nên nên cứ c hạt thế thần khí. h diệt Ta kiếm tiên nên nên gọi kiếm u y ệ n đương nhiên nói chi cao phía trên lợi dụng sáng thế cùng diệt thế đến mệnh danh sao hoàn toàn chính xác xứng với nhưng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý tu la thần một tiếng gầm t hét trong tay h u y ễ n hóa ra một thanh năng lượng trạng tu la ma kiếm hướng phía bị, bị đông chém tới chỉ thiết, hắn hôm nay thực lực đều nhanh hạ thấp cấp hai thần thần lực không có khả năng vận dụng trong tay tu la ma kiếm hay là giả coi như hắn kiếm đạo tu vi lại thâm hậu cũng vô dụng bị bị đông chỉ là nhẹ nhàng nâng tay liền đem nó đánh bay cần gì chứ thành thành thật thật ở lại bị ta hút khô lực lượng đạt được một cái chết không đau kết cục không tốt sao nhất định phải phản kháng ta kiếm tiên không nhịn được nói mặt khác bốn vị thần vương một trận kinh hãi xem ra muốn từ bên ngoài p h á trận là không thể nào nhưng vào lúc này trận pháp đông nhiên bị ba cỗ không kém lực lượng dung chuyển chính là ở bên ngoài thiên nhân tuyết trần tâm cùng pha phôi thần ba người có thể trở thành nhất cấp thần phá phôi thần cũng không phải đồ đần ngũ đại thần vương lực lượng hạ xuống lợi hại như vậy như hắn còn ngăn đón lời của hai người đầu óc nhất định bị l à tam pháo ăn đáng tiếc chỉ có ba vị nhất cấp thần căn bản dung chuyển không được thần giới tam đại trận một trong nguyên tội đại trận dừng tay phá phôi thần thực lực của các ngươi là không phá nổi đại trận này lập tức đi tìm thất nguyên tố thần chỉ có cùng là tam đại thần trận nguyên tố thần hàng lâm thân phạt đại trận mới có thể phá vỡ nguyên tội đại trận đến giờ phút này tỉnh táo nhất hay là thiện lương thần vương nàng hấp thu tả linh châu chi lực ít nhất bởi vậy bị phản hút cũng chấm nhất tà kiếm tiên lẩm bẩm nói bất quá hắn cũng không lo lắng các loại thất nguyên tố chạy đến hắn đều có thể đem ngũ đại thần vương cùng thất nguyên tội hức khô thuật đường còn mang cái la sắt đến lúc đó thất nguyên tố đại trận đều không làm gì được hắn toàn bộ đều phải chết ta kiếm tiên gia tăng t à linh châu chi lực bảy đại nguyên tội thần thời đại này biểu nhất cấp thần thất quyền quan luân đã chỉ còn lại có lúc sáng lúc tối một vòng bọn hắn giờ phút này chỉ sợ ngay cả cái cấp ba thần cũng đánh không lại ta không được ta kiếm tiên đại nhân ngài bỏ qua cho ta đi ngài quên rồi sao tại đấu la đại lục thượng thời điểm ta còn rút qua ngài lần này là ta bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra như vậy lựa chọn sai lầm chỉ cần ngài bỏ qua cho ta một lần ta cam đoan lập tức rời đi thần giới cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngài ngài xem ta thần vị đều đã chuyển thừa đi ra mắt thấy tình huống không ổn la sát thần cỏ đầu tường này lần nữa làm phản nếu như là bình thường hủy diệt loại này tính tình nóng này khẳng định một đạo tịch diệt thần lôi để hắn hôi phi yên diệt đáng tiếc hiện tại hủy diệt thần không bỏ ra nổi bất kỳ lực lượng nào đến phản kháng la sát thần thật không hổ là trưởng quản ác nghiệm thần minh tham lam nhưng lại sợ chết chỉ cần là tâm tình tiêu cực ngươi là tuyệt không thiếu a ta linh châu lần nữa trên không trung hội tụ một cái anh tuấn tà mỹ nam tử từ linh châu bên trong đi ra đây chính là ta kiếm tiên bản thể trừ trước đó gặp tuyết băng bên ngoài hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác hắn hiện tại có đàm lượng bởi vì hấp thu thất nguyên tội cùng ngũ đại thần vương chi lực sau hắn đã triệt để thành hình thực lực siêu việt trí cao thần vương sắp bước vào thần hoàng cảnh giới đúng vậy đại nhân ta chính là cái ti tiện chi đổ ngài g i ế t ta cũng không có ý nghĩa van cầu ngài tha ta một lần đi la sát thần lại lần nữa khẩn cầu la sát ngươi không chỉ có tà ác mà lại ngu xuẩn chẳng lẽ ngươi không biết ngươi dạng này đồ vật chính là ta thích nhất đồ ăn sao ta kiếm tiên lấy tay nắm la sát thần đầu thần lực vận chuyển trong nháy mắt đem nó nhục thân vỡ nát linh hồn hóa thành một đám huyết vụ ta kiếm tiên hé miệng đem huyết vụ hút vào trong miệng cuối cùng còn liếm môi một cái vẫn chưa thỏa mã nói mùi vị không tệ đáng tiếc số lượng có ít như vậy kế tiếp là ai đâu ta kiếm tiên quét một vòng quả nhiên vẫn là các ngươi thất nguyên tội đi các ngươi mùi trên người là hấp dẫn nhất ta bất quá ta còn muốn làm phiền các ngươi duy trì lại trận cho nên các ngươi là bữa ăn chính đang ăn các ngươi trước đó để cho ta ăn trước cái món điểm tâm ngọn ta kiếm tiên nhìn về hướng ta ác thần vương đáng giận ta ác thần vương cắn răng cực kỳ tức giận lại biệt khuất không gì sánh được từ thần giới sinh ra mới bắt đầu hắn chính là địa vị cao nhất thần vương hôm nay thế mà lưu lạc là một con dê lợi làm thịt thất nguyên tố thần chưa đến thiên nhận tuyết cùng trần tâm lại không đánh tan được trận pháp hết thể nhìn như không có chút nào hy vọng tu la thần p ẫ n nộ thời khắc đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thân thể buông lỏng lực lượng của hắn mặc dù không có khôi phục nhưng là không hiểu thấu có thể dùng lực lượng của ta có thể dùng chẳng lẽ nói rất tốt tà kiếm tiên lần này ngươi sẽ không được như ý cho dù không rõ nội tình chỉ là có chút suy đoán tu la thần cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này hắn biết lấy chính mình bây giờ lực lượng căn bản uy hiếp không được tà kiếm tiên nhưng tà kiếm tiên cái kia nhìn như kế hoạch h o à n mỹ lại có một cái thiếu h ụ t t r í mạng chương sáu trăm linh một tu la thần phản kích cùng phó thác chương sáu trăm linh một tu la thần phản kích cùng phó thác khôi phục thần lực vận chuyển tu la thần cũng không có hành sự lỗ mãng mà là yên lặng chờ đợi cơ hội hiện tại tà kiếm tiên lực chú ý toàn bộ đều tại tà ác thần vương trên t h â n căn bản không có chú ý tới hắn đợi tà kiếm tiên tiếp cận nhất tà ác thần vương một k h ắ c này hắn mới quay về một bên khác ngang nhiên xuất thủ tu la thẩm phán tu la thần mục tiêu công kích cũng không phải là tà kiếm tiên mà là thất nguyên tội thần một trong dục vọng c h i thần tà kiếm tiên kế hoạch này khuyết điểm lớn nhất chính là ở vào nội bộ thất nguyên tội thần không ngừng bị hắn hấp thụ thần lực công lực đã càng ngày càng yếu cái kia lúc này có người như tại trận pháp nội bộ đem bảy trận một góc đánh tan. Trận này liền bị phá. tu la thần mặc dù bây giờ bị hút so cấp hai thần còn yếu có thể nguyên bản là thất nguyên tội bên trong yếu nhất dục vọng c h i thần lúc này càng là yếu như là một cái thần s ứ vê anh tu la thần đ ố n g nhiên tập kích bất luận kẻ nào đều không có kịp phản ứng dục vọng c h i thần trực tiếp bị tu la thần một trường đánh bay toàn thân thần lực đều bị tu la thẩm phán đánh tan may mắn lúc này tu la thần không có tu la kiếm nơi tay mà lại bởi vì một chút nguyên nhân hắn tu la thẩm phán đã không phát huy ra toàn bộ chấp pháp thần quyền có thể uy lực nếu không vừa mới dục vọng tri thần đại khái đã chết ha, ha lực đạo vừa vặn may mắn mà có ngươi a thiên lân tu la thần cảm t h ẳ n nói kỳ thật hắn vừa mới sở dĩ đột nhiên có thể động là bởi vì hắn thần vị biến mất điều này đại biểu thiên lân đã hoàn thành thần vị truyền thựa trở thành mới tu la thần lúc trước hắn từ tà linh châu nội hấp thu mà đến khí tức tà ác toàn bộ là dùng tại cường hóa trên thần vị bị phản vệ kỳ thật cũng là bị thần vị phản vệ thần vị vừa biến mất hắn tự nhiên liền có thể động chỉ là không có tu la thần vị cái này tu la thẩm phán căn bản không phát huy ra h uy lực nếu không d ụ c vọng c h i thần hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá đây chính là tu la thần mới giục vọng tri thần không thể chết không phải vậy nàng thần vị sẽ trở về thần giới trung xu chờ đợi người thừa kế mới tà kiếm tiên cũng có thể đi thần giới trung s u trực tiếp hấp thu thần vị này lực lượng biện pháp duy nhất chỉ có trốn để tà kiếm tiên bắt không được dục vọng c h i thần thất nguyên tội thiếu m ộ t góc hắn liền không cách nào thành t i ể u hoàn mỹ nhất trạng thái tu la thần nhìn ra được tà kiếm tiên b ả n tôn cũng tại kế thừa một cái thần vị mà lại là siêu việt trí cao thần vương thần vị nếu như thần vị này là tà linh châu ngưng tụ nên gọi là tà hoàng đi cái gì đây là có chuyện gì đang chuẩn bị hấp thụ tà ác thần vương tà kiếm tiên không có dự liệu được tu la thần đột nhiên xuất thủ dù sao hắn chưa từng nghĩ tới tu la thần tại bị tà linh châu thu lấy phía dưới còn có thể vận dụng thần、lực. theo d ụ c vọng chi thần bị tu la thần đánh tan thần lực nguyên tội đại trận bị phá cái này giống thiên lân dùng chấn ma lĩnh vực hạn chế c ú c quỷ đấu la lưỡng cực cấm chỉ lĩnh vực bình thường mặc dù có thể cưỡng chế làm cho đối phương không cách nào thu hồi nhưng nếu đối phương đã một chút hồn lực cũng không có cái kia chấn ma lĩnh vực cũng vô pháp cưỡng ép duy trì đối thủ lĩnh vực đây chính là cái gọi là không bột đấu gột nên hồ tu la thần chính là nhìn chúng điểm ấy mới lựa chọn hướng g ụ c vọng chi thần ra tay tu la thần phi trên thân trước một phát bắt được g ụ c vọng chi thần bả vai quăng về phía thiên nhận tuyết cùng trận tâm mau dẫn g ụ c vọng chi thần đi trốn được càng xa càng tốt tà u câu la thần câu nói n y để tà kiếm tiên nổi đ giận gầm lên một tiếng phóng tới thiên nhân tuyết lúc này hắn mặc dù còn không có triệt để kế thừa tà hoàng thần vị nhưng sức chiến đấu cường đại cũng ít nhất là trí cao thần vương cấp thời khắc mấu chốt phá phôi thần mang theo thất nguyên tố giáng lâm thần phạt đại trận thời khắc mấu chốt phá phôi thần mang theo thất nguyên tố thần rốt cục chạy tới làm thần giới tam đại thần trận một trong cho dù là tà kiếm tiên cũng vô pháp nhanh chóng phá trận mà ra nhưng hắn dù sao cũng là trí cao thần vương cừng giả còn có tà linh châu nơi tay tu la thần nhìn ra được nguyên tố đại trận không giết được hắn chỉ có thể vây khốn một hồi đây là ta sau cùng thần trước thần giới đại môn mở tu la thần một lần cuối cùng thi triển quyền hạn của hắn mở ra thần giới thông hướng đấu la đại lục thông đạo thiên sứ thần kiếm thần mang theo dục vọng c h i thần lập tức trở về đấu la đại lục đi thiên lân đã kế thừa thần vị của ta hắn là đối với kháng tà kiếm tiên duy nhất hy vọng đằng sau ta sẽ đem thần giới thông đạo hoàn toàn phong tỏa coi như tà kiếm tiên đem chúng ta toàn bộ giết sạch hắn muốn nắm giữ thần giới trung s u một lần nữa mở ra đại môn cũng muốn một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này cần phải trợ giúp thiên lân hoàn thành thần vị thăng dai ta tin tưởng các ngươi nhất định làm được còn có tiểu cô nương ngươi không phải muốn cứu ngươi mẫu thân sao ta cảm nhận được linh hồn của nàng đang bị vây ở một mảnh cực hạn trong bóng tối ngươi đừng nghĩ đến dùng ngươi thần thánh lực lượng đến tan giã mảnh hắc cám kia ngươi làm không được lực lượng kia siêu việt ngươi quá nhiều nhưng còn có một loại khác biện pháp đó chính là dùng chân chính lực lượng hắc á m thôn vệ cỗ hắc á m kia t u la thần nói chân chính hắc á m thiên nhận tuyết cũng không minh bạch tu la thần lời nói có thể tu la thần hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy giải thích chỉ là t h ú c giục nói đi mau nếu như ngươi không rõ liền đi tìm thiên lân hắn nhất định có thể hiểu được nhớ kỹ nhất định phải trở thành trí cao thần vương nếu không các ngươi không chống lại được tả kiếm tiên t ố t tu la thần tiền bối ngươi nói ta sẽ một câu không rơi chuyển đạt cho thiên lân trần tâm so thiên nhận tuyết quả quyết nhiều hiện tại nhi nữ tình trường cứu không được thế thời khắc mấu chốt khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lập tức nâng lên dục vọng tri thần mang theo thiên nhận tuyết nhanh chóng bay về phía thông đạo thiên nhận tuyết cũng không trần trờ nữa nhưng ngay lúc sắp rời đi thần giới trước m ộ t khắc nàng lại bỗng nhiên quay đầu thần lực p h ó n g thích từ trên thân bay ra chín chuôi quan kiếm cái kia chín chuôi quan kiếm vây quanh thần giới thiên môn xoay tròn mấy vòng lại là cũng không công kích rất nhanh liền chậm rãi tiêu tán người bình thường xem không hiểu thiên nhận tuyết thao tác tu la thần lại là rất là kinh dị thiên s ứ thần ngươi đây chẳng lẽ là q u y q u y lúc này tu la thần đã có chút lời nói không mạch lạc thiên nhận tuyết lại tự tin hướng hắn nhẹ gật đầu khẳng định đáp án của hắn mới quay người rời đi tu la thần bỗng nhiên cất tiếng cười to ha một đời kỳ tài thật sự là không nghĩ tới a thiên nhận tuyết ngươi lại có tiềm lực như vậy. chỉ cần cho ngươi thời gian ngươi tất có thể dựa vào chính mình tu luyện thành trí cao thần vương sau này thần giới có ngươi cùng thiên lân ta yên tâm ta kiếm tiên cũng thua không nghi ngờ gặp hai người đã rời đi thông đạo tu la thần lập tức đem thông đạo triệt để đóng lại đồng thời khóa kín bây giờ thần giới thông hướng đấu la đại lục thông đạo bất luận kẻ nào đều không thể mở ra trừ phi triệt để khống chế thần giới trung s u mới có thể lần nữa mở ra nhìn thấy dục vọng c h i thần bị mang đi ta kiếm tiên v ẫ n nộ làm cho cả thần giới đều đang rút rỡ y đáng giận tu la thần ngươi dám để cho người ta mang đi thuộc về ta thất nguyên tội ta tuyệt đối sẽ không n g tha ngươi vậy thì tới đi t hôm u la thần hồn nhiên h k n g sợ nay hắn hiện tại cũng ó chút hiểu rõ l giống như vậy vì thần giới cùng vô số hạ vị diện tương lai đem hết thể đều phó thác cho thiên lân cùng tiên nhận tuyết bọn hắn không tiếp mạng sống ta kiếm tiên điên cùng anh kích lấy nguyên tố lại trận thất nguyên tố mặc dù đau khổ trèo trống nhưng bọn hắn cũng minh bạch bọn hắn là trèo trống không được quá lâu không đầy một lát đại trận rốt cục bị phá bất quá đối với tu la thần tràn đầy k i ự u hận tà kiếm tiên không để ý đến bọn hắn hướng thẳng đến tu la thần v ọ t mạnh mà đến tà linh châu hoa kiếm một thức tà kiếm chém rốt cục đem tu la thần đấm xuyên chương 602, t r ở về đấu la đại lục v ị diện tu la thần thiên lân chương 602, t r ở về đấu la đại lục v ị diện tu la thần thiên lân t h ậ t vất v ả trở lại đấu la đại lục t h i ê n n h ấ n ậ n tuyết cùng t r ầ n tâm quay đầu quan sát đã biến mất không gian thông đạo rất cảm thấy bất an mặc dù tu la thần cuối cùng đem bọn đ trần tâm kiên dục vọng c h i thần đối với thiên nhận tuyết nói ra thiên nhận tuyết lập tức đi tìm thiên lân đi ta suy đoán vừa mới tu la thần sở dĩ có thể khôi phục năng lực hành động chính là bởi vì thiên lân đã thành công kế thừa hắn thần vị ta kiếm tiên dùng tà linh châu đến hạn chế thần vị chi lực mới không cách nào hạn chế đến không có thần vị hắn thiên nhận tuyết gật gật đầu t ố t bất quá tiểu thiên tiếp thu thần vị hiệu suất thật đúng là cao chút điểm thời gian này hắn liền hoàn thành thần vị truyền thừa không phải thần giới một ngày hạ vị diện một năm mặc dù chúng ta mới lên đi thần giới mấy canh giờ nhưng đấu la đại lục đoán chừng đã qua hơn mấy tháng càng là cường đại vị diện vì bảo trí tính ổn định. tốc độ thời gian trôi qua liền càng chậm đây chính là chúng ta cơ hội trần tâm cười nói ta kiếm thiên thân ở thần giới cho dù hắn đem thần giới triệt để chiếm lĩnh sau đó khống chế thần giới trung s u tối thiểu cũng cần ba bốn ngày thời gian hạ vị diện đến lúc đó liền đã đi qua ba bốn năm cái này không thể nghi ngờ cho thiên lân càng nhiều thời gian đem tu la thần thần vị t h ă n g dài đúng rồi ngươi cuối cùng là không phải đối với thần giới thông đạo làm cái gì trần tâm hơi nghi hoặc một chút kỳ thật hắn cũng xem không hiểu thiên nhận biết sau cùng thao tác thiên nhận biết gật gật đầu tự tin nói đúng vậy à hơi buồ nghịch chút thủ đoạn ai chúng ta chặn giết mâu thân của ta kế hoạch vốn đang rất thành công kết quả bởi vì hủy diệt thần quay dối triệt để thất bại bất quá thất bại chính là thất bại hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng không có ý nghĩa càng không cần ôm lấy oán hoặc là bán thảm mà là phải làm ra hữu hiệu, hiệu phản kích thủ đoạn ta kiếm tiền bởi vì cha mẹ ta mà sinh ra kỳ thật ta đối với hắn là có nhất định hiểu rõ cũng đại khái có thể đoán được hắn đằng sau hành động n g a y nhìn xem đi ta lưu lại thủ đoạn đến lúc đó nhất định có thể làm cho g i a hòa này thật tốt uống một bầu vậy ta rửa mắt mà đợi trần tâm không có hỏi nhiều đối với nữ h o à này thiên phú hắn là không gì sánh được công nhận có lẽ những năm này nàng lĩnh ngộ được cái gì hai người bay đến thất bảo sơn thiên lân sớm đã tại đây đợi trần tâm đoán không sai thiên lân kế thừa thần vị tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng cũng không thể mấy ngày liền hoàn thành hắn là lợi dụng thần giới cùng hạ vị diện trên lệnh thời gian một t h a n h thần thiên lân liền biết bị bị đông t h a n h thần ta kiếm tiên tàn phá bừa bãi thần giới sự t ì n h hắn vốn định lập tức mở ra thần giới đại môn tiến về thần giới trợ giúp đáng tiếc vô luận hắn làm thế nào đều hoàn toàn không cảm ứng được thần giới xem ra trước đó tu la thần là hoàn toàn đem hai cái vị diện ở giữa liên hệ cho cắt đức đang lúc hắn lo lắng không thôi thời điểm nhìn thấy thiên nhận tuyết cùng trần tâm trở về vui mừng qu di liên tốt trước đó ta ở trên đại lục không cảm ứng được các ngươi các ngươi hẳn là đi thần giới đi đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì các ngươi đi nơi nào còn có thể trở về còn có sư phụ trên lưng ngươi người là ai thiên lân bức thiết muốn biết chuyện mọi nguồn hai người đều là biểu lộ nặng nề trần tâm mở miệng nói ta tới nói đi trần tâm đem thần giới phát sinh đại chiến từ đầu trí cuối miêu tả cho thiên lân hiện tại thiên lân rốt cuộc minh bạch trước đó tu la thần như thế bức thiết hy vọng hắn thành thần là vì cái gì chính là muốn hắn đến ngăn cản hủy diệt thần bọn hắn cử động mạo hiểm đáng tiếc chính mình hay là đã chậm một bước tứ lại thần vương kế hoạch hay là thi hành cũng may thời khắc cuối cùng tu la thần quyết định thật nhanh cứu dục vọng c h i thần nếu như thiên lân đoán không sai tà linh châu nếu cùng thánh linh châu là đối ứng như vậy tà linh châu bên trong hẳn là cũng có một cái thần vị cùng thánh hoàng giống nhau là thần hoàng cấp bậc bất quá muốn triệt để kế thừa thần vị này cần ta kiếm tiên thôn vệ đấu la đại lục lớn nhất mấy cái tà niệm tức bảy đại nguyên tội cái này tương đương với hắn thần vị khảo hạch t à ác thần vương cùng la sát thần cũng chỉ là k é m theo nuốt càng mạnh một chút không nuốt cũng không quan trọng ngược lại thất nguyên tội một cái không thể thiếu chỉ cần thiếu một cái hắn cũng chỉ có thể là mạnh nhất trí cao thần vương lại không đạt được thần ho thần giới cũng có một ngày sẽ tao nộ tai nạn như vậy những cái kia cao cao tại thượng thần minh cuối cùng là thể nghiệm đến bị người dẫm tại dưới chân m ù i vị đi c ầ u nguyệt na đối với thần giới một chút hảo cảm cũng không có nàng thậm chí còn có chút cười trên nôi đau của người khác bất quá nàng cũng chia đến rõ ràng nặng nhẹ thần giới hai gương chỉ là khúc nhạc dạo vì thành t i ể u thần hoàng tạ kiếm thiên nhất định sẽ nắm giữ thần giới trung s u một lần nữa mở ra đại môn đến lúc đó thế nhưng là toàn bộ đại lục tai nạn thế là y nguyên nhắc nhở đ a n g độ tử thần ma kiếm mang cho ngươi tới lực lượng còn có rất lớn một bộ phận ngươi cũng không có sử dụng thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn lực hoàn thành thần vị t h ă n g d à i tiêu tả kiếm tiên như thế nào đi nữa thực lực cũng là trí cao thần vương đình phong ngươi nếu không đạt tới đồng dạng cảnh giới là tuyệt đối không thắng được hắn thiên lân gật gật đầu ta minh bạch cầu nguyện n a ngươi liền cứ việc yên tâm đi hắn biết rõ bây giờ không phải là sợ sệt cùng lo lắng thời điểm chỉ có trở nên thần mạnh mới có thể hóa giải thai nạn tiểu tiên ta tới giúp ngươi đã ngươi cũng thành thần chúng ta thiên tuyết tri lực có lẽ có thể tiến hóa là thần tri lực ta nhất định có thể giút ngươi một tay thiên nhận tuyết nói ra thiên lân đồng ý thiên nhận t u y ế t tình cầu quay đầu nhìn về phía trần tâm nói t ố t như vậy sư phụ dục vọng chi thần liền xin nhờ ngài bảo vệ mặt khác còn xin ngài chú ý thần giới động tĩnh nếu như thần giới thông đạo lại lần nữa mở ra trước tiên cho chúng ta biết vô luận đến lúc đó thần vị của ta thang dai có hoàn thành hay không ta đều sẽ tới trợ giúp ngài mặt khác lại mời ngài đi thông báo một chút nhạc phụ bên kia ta tin tưởng lấy nhạc phụ trí tuệ tuyệt sẽ không đối với cái này t h ơ ơ cho dù giúp không được gì cũng chí ít sẽ tốt nhất chuẩn bị bảo vệ cẩn thận thành trì bảo hộ bách tính không đến mức bị thần cấp dư ba chiến đấu làm hại thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp n t hai nạn l tiến đến thời điểm tự nhiên là nên do hắn kẻ làm lao sư này đi đầu một bước kỳ thật thiên lân đã nghe được trần tâm nói bóng rõ vì không để cho loại chuyện này phát sinh tốc độ tu luyện của hắn nhất định phải tăng tốc cũng may đấu la thần giới thần minh không có như kỳ hắn thế giới như vậy cùng nhân loại ở giữa có không thể vượt qua lại trời phong hào đấu la chỉ cần mượn nhờ một ít ngoại lực liền có thể cùng thần một trận chiến tỷ như hai cái phong hào đấu l à cao dài võ hồn dung học kỹ như u minh bạch hổ hoàng kim thánh long các loại lại hoặc là như trước đó ngọc nguyên chấn lợi dụng chân long cựu quan tăng thêm vị một thể dung học kỹ đều có thể tạm thời đạt tới thần cấp chiến l ự c giữ vững một phương không là vấn đề bất quá lần này thiên lân là xem thường ninh phong t r í tại ninh phong t r í trong lòng do thiên tầm tật tà niệm đạn sinh tà kiếm tiên trí tuệ kỳ thật cũng không thế nào chỉ là bởi vì hắn lực lượng quá mạnh lại rất có thể cậu thả ninh phong chí dù thông minh cũng lấy nó không có cách nhưng chỉ cần có đầy đủ tình báo cùng hưởng cho ninh phong chí chính diện khai chiến thời điểm. hắn có lòng tin vượt qua người cùng thần trích lệ n h cho t à kiếm tiên thật tốt học một khóa mặt khác thiên lân còn có thể cảm giác được tu la thần cũng chưa chết chỉ là nhận lấy rất nghiêm trọng thường mặc dù hắn thần vị đã chuyển thừa cho mình nhưng quyền năng nhưng lại chưa hoàn toàn chuyển di cho hắn cho nên tu la kiếm ấn còn tại thiên lân bây giờ còn có thể hơi cảm nhận được một chút tu la thần thần lực t à kiếm tiên hoàn toàn kế thừa tiên tầm tật giận dữ phân hận c u n g n g ạ m ạ n đối mặt phá hư hắn kế hoạch tu la thần nhất định sẽ không để cho nó chết phi thường thông k h á i mà là lấy tra tấn làm chủ từ khi bắt đầu kế thừa tu la thần thần vị tu la thần đối với mình cũng có thể v ị trợ giúp rất nhiều hắn đối với mình là có ân thiên lân xưa nay không là có ân không báo người vô luận như thế nào hắn cũng sẽ đem tu la thần cứu ra đêm đó thiên lân cùng thiên nhận tuyết đi vào thất bảo sơn đỉnh núi tắm rửa lấy ánh trăng dung hợp hai người thần lực tu luyện thời gian sẽ không ma diệt hai người ăn ý cứ việc nhiều năm không có đồng tu nhưng hai người lại như cũ dung hợp không trở ngại chút nào tiến vào thần cấp thiên tuyết chi lực quả nhiên hiệu quả phi phạm thiên lân rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bốc lên thậm chí thiên nhận tuyết thiên sứ thần thần vị đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng nguyên bản chỉ có lục dược sĩ thiên sứ hiện tại lại nhiều hai mảnh cánh chim tuyết trắng trước mắt hay là hư hảo các loại hoàn toàn ngưng thực nàng hẳn là có thể trở thành bắt dược thiên sứ có được thần vương thực lực cấp bậc sau này không chừng còn có tu luyện thành thập nhị dược thánh thiên sứ hy vọng nếu như nói lục dược thiên sứ là nhất cấp thần bắt dược thiên sứ là sơ giai thần vương thập dược thiên sứ là định phong thần vương như vậy thập nhị dược thánh thiên sứ chính là trí cao thần vương bao trùm thần giới ủy bán ngũ đại thần vương tồn tại bất quá đây cũng là thiên sứ võ hồn mức cực h ạ n muốn cùng thánh hoàng tà hoàng như thế thành tựu thần ho cũng là cần tuân thủ thế giới này quy tắc vận hành chỉ có thần hoàng mới có thể đánh vỡ quy tắc làm việc cho nên cho dù lấy t à kiếm tiên cường đại chỉ cần không có trở thành thần hoàng muốn từ thần giới để chân thân giáng lâm nhân, nhân giới đều chỉ có thể thành thành thật thật mở ra thần giới thông đạo khi trần tâm trở lại võ hồn thành đem tất cả tình báo cáo chi ninh phong t r í sau ninh phong t r í cũng không bối rối mà là sờ lên cảm như có điều suy nghĩ tình lại d ụ c vọng chi thần lại cáo chi đám người một cái trọng yếu tình báo ta kiếm tiên muốn triệt để nắm giữ thần giới trung xu chí ít cần năm ngày thời gian nhưng nếu chỉ là nắm giữ bộ phận mở ra thần giới lại môn ba ngày đủ để ngay vậy ninh phong trí nhuận miệng cười nói nguyên lai trí cao thần vương cũng bị giới hạn quy tắc sao còn có t a hoàng khảo hạch thất nguyên tội ha ha đây thật là thú vị à. đáng tiếc ta sức yếu đối thiên lân cũng không quá giúp đỡ nhiều ích đến lúc đó chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu bất quá nếu theo ta chỗ mớn ta có lẽ tìm tới đối phó vật kia biện pháp chương 603 t a kiếm tiên tiến vào thần giới trung s u đấu la đại lục mọi người đồng tâm hiệp lực chương 603 t a k i ế m t i ê n tiến vào thần giới trung s u đấu la đại lục mọi người đồng tâm hiệp lực toàn bộ thần giới đều đã bị t à kiếm tiên chiếm lĩnh tất cả thần minh thần sứ thần thị các loại không một là đối thủ của hắn bởi vì la sát thần t à ác thần vương cùng sáu vị nguyên tội thần đều đã bị hắn t h ô n vệ bản thể của hắn thực lực đã đạt đến nửa bước thần hoàn g cảnh nếu có thể tại thôn vệ sau cùng dục vọng c h i thần lập tức liền vẫn có thể thông qua thần khảo trở thành chân chính thần hoàng nếu như nói một cái c h í cao thần vương có thể đánh bốn năm cái thần vương lời nói như vậy một cái thần hoàng tối thiểu có thể thiêu điệu mấy trăm trí cao thần vương đó là siêu việt cái này thần giới cực hạn hoàn toàn khác biệt cảnh giới thậm chí có cơ hội đi hướng càng cao cấp hơn thế giới kiến thức những cường giả khác cho dù là nửa bước cũng không phải một đống lớn cấp một cấp hai thần có thể người g i ả bị đụng số lượng đối với nửa bước thần hoàng tới nói căn bản không có ý nghĩa bây giờ thất nguyên tố cũng tốt mặt khác thần linh cũng tốt đều đã bị nó đánh bại chỉ là bọn hắn thần vị cùng ta hoàng thần vị cần lực lượng hoàn toàn khác biệt cho nên ta kiếm tiên không có giết bọn hắn ngược lại hy vọng có thể thu phục bọn hắn dù sao hắn còn có giết trở lại tiên kiếm thế giới chấp n h i ệ tại cái trước ta kiếm tiên thất bại quá trình đã để hắn hiểu được vô luận hắn lại thế nào mạnh cũng không có khả năng một người đối kháng một thế giới h chờ hắn trở thành thần hoàng cũng triệt để khống chế thần giới trung s u thần giới liền tất cả hắn nắm giữ phía dưới hắn thậm chí có thể dùng chính mình tà niệm đi làm nhiều thần giới thần vị truyền thừa như là khống chế bị bị đông như thế đem thần giới trúng thần toàn bộ hóa thành khôi l ỗ i mặc dù những n à y thần minh lực lượng còn xa xa không bằng tiên kiếm thế giới thần m a bất quá không quan hệ hệ thống sức mạnh thấp thế giới cũng có n ó chỗ tốt t h như nắm giữ pháp tắc thành thần liền so cao đẳng thế giới lại càng dễ chỉ là thành thần yếu nhược mà thôi chờ bọn hắn đi đến một cái thế giới cao đẳng chỉ cần không bị phát hiện cầu thả một đoạn thời gian như vậy lấy đã nắm gi rất nhanh liền có thể trở thành c à n g mạnh đương đại cao thủ ta kiếm tiên đi vào thần giới trung s u nơi này ghi chép thần giới tất cả thần vị tư liệu cùng thần giới đại môn khởi động lại phương pháp khổng lồ như thế tư liệu cho dù là ta kiếm tiên cũng cần tốn hao khá nhiều thời gian đi nắm giữ ta kiếm tiên chú ý tới h ỏ a thần hải thần cùng nhạc thần thần vị đang tiến hành truyền thừa xem ra sắp có mới thần mình xuất hiện tu la thần cùng tiên sứ thần càng là đang tiến hành thần vị thăng giai đáng tiếc hắn hiện tại không ngăn cản được dù sao hắn cũng không khống chế thần giới trung xu hắn cũng biết thiên lân không chết hắn coi như dùng tà niệm đi khống chế những n à y tân thần cũng vô dụng tà linh châu lực lượng viên kia thánh linh châu đều có thể xua tan cho nên đối với hắn mà nói việc cấp bách chỉ có một cái lại lần nữa mở ra thần giới lại môn sau đó đi đấu la đại lục đoạt lại d ụ c vọng c h i thần thôn v h hết triệt để thành t i ể u thần hoàng vị trí nhưng vào lúc này hắn chú ý tới thiên sứ thần đối lập địa phương có một cái còn chưa có bất kỳ người chuyển t h ừ a thần vị đó là đọa thiên sứ c h i thần phía trên ghi lại đợi thứ nhất thần minh là lũ xạy ở quả nhiên các đại thế giới song song đợi thứ nhất đọa thiên sứ thật đúng là đều là hắn a bất quá thế giới này hắn. giống như đã chết tại năm đó thần giới trong đại chiến thần vị thậm chí không kịp chuyển t h ừ a ra ngoài thế là liền trở thành một cái chỗ c h ố n g lưu tại thần giới trung su bên trong đoạn thiên sứ c h i thần ha ha thật sự là không nghĩ tới thế mà trả lại cho ta lưu lại dạng này một độ tốt ta kiếm tiên t à t à cười một tiếng thiên tẩm tật mảnh vụn linh hồn cùng tà niệm đều trong tay hắn đâu vừa vặn hắn tại nhân giới thời điểm cũng góp nhặt không ít thuộc về nhân loại thất đại tội mặc dù vô luận chất hay là số lượng đều còn kém rất rất xa thất nguyên tội thần bất quá chế tạo một bộ khơi lôi đủ dù cho chưa khống chế thần giới trung s u dựa theo hiện hữu quy tắc thăng nhập thần giới nhất cấp thần bị bị đông cũng là có hai cái dẫn người danh lệch thiên tầm tật linh hồn nơi tay ta kiếm tiên liền có thể nhờ vào đó danh lệch dùng thần giới trung tâm cho hắn đúc lại thân thể sau đó giống biên bức vương như thế lợi dụng nguyên tội chi lực chế tạo ra khối lỗi cũng kế thừa cái này đọa thiên sứ thần vị đáng thương bị bị đông nguyên bản hai cái này danh lệch nàng là vì hồ liệt na cùng ngọc tiểu cương chuẩn bị dù cho ngọc tiểu cương đã chết nàng cũng có thể dùng thần vị quyền năng phục sinh mang lên thần giới hiện tại bên trong một cái vị trí không hiểu thấu cho thiên tầm tật cũng chỉ có thể chết như vậy đi xuống dù sao như bị bị đông khôi phục thần t r í đối với hiện tại nàng mà nói ngọc tiểu cương nhưng không có như là t h ầ n nữ nhi hồ liệt na trọng yếu c h i ệ t để k h ô n g chế thần giới trung s u căn cứ tà kiếm tiên phỏng đoán chí ít cần năm ngày thời gian phóng tới nhân giới chính là năm năm nhưng nếu chỉ là mở ra đại môn ba ngày đủ để nói cách khác nhân giới ba năm đằng sau chính là thiên lân cùng tà kiếm tiên hai phe thế lực đại quyết chiến bắt đầu thời gian kỳ thật này thời gian đối thiên lân mà nói vẫn còn có chút không đủ thần vị truyền thừa trần tâm chỉ là đem cấp hai thần thang gia thành nhất cấp thần liệt dùng dòng ra bốn năm hiện tại thiên lân muốn đem thần vương t h ă n g giai thành trí cao thần vương cho dù lấy hắn vượt qua trần tâm mấy lần thứ trước bảo thủ cũng muốn sáu năm may mắn có cùng thiên nhận tuyết song tu thiên tuyết chi lựa tại mới tính có chút hy vọng một bên khác cổ nhiên làm đại lục đế vương cũng là trước tiên từ trần tâm cùng ninh phong trí bên kia đạt được tình báo này hắn quyết định thật nhanh đem đại lục tất cả hồn thánh trở lên cường giả triệu tập bảo hộ đại lục vốn làm nên toàn bộ đại lục tất cả mọi người chức trách xưa nay không nên đem toàn bộ trách nhiệm đặt ở trên người một người hồn sư hưởng thụ đặc quyền lúc này cũng nên sử dụng bọn hắn võ hồn bảo hộ dân chúng đấu la võ hồn học viện bên trong. hoàng đấu chiến đội trừ cố gắng thành thần thiên lân h u y ê n âm cùng thân là đế vương cần thống linh hết thệ cổ nhiên bên ngoài lại lần nữa tề tụ một đường cố gắng đồng tu thất vị nhất thể dung hợp kỹ bảy cái đấu la cấp cường giả thất vị nhất thể dung hợp cũng có thể tạm thời phát huy ra b á n thần trở lên lực lượng bọn hắn đều muốn tận chính mình một phần lực có thể độc cô nhạn cùng ngọc thiên hàng bản thân liền có võ hồn dung hợp kỹ băng hỏa lôi long bởi vậy không tham dự tu luyện còn lại áo tư la ngự phong thạch mặc thạch ma thậm chí thân là tân hoàng hậu diệp linh, linh đều không có v ắ n mặt cần phải phát huy thất vị nhất thể lực lượng còn kém hai người người trẻ tuổi liền muốn cùng người trẻ tuổi xen lẫn trong cùng một chỗ mà hiện nay trong thế hệ trẻ tuổi trừ những cái tia tại kế thừa t h ầ n vị có thể cùng hoàng đấu chiến đội xính mỹ chỉ có chút ít mấy người háo tư tạp có kính tượng tràn g tại hắn có thể sử dụng thiên địa nguyên linh t r ạ m cùng cực chú phản âm dương hiệu quả không thể so với dung hợp kỹ yếu bởi vậy không tham dự tu luyện bạch trầm hương tư chất từ đầu đến cuối kém một chút thế là cuối cùng thay thế hai người là chu trúc thanh cùng thủy băng nhi chu trúc thanh từ không cần phải nói đã sớm gia nhập thất bảo lưu ly tôn nàng lấy được tài nguyên sung túc còn trải qua hải thần đạo khảo hạch bây giờ đã phong hảo thủy b thì là có được trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh tiên phú nguyên tắc như s ử lai k h ắ p thất quái không có ăn tiên thảo chỉ sợ trong mọi người trừ đường tam cùng áo tư tạp bên ngoài không ai hơn được nàng những năm này bằng vào áo tư tạp để bắt hồn kỹ t ă n g phúc nàng cũng đã tu luyện đến hồn đấu la giai đoạn bằng vào cường thế không gì sánh được lại đã có thể hoàn toàn do nàng không chế có được cực hạn chi băng băng v ư ợ n g hoàng võ hồn nàng cũng có thể cùng một chút phong hào đấu l à phân cao thấp chu trúc thanh như nhất thời chủ quan bị nó băng phong đã mất đi tốc độ tình hồn dưới thật đúng là không phải là đối thủ của nàng hai người này đủ để trở thành tân hoàng đấu chiến đội thành viên mọi người đồng tâm hiệp lực người người đều nhẫn nhịn một hơi bọn hắn cho là mình tiếp nhận thiên lân nhiều như vậy trợ giúp nếu như tại thiên lân cần trợ giúp nhất thời điểm lại như cũng chỉ có thể làm quần chúng ở sau lưng vì thiên lân ủng hộ động viên vậy cái này huynh đệ làm cũng quá vô dụng chương 6 0 u t linh bốn ninh phong chí thủ đoạn sau cùng chúng t h ầ n hội tụ chương 6 0 u t linh bốn ninh phong chí thủ đoạn sau cùng chúng t h ầ n hội tụ thất bảo sơn mọi người ở đây cố gắng lúc tu luyện ninh phong chí tạm thời từ đi đấu la đế quốc quốc sư vị trí về tới nơi này các hải tử của hắn sắp tham dự đại chiến hắn làm sao có thể nhàn rỗi Hắn là hệ phụ trợ hồn sư, phụ trợ người khác mới là chức trách của hắn, hắn chính người lần này hắn trở về, chính là là là trợ trợ trở vượt sư, mới của cựu qua về, vì bọn ả o lưu ly quan. thắp một đại năng b hắn thất bảo lưu ly tháp một mực danh s ư n g thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn có thể kỳ thật cái này võ hồn phụ trợ năng lực cường đại đồng thời cũng có được rất nhiều thiếu hụt bởi vậy lịch đại tông chủ đều để giải quyết những này thiếu hụt mà cố gắng không ngừng nghiên cứu các loại lý luận phương diện tri thức thứ h h hồn í n là l chỉ có thể dung nạp bảy viên hồn hoàn thế hệ này linh phong trí cùng linh vinh vinh luận nhờ thiên tài địa bảo có thể đột phá năng quan đem võ hồn tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp bây giờ còn có cái thứ ba cũng là cái cuối cùng thiếu hụt đó chính là cựu bảo lưu ly tháp chỉ có thể phụ trợ cùng mình sinh mệnh cấp độ giống nhau người chỗ thiếu hụt này dĩ vãng cũng không rõ ràng bởi vì cho dù là phong hào đấu la cũng cùng một người bình thường mở dạng đều là nhân loại sinh mệnh cấp độ cũng không biến hóa cho nên dù là cấp mười lưu ly tháp cũng có thể phụ trợ cực h ạ n đấu la lại phụ trợ năng lực sẽ không suy yếu nhưng một khi tiến vào thần cấp sinh mệnh cấp độ liền phản g phất thăng hoa bình thường cho dù cựu hoàn cựu bảo lưu ly tháp cũng không thể vượt qua sinh mệnh giai cấp phụ trợ đạt tới thần cấp cừng giả kỳ thật thất bảo lưu ly tháp hồn sư còn có một cái phi thường g ầ n gà thiên phú chính là dung hoàn đôi này khác hồn sư xem như hy hữu lại cường đại thiên phú đối với thất bảo lưu ly tháp tới nói lại là tự mang thông thường thiên phú nhưng ở dị thể dung hợp lý luận chưa từng xuất hiện trước đó thiên phú này lại đối với thất bảo lưu ly tháp không có chút ý nghĩa nào bởi vì thất bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực là cố định t ỉ như thất, thất bảo lưu ly li tháp một cái lục viết tăng chính là cố định tăng phúc tám mươi phần trăm dù cho lợi dụng dung hoàn thiên phú đem toàn thân tất cả hồn lực đều ngưng tụ ở cái này để lục hoàn thượng cũng vẫn là tám mươi phần trăm hồn kỹ uy lực không có nửa phần tăng cường chỉ có thể nói bởi vì hồn lực ngưng tụ phụ trợ thời gian dài một chút có thể khuyết điểm này ngược lại càng lớn bởi vì đều dung hoàn vậy liền đại biểu hoàn toàn từ bỏ mã các công thủ nhanh hồn toàn diện tăng phúc đôi này thất bảo lưu ly li tháp tới nói không thể nghi ngờ là một loại lãng phí nhưng kỳ thật đây không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết đã từng có một vị tông chủ liền nghiên cứu ra qua một chút xíu đồ vật hắn thậm chí tham khảo hạo thiên tông nổ vòng tuy nói thất bảo lưu ly li tông cũng không có nổ vòng công pháp nhưng lấy lý luận của bọn hắn t r í thức đại khái cũng có thể đoán được nổ vòng nguyên lý chỉ b ấ t quá so sánh nổ vòng vị tông chủ kia nghiên cứu ra được càng thêm cực đoan giá quá lớn thế là liền phong tồn đứng lên ninh phong trí những năm này chính là tại tinh nghiên đạo này hắn đi vào thất bảo lưu ly li tông cung phục lịch đại tông chủ bài vị địa phương rất cung kính hướng phía lịch đại t ô n g chủ t u ố i đầu ba cái thất bảo lưu ly li tông đương nhiệm t ô n g chủ ninh phong chí tham kiến phụ thân ra ra cùng lịch đại tổ tiên tộc ta hậu bối đệ tử quân thiên l ầ n sắp nên chiến một vị xưa nay chưa từng có tồn tại kinh khủng nhưng ninh phong chí bất h i ể u từ đầu đến cuối không cách nào đem cựu bảo lưu ly li tháp tăng lên đến thần cấp cảnh giới không cách nào giúp hắn một tay hôm nay bất đắc dĩ nhất định phải mở ra tổ tiên phong tồn lên đồ vật xin mời tổ tiên thứ lỗi ninh phong chí nói xong mở ra trên tường một bức tranh phía sau cơ quan tổ tông bài vị đằng sau nhảy ra một cái nho nhỏ tối bên trong cất dấu từng chủ, đó chính là hắn muốn vật trụ ninh phong trí lấy ra quần t r ụ lại cung kính hướng tổ tông bài vị thi lễ một cái sau đó mới lui ra ngoài hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này mỗi người cố gắng võ hồn điện nhận được cổ nhiên thánh trì đằng sau kim ngạc đấu la triệu tập thiên hạ tất cả cao giai hồn sư làm tốt nhiệm vụ phân phối đến lúc đó nên chiến đấu chiến đấu nên cứu viện cứu viện hạo thiên tông cố gắng trợ giúp thiên lân chế tạo thần minh lam điện bá vương long gia tộc cùng thất bảo lưu ly li tông tất cả thiên tài hội tụ một đường khổ tu chuẩn bị chiến đấu nguyên thuộc về hai đại đế quốc mấy trăm vạn binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch các đại thế lực lại không phân tranh mặc dù ninh phong trí cũng không biết dạng này hòa bình có thể duy trì bao lâu hắn rõ ràng biết phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân đạo lý cho dù không có tà kiếm tiên trong lòng người thất đại tội cũng sẽ không biến mất đế quốc một ngày nào đó lại bởi vì người dục vọng lại lần nữa phân liệt nhưng bọn hắn những người thống trị này tồn tại ý nghĩa không phải liền là tận khả năng kéo dài hòa bình thời gian sao các loại máy móc hồn đạo khí nghiên cứu ra được tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày đại lục sẽ tiến vào thiên lân nói cho dù không có cái gọi là đế vương cũng làm theo hòa bình phồn vinh niên đại vậy liền cần hậu thế bọn tử tôn lại đi cố gắng bọn hắn ninh phong trí nhìn về phía đỉnh núi đó là thiên lân cùng thiên nhận tuyết bế môn đồng tu địa phương ánh mắt của hắn ngưng tụ trầm giọng nói tiểu tiên h chúng ta lúc trước nguyện vọng đã thực hiện vì thủ hộ nguyện vọng này liền để ta cuối cùng tại giúp ngươi một tay nếu ngươi không kịp xuất quan như vậy ta kiếm tiên kế hoạch liền do ta đến phá hư thời gian trôi mau lại hơn hai năm tháng một cái đã qua đại lục phát triển càng lúc càng nhanh các loại phụ trợ bách tính sinh hoạt hồn đạo khí bản vẽ bị phát minh đi ra nhân dân sinh hoạt mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn nhưng tại dạng này an tường bên dưới to lớn lực lượng tà áp d ụ dịch ninh vinh, vinh. m thiên n t nhận âm đều vinh vinh biết cũng, cũng đã xuất quang thiên lân đã tiến nhập một bước cuối cùng nàng không giúp đỡ được cái gì còn lại chỉ có thể dựa vào thiên lân chính mình kỳ thật nàng từ thiên lân cái kia lấy được chỗ tốt càng lớn bây giờ nàng đã triệt để trở thành bắt giữ thiên sứ tri thần thực lực sơ bộ tiến nhập thần vương cấp bậc cái này khiến ninh vinh vinh không phục lắm nàng đã chậm một b ư ớ c thành thần không nói không nghĩ tới vừa thành thần liền lập tức lại bị thiên nhận tuyết bỏ xa thất bảo sơn bây giờ là chúng thần hội tụ dục vọng c h i thần thương thế cùng công lực cũng đã triệt để khôi phục nói thế nào nàng cũng là một vị nhất cấp thần được cho cường hoành chiến lực c h ỉ bất quá nữ nhân này tính cách thực sự có chút khó nói n ê n lời có lẽ là thần vị nguyên nhân đi dù cho nàng không lớn nhưng nàng mọi cử động tràn đầy sắc khí như là một cái mị ma bình thường làm cho người ta phạm tội nghe nói ma hồng tuấn thấy được nàng lần đầu tiên thiếu chút nữa phạm tà hỏa phát tác bệnh cũ hắn không có giống nguyên tắc như thế kinh lịch thê tử qua đời thống khổ chương o i n trải ả diễm qua ma k h tính sáu t r o n lòng của hắn g của chỉ có bạch t r ầ m hương một c á i m i ễ n cương vẫn có vẫn t h ể đem n ắ m lấy. Muốn giục vọng c h i thần ảnh hưởng, c h ỉ có cứu n à n g trở về kiếm đạo t r ầ n tâm, bởi vì t r ầ n tâm t r o n g lòng trừ mấy c á i n g ư ờ i nhà bên n g o à i quan t â m c ũ n g chỉ có k i ế m lần đầu n h thấy không nhận chính ì n mở ì n ảnh h h ư n người, g h a y là ân nhân chương ứ u mạng, này cái k chi t h ầ n đối t r ầ n t â m linh ư ơ năm g dục vọng c h i thần cùng kiếm thần trần tâm thần giới đại môn lại lần nữa mở ra h uy kiếm thần trần tâm ngươi cảm thấy đi trên bầu trời tà khí càng lúc càng lớn điều này đại biểu quái vật kia s ắ p khống chế một bộ phận thần giới trung s u mở ra đại môn đi vào mạnh đại lục này dục vọng c h i thần tới gần trần tâm nói ra không sai cho nên phải làm cho tốt nên chiến chuẩn bị này sẽ là một trận quyết tử chiến trần tâm biểu lộ hoàn toàn như trước đây nghiêm túc trần tâm phi thường xác nhận ta kiếm tiên sẽ không chờ đến sau năm ngày hoàn toàn khống chế thần giới trung xu trở ra bởi vì ta linh châu cùng thánh linh châu lẫn nhau cảm ứ n g quan hệ ta kiếm tiên nhất định cũng biết rõ thiên lân thực lực tiến bộ. thiên lân bên này liền đi qua hai năm đến lúc đó thiên lân tu vi một khi cùng hắn ngang nhau so với một mực cậu thả l ờ i hắn thân kinh bách chiến thiên lân có thể ở mọi phương diện nghiến chết hắn cho nên cho dù hắn muốn tiếp tục trong không chế trụ cột cam đoan đại môn mở ra mà không thể tự mình đến cũng nhất định sẽ phái ra đại lượng thủ hạ cướp đoạt dục vọng c h i thần thần giới chư thần cũng không đều là x ư ơ n g c ứ n g a không chừng có bao nhiêu đầu phục hắn đâu bất quá cường địch tới gần thì như thế nào kiếm giả chỉ cần trong tay có kiếm liền hoàn toàn không sợ mà lại lần này trong tay của hắn cũng không chỉ có kiếm trần tâm ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không dục vọng c h i thần đ ỗ n g nhiên khoác lên trần tâm cánh tay thần s ắ c t i ể u mị không gì sánh được tăng thêm mặc hở hàng đ ư ợ c lộ ra một mạng lớn tuyết trắng dù cho còn không có lộ ra những cái kia không nên lộ cũng thiếu chút để mã hồng tuấn tâm thần thất thủ một ngụm máu m ú i phun ra thẽ xịu trên đất xem ra thiên lân đến tìm thời gian để mã hồng tuấn tại không gian huyện thuật bên trong cảm thụ một chút cùng tình cảm chân thành l i biệt thống khổ bằng không hắn vĩnh viễn trưởng thành không đến nguyên tắc tâm linh kia hoàn toàn tinh khiết chạy không cảnh giới d ụ vọng tri thần gia hỏa này quả nhiên cùng nguyên tắc giống nhau như lúc ưa thích cao lạnh hình nam nhân nguyên tắc say mê bởi bở lần này lại say mê trong lòng chỉ có kiếm trần tâm đối với dục vọng c h i thần tới nói chỉ có một trăm tuổi khoảng trừng trần tâm quả thực là khối tiểu thị tươi trần tâm khuôn mặt so với biến g ầ y m á hồng tuấn cũng muốn anh tuấn m ấ y phần lại thêm hắn toàn thân cái k i a cố lạnh thấu xương khí chất cùng cứu m ạ n g cùng chiếu cố tri chi ân dục vọng c h i thần sẽ say mê hắn tựa hồ cũng không có gì kỳ quái đối với cái này trần tâm phi thường bất đắc dĩ hắn đối với nữ nhân này hoàn toàn không h ứ n g thu à phái thục sơn kiếm đạo như là đại hải bình thường rộng lớn hắn hiện tại vừa mới đáp lấy thuyền từ bãi biển xuất phát còn có vô biên vô tận kiếm đạo chờ lấy hắn tìm、kiếm. hắn làm sao có thời giờ yêu đương a ngươi, ngươi ngươi ngươi đang làm gì a mau buông ta già kiếm ra ra ninh vinh vinh trận mắt hốc mộm mặt t h n g hồng chất vấn nàng mặc dù đã cùng thiên lân thành thân nhưng bọn hắn tình cảm của hai người là thanh mai trúc mã nước chạy thành sông nàng nơi nào thấy qua loại này dụ hoặc người thủ đoạn a loại này nữ tính bẩm sinh năng lực dù là người khác sử dụng nàng chỉ là nhìn xem liền có thể mặt đỏ tới mang thai ra ra a n g u y ê n lai ngươi cái này tân nhiệm hải thần chính là trần tâm một mực nhắc tới tôn nữ bảo bội a thế nào t i ê u mãi mãi về sau đi thần giới mãi mãi chiếu có ngươi ta thế nhưng là thần giới lao du điều dục vọng c h i thần cười nói nàng tựa hồ hoàn toàn không có đại chiến tới gần khẩn trương cảm giác dù sao cùng nàng cùng là nguyên tội thần mặt khác sáu vị đều đã chết mấy đại thần vương lúc này đại khái cũng sẽ không dễ chịu tạ kiếm tiên sẽ không bỏ qua nàng như chống cự không được vậy liền sớm muộn muốn chết đã như vậy sao không t h o ả i mái bồi tiếp người thường đi đến cuối cùng một đoạn sinh lộ có thể trở thành nhất cấp thần dục vọng c h i thần cũng không sợ chết mà lại nàng mặc dù tên là dục vọng c h i thần nhưng lại cùng hiện tại bị bị đông hoàn toàn khác biệt là nàng trưởng không dục vọng khống chế nàng mãi mãi người đang nói bậy bạ gì a linh linh lại là hoàn toàn không tiếp thu được gọi trước mắt cái tuổi này nhìn qua cùng nàng không chênh l ệ nhiều thậm chí hình thể còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn một điểm nữ h à i mãi mãi tiền bối tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn xin ngại không nên ồn ào thiên nhận tuyết nói ra nàng tin tưởng dục vọng c h i thần loại này dụ hoặc lực một ngàn phần trăm nữ nhân bắt luyện thép đều có thể bị nàng hóa thành ngón tay mềm nàng kỳ thật cũng không thèm để ý tính cách của nàng nhưng cũng phải nhìn bầu không khí a ngươi cái này tiểu thiên sứ làm sao cũng dặn này bất quá ngươi cũng coi là ân nhân cứu mạng của ta mặt mũi của ngươi ta vẫn còn muốn cho mấy phần nếu chúng ta đều có thể sống sót cho ta thành sư mẫu của ngươi sư mẫu về sau cũng tốt giúp ngươi chỗ r ử a không phải sao dục vọng c h i thần cười nói thiên nhận t u y ế t bất đắc gì nói tiền bối ta xưng hô trần tâm tiền bối là sư phó trừ bởi vì hắn là thiên lần sư phụ bên ngoài cũng bởi vì hắn những năm này đem hắn phần lớn kiếm đạo đều truyền thụ cho ta để cho ta thực lực tăng nhiều chúng ta tuy không sư đồ c h i danh lại có sư đồ c h i thực bởi vậy ta kêu hắn một tiếng sư phụ cũng không vấn đề có thể người sư mẫu này một t ử tiền bối còn xin tạm thời thu hồi những năm này trần tâm hoàn thành năm đó đối với thiên đạo lưu hứa hẹn đem nó thất sát kiếm đạo cùng diệt chi kiếm đạo đối kiếm kiếm nó cùng thất sát chi diệt vì ớ dưới i thiên nhận tuyết dốc túi lại thiên kiếm tuyết tương thụ, cũng không tàng tư, truyền thuộc nhận không phía phận cũng đang lân ứng nàng sơn sau dốc đạo, đáp bộ v vậy đối với dạng này lòng dạ rộng lớn trần tâm thiên nhận tuyết mười phần kính nghệ một tiếng sư phụ cũng là xuất phát từ t r ầ n tâm m ặ t khác đối với chúng ta có thể hay không sống sót đ i ệ p ấy ngươi c ứ yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không có việc bởi vì thiên lân đồng tu nhiều năm thực lực của hắn tiến cảnh có bao nhiêu đáng sợ nàng so bất luận kẻ nào đều muốn giải a dạng này a dục vọng tri thần hiếu kỳ chu mỏ một cái ba nhìn về phía trần tâm nói Trần Tâm, đồ đệ c v a n g ơ i tri h t l hại như vậy sao,、so、với ban đầu tu la thần la t bỗng nhiên nhìn về phía thiên nhận tuyết vũ mị hướng nàng trừng mắt nhìn dục vọng tri thần am hiểu nhất đồ vật còn có thể là cái gì thiên nhận tuyết lập tức hiểu ý chỉ có thể cười khổ một tiếng cái này g ụ c vọng chi thần tiền bối t u ổ i tắc mặc dù lớn tính cách lại như là một thiếu nữ bình thường đắng giận có cái cướp ta kiếm kk còn không tính lại tới một cái cướp ta kiếm ra ra ninh vinh vinh một mặt khó chịu hai tên này đổ thành cùng một bọn không chỗ phát tiết nàng một c ư ớ c đá vào còn tại c h ả y máu mũi nằm như cái tử thi m á hồng tuấn trên thân uy sắp mập mạng có thể đã tỉnh lại ngươi nếu lại cái dạng này phát hoa si ta vài phút tìm t r ầ m hương đi cáo trạng chầm hương nghe được lão bà của mình danh tự mã hồng tuấn lập tức tỉnh lại vinh vinh có thể ngàn vạn không có khả năng nói cho chầm hương a không phải vậy ta nhất định phải chết vậy liền nhìn ngươi biểu hiện ninh vinh vinh nói ra mã hồng tuấn nghe vậy liên tục gật đầu vinh vinh đại tỷ đầu yên tâm vô luận lúc nào ta đều là đứng tại ngươi bên kia hiện tại mã hồng tuấn con mắt là một khắc cũng không dám hướng dục vọng c h i thần bên kia nghiêng mắt nhìn nữ nhân này thật sự là quá nguy hiểm toàn thân cao thấp đều tràn đầy dụ hoặc ngoài ra còn có một vị thần minh nhất cấp thần tượng thần lâu cao gia hỏa này niên kỷ mặc dù lớn bối phận cũng quá nhỏ coi trọng tôn sư trọng đạo hắn không dám nói câu nào dù sao mấy nữ nhân này không phải sư mẫu chính là sư mãi mãi a trần tâm bất đắc di lắc đầu đám gia hỏa kia mặc dù đều đã thành thần mình, nhưng căn bản đều là một đường nằm thắng được tâm tính cùng không thành thần thời điểm so ra chẳng tốt đẹp gì cái này đều do thiên lân đem bọn hắn bảo vệ quá tốt rồi a nhưng vào lúc này trần tâm cảm ứ n g được cái gì ngẩng đầu nhìn lên trời nghiêm túc nói không cần trò chuyện t i ế p trời địch nhân đến ngay vậy tất cả mọi người buông xuống đùa giỡn kỳ thật bọn hắn vừa mới đều hiểu mọi người chỉ là tại làm dịu riêng phần mình tâm tình khẩn trương mà thôi ai cũng không có thật sự tức giận địch nhân nếu đã tới đương nhiên muốn cùng chung m ố i thủ tới rồi sao dưới núi ninh phong trí kim ngạc đấu la ngọc thiên hằng người mang theo mấy vạn hồn sư quân đoàn cũng là chờ đời hồi lâu từ khi mấy vị thần minh cảm ứng được nhân giới cùng thần giới bích t r ư ớ n g ngay tại dần dần biến yếu bắt đầu bọn hắn liền đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy chỉ thấy trong bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen vòng xoáy kia còn tại không ngừng mở rộng từ vòng xoáy chốt sâu chuyển đến một trận làm người sợ hãi khí tức t à ác mỗi người cũng nhịn không được chạy xuôi lên mồ hôi lạnh bọn hắn biết đợi chút nữa sẽ từ bên trong đi ra chính là không gì sánh được đồ vật đáng sợ đột nhiên lít nha lít nhít như là bẫy quả bình thường rất nhiều bóng người từ trong vòng xoáy bay ra những này là nguyên lai、like、thần giới trung su sáng tạo ra thần chi thị vệ. bây giờ bị tà kiếm tiên trái lại lợi dụng trung tâm biến đổi thành nghe hắn mệnh lệnh khôi lỗi lâu cao theo kế hoạch làm việc thiên nhận tuyết các loại lâu cao sau khi rời đi thi triển ngươi chuẩn bị ở sau trần tâm hạ lệnh là sư tổ lâu cao hiểu ý xuất ra một kiện áo t r o à n g trùm lên trên thân lập tức biến mất không thấy gì nữa thiên nhận tuyết thì hội tụ thần lực mục tiêu trực chỉ cửa lối đi kia chương sáu trăm linh sáu quy tắc loại thần kỹ quang chi phong vân kiếm chương sáu trăm linh sáu quy tắc loại thần kỹ quang chi phong vân kiếm trên bầu trời thần thị càng ngày càng nhiều thân giới thần linh dựa theo đẳng cấp phân chia từ trên hướng xuống theo thứ tự là trí cao thần vương thần vương nhất cấp thần nhị cấp thần tam cấp thần thần quan những n à y thần minh có chút là t i ê n thiên đạt sinh t ỷ như hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh c h i thần hai vị này thần vương hủy diệt c h i thần là do trong vũ trụ thuần túy nhất hủy diệt năng lượng ngưng tụ mà thành tương phản sinh mệnh c h i thần thì là sinh mệnh năng lượng hội tụ mà thành bọn hắn đều là cổ xưa nhất thần giới thần linh mà mặt khác đại bộ phận thần minh thì lại khác là do nhân loại hậu thiên tu luyện mà đến tỉ như hải thần thiên sứ thần tu la thần s o phương thực lực cũng không bản chất khác nhau thậm chí hậu thiên tu luyện tu la thần thực lực càng là sớm đã siêu việt hủy d i ệ t thần một bậc Trừ bỏ thần quan bên ngoài còn lại thần linh đều đại biểu có được thần vị mà thần quan thì là chăm cấp lại vô thần vị tồn tại ở tại thần giới địa vị cực thấp mà tại thần quan phía dưới chính là thần thị bọn hắn đã không phải tiên thiên sinh ra cũng không phải hậu thiên tu luyện mà là năm vị thần vương lợi dụng thần giới trung s u lực lượng sáng tạo như là người máy bình thường không có tư tưởng bình thường chỉ phụ trách bốn chỗ tuần tra thần giới bởi vậy chỉ cần khống chế thần giới trung xu liền có thể phi thường tùy tiện phản điều khiển bọn hắn thực lực của bọn hắn so thần q u a n lại nhỏ yếu thượng một bậc mặc dù cũng là trang cấp lại chỉ so với nhân giới cực hạn đấu la lớn mạnh một chút kinh khủng là số lượng của bọn họ đó là hàng ngàn hàng vạn nếu là toàn bộ tiến vào đấu la đại lục cái k i a chính là toàn bộ vị diện hai nạn ta kiếm tiền ta sẽ không để cho kế hoạch của ngươi được như ý quang chi phong l ớ n kiếm kiếm trận lên đợi tính toán lâu cao hiện tại đại khái cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đằng sau thiên nhận tuyết bay lên không trùng toàn thân thánh quang lấp lóe vô số lóe ra hảo quang màu vàng trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở tại thần giới cựa thông đạo đem thông đạo lần nữa một mực phong ấn đây chính là năm đó thiên nhận tuyết sớm ở tại thần giới đại môn lưu lại chuẩn bị ở sau bởi vì sớm thiết chí trận pháp lần này nàng chỉ cần lợi dụng thần lực dẫn động liền có thể tùy tiện xử x u ấ t đi vào đấu la đại lục thần thị c h ứ bắt đầu mấy trăm mặt khác liền rốt cuộc không qua được hử chỉ là một cái phong ấn có thể làm khó dễ được ta thần giới trung s u bên trong ta kiếm tiên hử lạnh một tiếng hắn hiện tại người còn không cách nào rời đi thời gian quá ngắn hắn không có triệt để trong k h ô n g chế trụ cột một khi rời đi đại môn liền sẽ lập tức đóng lại có thể cho dù hắn không rời đi hắn cũng có cấp dưới có thể đi đánh vỡ phong thử vong thu cát hai đạo thần vương cấp bậc công kích về phía lấy quang c h i phong ấn kiếm đánh tới là bị bị đông cùng lợi dụng mảnh vụn linh hồn chế tạo khôi lỗi thiên t ầ m tật đạt được ta kiếm tiên nguyên tội chi lực trợ r ú t thực lực của bọn hắn cũng biến thành càng mạnh đạt đến thần vương cấp bậc nhưng vô luận bọn hắn như thế nào công kích thiên nhận tuyết phong ấn vẫn không núc nhích ha ha vô dụng thiên nhận tuyết tự tin cười một tiếng ta quang triệt phong ấn thực lực so ta yếu đối thủ dù cho đối với thần vương trở lên cường giả vô hiệu có thể cho dù là trí cao thần vương cũng tuyệt đối không cách nào dùng man lực tiêu chử phong ấn của ta dù sao cho dù là trí cao thần vương cũng vô pháp cải biến thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây tinh cầu tự quay những thế giới này quy tắc đúng không quy tắc loại kỹ năng trong lòng tất cả mọi người chấn động lại là mạnh nhất nhất vô giải quy tắc loại kỹ năng s ử suất chiêu này thiên nhận tuyết thật giống như chế định thiên địa quy tắc người nàng quy định thực lực so với nàng yếu người vô pháp thông qua mảnh này thông đạo như vậy cho dù là trí cao thần vương cũng không cải biến được quy tắc này đương nhiên chiêu này cũng là có hạn mức cao nhất thiên nhận tuyết không cách nào hạn chế cùng nàng thực lực tương đương có thể là mạnh mẽ hơn nàng người cho nên đạt tới thần vương cấp thiên tầm tật cùng bị bị đông phi thường thuận lợi thông qua được thần giới thông đạo d á n g lâm nhân giới làm xinh đẹp tiểu tuyết nhi dục vọng c h i thần không tiếc khích lệ nói quy tắc loại tuyết chiêu thế nhưng là chỉ có ngũ đại thần vương mới có thể nắm giữ một hai mạnh nhất chủng loại c h i ê u thức cho dù thiên nhận tuyết chiêu này còn không phải phi thường hoa mỹ đối với cao thủ chân chính càng là không hề có tác dụng nhưng có thể sáng tạo ra đến nữ hoa này tư chất có thể nói van g dội cổ kim tuyệt đối không thể so với từ nhân loại tu luyện thành thần vương tu là thần kém bao nhiêu cho dù lúc đầu không bằng những năm này từ thiên lân cái kia học tập nhiều đồ như vậy tăng thêm thiên tuyết chi lực cũng cái sau vượt cái trước. khó trách lúc đó tu la thần sẽ như vậy kích động đa tạ tiền bối khích lệ ta vốn chỉ là không muốn cùng thiên lân chiến đấu cho nên mới khổ tâm sáng tạo ra chiêu này vốn là muốn phong l ớ n hắn không nghĩ tới còn đến không kịp dùng đã mang lại khác hiệu quả thiên nhận tuyết cười nói ân đây là sức mạnh của tình yêu a thật sự là quá tốt đẹp dục vọng c h i thần hai mắt nổi lên ngôi sao nàng rõ ràng trưởng quản chính là dục vọng lại phi thường hướng tới mỹ hào tình yêu một bên linh vinh v i ngay h n vậy không thể không thừa nhận đang tu luyện thiên phú phía trên thiên nhận tuyết thật sự là vượt qua nàng nhiều lắm nếu không có thiên lân trợ giút nàng ngay cả kế thừa nhất cấp thần tư cách đều không có mà thiên nhận tuyết lại đơn thuần b ở i vì không muốn cùng tiên h lân chiến đấu đã sáng tạo ra thần kỳ như thế chiêu thức cũng bởi vậy có thể thấy được nàng đối thiên lân thực tình không thể khinh thường mặc dù ngăn trở phần lớn thần thị nhưng vẫn là bị hơn bốn trăm người chạy tới còn có hai cái thần vương trần tâm nhìn về phía thiên tâm tật thiên tâm tật ngươi còn chưa có chết không phải nói ngươi bị t à kiếm tiên lợi dụng thần giới trung s u sáng tạo ra thân thể mới sau đó đạo nhập tản hồn sống lại đúng không ha ha kiếm đạo trần tâm đã lâu không gặp ngươi đoán hoàn toàn không sai mà lại ta phục sinh danh l ệ h a y là lợi dụng ta cái này mỹ lệ thê từ đây này thiên t ầ m tật ánh mắt hướng ngu ngơ bị bị đông phủi một chút cùng bị bị đông khác biệt tà kiếm tiên không có tức đoạt ý chí của hắn cho đến ngày nay hắn vẫn đối bị bị đông tràn đầy tham muốn giữ lấy phế vật thủy chung là phế vật coi như lợi dụng nhất cấp thần mang theo danh n g ạ c h sống lại thì thế nào năm đó ngươi ngay cả cái vừa đột phá đường hạo đều đánh không lại hiện tại ngươi cho rằng có thể thắng được ta sao trần tâm khinh thường nói thiên t ầ m tật một mực cũng chỉ là tu vi cao luận năng lực thực chiến thực sự không đáng ca ngợi năm đó trần tâm liền không có đem hắn để vào mắt qua có đúng không kiếm đạo trần tâm nhìn cái này đ ằ n sau hy vọng ngươi còn có tự tin như vậy thiên tẩm t trên lưng đột nhiên mọc ra tám cái đen k ị ệ n cánh chim bắt ư ợ ữ đoạn thiên sứ thần vương cấp thiên nhận t u y ế t giật mình nàng cùng thiên lân đồng tu nhiều năm mới trở thành bắt giữ thiên sứ c h i thần thần vương cấp sơ giai không nghĩ tới phụ thân tại tà kiếm tiên trợ giúp bên d ư ớ i tiến bộ cũng lớn như vậy không sai nữ nhi của ta đến phụ thân bên này đi phụ thân có thể đem ngươi chuyển hóa làm đoạn thiên sứ còn có thể cầu tà kiếm tiên đại nhân giúp ngươi trở thành đỉnh phong thần vương đối đại chúng ta hoàn thành n h thế tà kiếm tiên đại nhân đi địa phương hắn muốn đi thần giới chính là chúng ta một nhà ba người thiên tẩm tật nhìn về phía thiên nhận biết nói lần này hắn ngược lại là thật tâm thật、ý. thiên tầm tật nhận ă m mặc mạn đó dù nạo è n nhưng thiên n hạ, chỉ h duy có đối với thiên nhận tuyết cái tay cầm thiên sứ thanh kiếm ánh mắt kiên định không có hải thần quấy dối đây mới là trải qua thất tình khảo nghiệm sau chân chính thiên sứ tri thần chương sáu trăm linh bảy khai chiến kiếm thần vsc đoạn thiên sứ chương sáu trăm linh bảy khai chiến kiếm thần vsc đoạn thiên sứ nếu ngu xuẩn mất hôn như vậy ngươi liền cùng thế giới này chết chúng đi thiên tầm tật đối với thiên nhận tuyết lên sát tâm ta kiếm tiên n ắ m trong tay thần giới trung s u bởi vì sợ chết mà đầu hàng ta kiếm tiên thần minh cũng không ít trong đó còn bao gồm bộ phận nhất cấp thần nếu là bọn hắn toàn bộ hạ giới có thể nhẹ nhõm như thế cũng bắt về dục vọng c h i thần có thể bởi vì thiên nhận tuyết phong ấn tại thần vương cấp phía giới căn bản là không có cách đột phá nàng phong ấn đến đây tất cả đầu hàng nhất cấp thần nhị cấp thần trong nháy mắt toàn bộ thành bài trí thần thị đại quân càng là như cùng nếu man lực không phá nổi phong ấn như vậy biện pháp duy nhất tự nhiên là g i ế thiên t nhận tuyết cái này chế tạo phong ấn người theo thiên tầm tật ra lệnh một tiếng cái k i a hơn bốn trăm h thần thị liền hướng phía thất bảo sơn hạ đẻ xuống dù sao cũng là trăm cấp từng giả chỉ cần số lượng nhiều dù cho đối với thần vương cũng là có một ít uy hiếp vượng hoàng thần h ỏ a hoàng kim thập tam kích thiên tái không du thiên nhận tuyết không hề động mã hồng tuấn cùng ninh vinh vinh lại là thay nàng ngăn trở đông đảo đ ị c h nhân bọn hắn đối với mình định vị phi thường minh xác bởi vì thành thần trước t i ê nội tình không đủ thâm hậu thực lực xa xa không kịp trần tâm cũng không có giống thiên nhận tuyết như thế mượn nhờ thiên tuyết thần lực đột phá thần vương cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới nhất cấp thần cấp bậc so với cho thiên nhận tuyết cùng trần tâm cản trở ngăn trở những tiểu nhân vật này mới là bọn hắn nên làm thiên nhận tuyết tay cầm thiên sứ thanh kiếm cùng thiên t ầ m tật đứng đối mặt nhau nàng rất rõ ràng trước mắt phụ thân đã là phụ thân của nàng nhưng cũng không phải phụ thân của nàng sắp thực nói là phụ thân nàng một nữa thiên t ầ m tật người này ngạo mạn vô lễ hèn hạ vô sỉ bình sinh đã làm chuyện sai không ít rõ ràng nhất hai cái thứ nhất là đối với võ hồn điện quản lý bất đương tạo thành hắn tại vị trong lúc đó. võ hồn điện bắt đầu xuất hiện rất nhiều như mại nhị tư loại hình cặn bã đến bị bị đông thời kỳ càng là đã vàng cao lẫn lộn những này cặn bã cho bách tính tạo thành rất nhiều cực khổ nếu không có thiên đạo lưu để lại cho hắn vốn liếng đủ phong phú thiên đấu tinh la bên kia cũng là chẳng tốt đẹp gì chỉ sợ hắn vài phút biến thành hồ hợi thứ hai cái thứ hai sai lầm lớn thì là đối bị bị đông xâm phạm khi đó hắn nên trực tiếp giết bị bị đông đây mới là đối đãi kẻ phản bội cách làm không nên hủy nàng trong sạch nhưng lại lưu lại nàng tính mệnh là hôm nay chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm về phần mặt khác lại là không có thiên tẩm tật chưa bao giờ mở rộng qua Coi như đ ố i a ngân triển khai tuyệt mệnh truy sát đó cũng là hồn sư săn giết hồn thú thiên kinh địa nghĩa hắn tuyệt đối cũng là thiên sứ thần chính thống người thừa kế vì truyền bà tín ngưỡng cho dù là dùng trang hắn cũng không có khả năng tùy ý tàn sát vô tội càng sẽ không đem diệt thế hai chữ này tùy tiện treo ở ngoài miệng mà lại đối với thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết thiên t ầ m t ậ t đích thật là tôn kính phát ra từ nội tâm hoặc yêu thương không giống hiện tại hắn chỉ là vì tan dạ thiên nhận tuyết nội tâm mà đang đánh thân tình bài trước mắt thiên tẩm t ậ t chỉ có nguyên lai thiên tầm thất ác lại hoàn toàn vứt bỏ hắn còn thừa không nhiều tốt cho nên dù cho thiên nhận tuyết không muốn cùng ngày xưa yêu thương phụ thân của mình là địch hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không để loại này hàng giả tiếp tục sống trên cõi lời này thiên nhận tuyết vừa định phi thân mà ra cùng một trận chiến đ ỗ n g nhiên thất sắc thần kiếm ngăn tại nàng trước mặt trần tâm nói thiên nhận tuyết nữ nhi giết cha vô luận như thế nào đều làm trái thiên lý hắn giao cho ta ngươi đi cứu mâu thân ngươi hiện tại ngươi cũng đã nghĩ n g thông s u ố t tu la thần nói lời đi đương nhiên đà tạ sư phụ thiên nhận tuyết hướng phía trần tâm nói tiếng cảm ơn quay người bay về phía bị bị đông đối với cái này không trọn vẹn thiên tâm tật quyết định của bọn hắn chỉ có một cái giết mà bị bị đông căn cứ tu la thần thuyết pháp nàng là có cứu chỉ cần có một tia hy vọng thiên nhận tuyết liền sẽ không buông tha cho trần tâm ta đến giúp ngươi dục vọng c h i thần bay đến trần tâm bên cạnh nàng là uy tín lâu năm nhất cấp thần nhưng so sánh tân tấn mã hồng tuấn mạnh hơn nhiều lên trần tâm thật đơn giản một chữ lộ ra hắn đối với dục vọng c h i thần thực lực tín nhiệm dục vọng c h i thần thần khí tên là dục vọng c h i tâm bình thường cũng không hiện hiện chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể tại trong cơ thể nàng bị dẫn động t ă n g phúc nàng thần kỹ mà lại tuyệt chiêu của nàng tên là sắc vũ thiên ma có thể tràn ngập ra một cỗ khí tức đ ặ thù hóa ra từng cái dáng người viện chuyển thiếu nữ dẫn dụ dây dưa đối thủ chiêu này đối với bất luận cái gì tâm trí không kiên định nam nhân mà nói đều là hiệu quả nổi bật đại t u y ệ t chiêu thế nhưng là thiên t ầ m tật sắc dục hoặc là nói tham muốn giữ lấy là đối với bị bị đông một người bình thường hắn cũng không phải là sắc dục hơn tâm người nếu không lấy địa vị của hắn sớm đã thê thiếp thành đàn thiên t ầ m tật chỉ là cánh tay vạch một cái c ư ờ n g đại thần lực liền phá vỡ g ụ c vọng chi thần sắc vũ thiên ma huế tượng cái này khiến g ụ c vọng chi thần hơi xứng sở không nghĩ tới cái này thiên tẩm tật hay là tâm trí kiên định người h u y ế n tượng đằng sau kiếm đạo trần tâm đột nhiên xuất hiện phi thân một kiếm đâm về thiên tầm tật đầu lâu thiên tầm tật bên trái bốn mảnh cánh chim hiện ra phòng ngự trạng bảo vệ tốt trần tâm tiến công bên phải bốn cánh phiến ra một trận cuốn phong đem trần tâm thổi bay thần vương cấp cùng nhất cấp thần ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ trần tâm cùng dục vọng c h i thần làn công kích này chẳng có tác dụng gì có bất quá hai người cũng không nhậu trí bọn hắn lúc đầu mục đích cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi t a kiếm tiên muốn triệt để khống chế thần giới trung xu đồng thời thiên lân cũng đang làm sau cùng đột phá diệt chi kiếm đạo tiến trần tâm thi triển ra thành thần đằng sau mới sáng lập ra mới d i ệ t chi kiếm đạo chiêu thức tiến d i ệ t kiếm khí những nơi đi qua ngay cả thiên t ầ m tật thần lực đều sẽ hóa thành hư vô thiên t ầ m tật rất rõ ràng trần tâm một chiêu này đã vượt qua cảnh giới chướng ạ i như hắn còn muốn cứng rắn chống đỡ không chết cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào ha h a không nhìn thực lực sai biệt công kích thật sự là không nghĩ tới trừ nữ nhi của ta ngươi trần tâm tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ cũng sâu như vậy đồng dạng tiếp cận quy tắc kỹ năng bất quá lại thế nào tiếp cận cái này từ đầu đến cuối cũng chỉ là phổ thông một cách thôi t、so、kiếm ê n t khí cùng hát sắc quang mang đối xứng kết quả là bất phân cao thấp lúc này trần tâm cùng thiên tẩm tật hai bên bầu trời một nửa triệt để bị bóng tối bao trùm một bên lại là không có cái gì ngay cả tầng mây đều bởi vì trần tâm vừa mới một kiếm mà triệt để tiêu tán nhưng vừa v ặ n chiêu kia yên d i ệ t chính là trần tâm trước mắt lực công kích mạnh nhất tuyệt chiêu chính là dung hợp sát lục kiếm đạo cùng t h u ộ c sơn kiếm pháp sáng tạo mà thiên tầm thật rất rõ ràng chỉ là hơi chăm chú một chút mà thôi lập tức phân cao thấp vô luận trần tâm kiếm đạo tuyệt học quy lực vượt qua thiên tầm t ậ t đoạn thiên sứ vinh quang bao nhiêu đ ề u tốt n g ạ n h thực lực t r ê n lệch thật lớn phía dưới hết thể đều không có ý nghĩa c so với trần tâm thiên tầm thật càng thêm khó chịu mỗi lần đều là dạng này đường hạo cũng tốt trần tâm cũng tốt rõ ràng mỗi lần đều là hắn tại trên tu vi chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ phong lại luôn một chút tiện nghi đều không chiếm được chẳng lẽ hắn năng lực thực chiến thật sự kém như vậy sao ánh mắt lại hướng bị bị đông cùng thiên nhận tuyết bên kia phủi một chút hai mẹ con này lúc này là đánh khó phân thắng bại bị bị đông đã không có thần trí bởi vậy, vậy thiên nhận tuyết một câu nói nhảm đều không muốn cùng nàng nhiều lời dẫn theo kiếm liền lên hai người đều là thần vương cấp cứng giả bị bị đông tu vi càng sâu nhưng học được trần tâm cùng thiên lân kiếm đạo thiên nhận tuyết tại trên n n g kỹ sáu tháng qua nàng khôi lỗi này gấp mười lần nắng giận không nghĩ tới tà kiếm tiên kế hoạch của đại nhân thế mà lại tại bắt đầu liền gặp phải lớn như vậy cắt trở nhưng là tà kiếm tiên đại nhân từng nói các ngươi có một cái cự đại nhược điểm đó chính là lòng dạ đàn bà thiên tầm tật cười q u ỷ dị đứng lên làm cho lòng người bên trong r u n r ú dậy đ ỗ n g nhiên hắn đối với thần thị quân đoàn ra lệnh một tiếng bộ phận tản g ra giết sạch đấu la đại lục toàn bộ người bốn trăm tên thần thị bên trong lập tức phân ra hai trăm tên hướng phía bốn phương tám hướng tản ra dương mưu thiên tầm tật sử dụng chính là tuyệt đối dương mưu những này thần thị so sánh thực lực nhất cấp thần mã hồng tuấn cùng ninh vinh vinh có lẽ chẳng ra sao cả nhưng là đạt tới trăm cấp bọn hắn đối với bình thường hồn sư mà nói tuyệt đối là hàng duy đặc kích bất kỳ một cái nào đều có thể tạo thành diện t ộ c tuyệt chủng đại tai nạn đến lúc đó như mã hồng tuấn cùng ninh vinh vinh muốn đi truy sát hai người cũng chỉ có thể cắt c h i ề u lấy một cái phương hướng đuổi theo như vậy còn lại hơn hai trăm người liền sẽ vây công trần tâm cùng thiên n h ậ n tuyết hơn hai trăm trăm cấp c ư ờ n g giả dù cho không có thần vị cũng tuyệt đối là to lớn vô cùng lực lượng cho dù là nhất cấp thần đối mặt nhiều như vậy trăm cấp tường giả chiến đấu cũng tất có chút cảm giác bất lực nhưng nếu không đi ngăn cản cái kia mặt khác hai trăm n g ư ờ i bọn hắn tất nhiên sẽ đem đại lục giết long trời lở đất đến lúc đó coi như bọn hắn có thể đánh thắng tà kiếm tiên thì có ích lợi gì đồ h ộ n trướng mã hồng tuấn gầm lên giận dữ cuối cùng vẫn lựa chọn hướng phía những người này đuổi theo hắn không thể nhìn bọn hắn tàn sát thương sinh hồng tuấn đứng lại cho ta bảo hộ k i ế m thúc cùng thiên nhân tuyết đừng cho nhân kiển dự bọn hắn chiến đấu những tên kia giao cho chúng ta nhưng vào lúc này thất bảo sơn cùng phụ cận v à i tòa núi các nơi đỉnh núi đứng đầy lít nha lít nhít bóng người làm thành một vòng tròn đem mấy trăm người kia bao vây lại Lấy ninh phong bọn hắn tất cả đều là đến từ đấu la đại lục cao đẳng hồ n sư có võ hồ n điện cũng có bảy đại tông môn tông chủ mã hồng tuấn xứng sở nguyên bản những người này chỉ là canh dự ở bốn chỗ phòng ngừa cường giả thần cấp dư ba chiến đấu hủy hoại đại lục nhưng trong kế hoạch chưa từng nghĩ tới để bọn hắn đi ra đối kháng chính diện thần a dù sao cho dù là phong hào đấu la cùng thần ở giữa cũng là có to lớn thực lực sai b i ệ t hồng tuấn không cần phải lo lắng hành động của đối phương hoàn toàn ở ta trong dự liệu loại này dễ hiệu thô lậu như kế có thể tính toán ai vậy thiên tầm thật nhiều năm không thấy dù cho ngươi một lần nữa sống lại cũng vẫn là năm đó cái kia trẻ đần độn ninh phong trí nhìn về phía thiên tầm tật rêu cợt nói đối với thiên tầm tật biện pháp này hắn lại là đã sớm chuẩn bị ninh phong trí chỉ bằng ngươi cũng xứng gia nhập chiến trường này một đám phong hào đấu la hồn đấu la hồn thánh cùng hồn đế tại t r ă m cấp cường giả trước mặt như là sâu kiến chỉ là chín cái hồn hoàn làm gì tự chịu diệt vong thiên tầm tật mười phần khinh thường nói ha ha thiên tầm tật sâu kiến cũng có thuộc về sâu kiến của cường dù cho đối mặt thần chúng ta người cũng có thân là người có thể làm sự tỉnh ninh phong trí lần đầu phát ra không phù hợp nhân vật thiết lập gấm t é t toàn bộ đại lục cao g i a hồn sư quân đoàn liên hợp quân nghe lệnh bại trận mấy ngàn cao đẳng hồn sư đứng dậy bọn hắn võ hồn thuần một sắc thế mà toàn bộ là thất huyền cổ cầm cùng lúc đó trên bầu trời một vị tiên tử giống như thân ảnh ở lại tay cầm thần khí cấp thất huyền cổ cầm chính là nhạc thần huyền âm lực chiến đấu của nàng không mạnh chính diện đối chiến tuyệt đối không phải trước mặt chi này thần thị quân đoàn đối thủ có thể nàng cũng có ưu thế của nàng q u â n thể trong chiến tranh có cái gì là cùng độc cô bác x ư ơ n g độc một dạng còn chiến vô địch đó là đương nhiên là sóng âm loại kỹ năng đệ lục h ồ n kỹ khống tâm k h huyền âm kích thích dây đàn, đàn đấu ra chính mình đệ lục hồng kỹ đã thành thần có thể chỉ riêng nàng một người khúc đàn thì như thế nào khống chế được nhiều như vậy t r ă m cấp tờ giả khúc đàn loại hồn kỹ có cái đặc điểm đó chính là nếu có người có được một dạng hồn kỹ liền có thể lẫn nhau hợp tác đến tăng cường hồn kỹ uy lực cũng chính là cái gọi là hợp tấu đệ lục hồn kỹ khống tâm khúc mấy ngàn hồn sư đồng nói bọn hắn lại đồng thời đàn tấu lên cùng huyện âm một dạng từ khúc tại thiên thủ từ khúc hợp tấu phía dưới huyện âm thần khúc đạt được vô cùng kinh khủng gia trì trong n g á y mắt đem mấy trăm tên thần thị hoàn toàn khống chế thiên tầm tật không dám tin nói không có khả năng tại sao có thể có nhiều như vậy cùng võ hồn cùng hồn kỹ cao đẳng hồn sư nếu thật có dạng này một cái cổ cầm hồn sư gia tộc sớm nên thay thế thượng tam tông làm sao lại như vậy không có tiếng t â m gì ha ha trên lý luận tới nói đương nhiên không có khả năng nhưng là phàm là đều có ngoại lệ nhân loại vô hạn khả năng đem siêu việt lý luận linh phong chí cười nói có thể hoàn thành loại này thần tích hồn kỹ chỉ có một cái đó chính là áo tư t ạ m phục chế kính t ư ợ n tràng hồn kỹ này đối với hồn lực tiêu hao rất lớn cho dù áo tư tạp bây giờ đã đột phá phong hào đấu la một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra mười mấy cây căn bản là không có cách giống như bây giờ xuất hiện mấy ngàn cây nhưng phục chế kính tượng tràng có cái địa phương đáng sợ nhất bị ninh phong trí lợi dụng đó chính là h ắ n trước tiên có thể chế tạo ra mười mấy cây sau đó tại mười mấy cây lên nhỏ lên một giọt máu của mình tại cho người khác dùng như vậy người được phục d ụ n g liền có thể đạt được áo tư tạp xúc xích võ hồn chính mình lại chế tắc kính tượng tràng cứ thế mà suy ra mượn nhờ rất nhiều hồn sư lực lượng rất nhanh liền xuất hiện mấy ngàn cây kính tượng tràng tiếp lấy cái kia mấy ngàn cây xúc xích lại nhỏ lên huyện âm máu như vậy mấy ngàn cùng võ hồn cùng hồn kỹ cổ cẩm bình đoàn liền xuất hiện phương pháp này đã chuẩn bị ba năm bình thường k ó dùng bởi vì đại lượng chế tắc xúc xích đằng sau những n à y hồn sư cũng không có nhiều hồn lực dù cho ăn vào kính tượng chẳng cũng vô pháp chiến đấu ba năm qua huyết âm cùng áo tư tạm thưởng cách một đoạn thời gian liền muốn cống hiến rất nhiều máu càng là khả năng dẫn đến bọn hắn mất máu quá nhiều mà tử vong thế nhưng là không quan hệ bọn hắn còn có một cái bút đó chính là thiên lân thành thần trước kia lưu lại máu để một cái hồn đấu la ăn vào mang theo thiên lân chi huyết kính tượng chẳng sau t h i t r i ể n ra một chiêu phạm vi lớn tập thể khôi phục kỹ cực chú phản âm dương vô luận là hồn lực tiêu hao quá lớn hay là mất máu quá nhiều sắp chết trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất vừa mới thiên nhận tuy n i chương sáu trăm linh chín thân thị quân đoàn toàn diện hủy diệt thần cùng kim long vương chương sáu trăm linh chín thân thị quân đoàn toàn diện hủy diệt thần cùng kim long vương nếu là hơn bốn trăm trăm cấp cường giả tập hợp một chỗ dù lực lượng của bọn hắn để ngăn cản âm nhạc thanh â m có lẽ thật có thể làm đến có thể hai trăm người lại là còn thiếu rất nhiều ninh phong trí Chí chính là đã dự liệu được thiên tầm tật chiến thuật mới có thể tại đối phương hai nhóm quân đội phân tán thời điểm bắt đầu hành động lúc đầu hắn còn chuẩn bị đến tiếp sau phương án bởi vì nếu như là hắn hắn sẽ không đem đội ngũ chia đều mà là chỉ phái ra năm mươi người tứ tán liền có thể dưới loại tình huống này ninh phong trí cũng chỉ có thể để cổ cầm hồn sư quân đoàn từng nhóm xuất hiện trước khống chế đối phương năm mươi người đằng sau đem còn lại hơn ba trăm người lại hấp dẫn một bộ p h ậ tới cùng đối phương đánh trận địa chiến lại là không nghĩ tới thiên tầm tật cái này năng lực kém đồ vật vậy mà trực tiếp đem đội ngũ hai điểm ninh phong chí lúc này biểu thị hàn xong trận chiến tranh này thắng bại đã phân toàn quân nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào giết sạch bị t à kiếm tiên không chế thần thị quân đoàn ninh phong chí ra lệnh một tiếng mấy ngàn hồn sư làn điệu đổi biến biến thành cao phấn khởi chiến đấu c h i khúc đây là đang đối với bị k h ô n g chế thần thị hạ đạt công kích chỉ lệnh mà lại là tự sát thức công kích vô số thần thị dùng thần lực dẫn đốt tự thân phóng tới không bị khống chế ngay tại trong chiến trường những cái kia mặt khắc thần thị mỗi một cái đều như là k i u hoàn đủ nổ đường thần như vậy không chút nào tiếp dù sao bọn hắn đều là t r ă m cấp tường giả mặc dù có mấy ngàn hồn sư tăng phúc huyện âm nhạc khúc cũng không khống chế được bọn hắn quá lâu cùng đằng sau bị bọn hắn tranh thoát không bằng t h ừ a dịp hiện tại liền để bọn hắn toàn bộ đi chết thuận đường để bọn hắn mang lên chiến hữu của mình cùng một chỗ đồng sinh cộng tử hiệp trợ kiếm thúc cùng dục vọng c h i thần tiền bối tứ phía vây g i ế t thiên tầm thật tân hoàng đấu chiến đội thất vị nhất thể dung hợp kỹ ngọc thiên hàng độc cô nhạc mở băng hỏa lôi long huyên âm quần thể phụ trợ ninh phong trí lớn tiếng hạ lệnh là đám người cùng kêu lên áp mặc dù bị ninh phong trí chỉ huy đại đa số thực lực đều đã triệt để vượt qua hắn có thể tất cả mọi người không do dự vui lòng phục tùng nghe theo chỉ thị của hắn thiên tầm thật trái phải trước sau tứ phía tất cả một vị nhất cấp thần ngay phía trên là đạt tới thần cấp băng hỏa lôi long phía dưới là tại thất vị nhất thể dung hợp kỹ phía dưới cũng miễn cưỡng đạt tới thần cấp tiêu chuẩn t h i ê nhưng tầm tật k i n hãi, lực l ợ ở cách đó không xa huyện âm giao quang nhạc phổ bên dưới thực lực đối phương tiêu thăng mà chính mình lại nhận lấy áp chế hắn sợ rằng cũng phải chí ít hai chiêu mới có thể triệt để đánh bại bọn hắn nhưng bây giờ loại tình huống này bốn vị nhất cấp thần là không thể nào cho hắn ra chiêu thứ hai cơ hội phá vây đột không đi ra mạnh đánh căn bản không thể nào là nhiều như vậy cường giả thần cấp đối thủ chỉ riêng một cái trần tâm lực công kích liền cùng hắn tám lạng nửa cân đây chính là chúng ta thất bảo lưu ly li tông tông chủ ninh phong trí thiên tầm thật luận n h u trí ngươi thực sự kém chúng ta phong trí nhiều lắm trần tâm cười nhạt nói s o lúc này thiên tầm thật càng thêm tức giận lại là ta kiếm tiên hắn không nghĩ tới hắn nguyên bản cho là nhất định có thể tùy tiện thành công kế hoạch nhận lấy nhiều như vậy trở ngại đầu tiên là thiên nhận tuyết một cái quy tắc loại thần kỹ để đầu hàng hắn thần giới chúng thần căn bản là không có cách rời đi thần giới Phế bỏ kế hoạch 90 bây giờ ninh phong hoạch ninh kế kiến bỏ bây bằng vào sâu này, giờ trí trí mưu luận ạ i hủy hắn không chế q â n đoàn. Hắn muốn hắn nguyên cùng như đoạt là mà chỉ thuộc thất thôi, cuối cái cứ lại tội về vị vì v gì y khó. l u ậ thực lực thế lực rõ ràng đều là hắn chiếm ưu a đã như vậy các ngươi cũng đừng trách ta không k h á c h k h í dù cho sớm hủy đấu la đại lục ta cũng nhất định phải đoạt lại dục vọng c h i thần ta kiếm t i ê n tức giận nói hắn còn có hai tấm bài chỉ là hai tấm kêu bài chưa hẳn không thể làm gì cho nên một mực không muốn động dùng nhưng bây giờ không cần là tuyệt đối đoạt không trở về dục vọng tri thần hắn còn chưa triệt để khống chế lại thần giới trung xu cũng không thể tự mình xuất thủ ha h a chuẩn bị để cho ta cùng tên n kia ra tay sau một cái hào phóng nam tử âm thanh tại ta kiếm tiên phía sau vang lên đó là một đầu to lớn kim long trên người lân phiến lóe ra mỹ lệ hào quang cái kia mỗi một khối lân phiến đều là hình thoi mà hình thoi hai đạo giao nhau tuyến điểm trung tâm hở ra cấu thành bốn đạo d i a cạnh nặng nghề kiên cố càng tràn đầy phong duệ chi k h í lân phiến số lượng khó mà tính toán ở sau lưng có to lớn hai cánh đầu lâu to lớn lên từng cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu cùng cầm chỗ b ư c lên trên đỉnh đầu gai nhọn càng là một mực dọc theo l ư n g hướng về sau lan tràn đến phần môi cái đuôi rất、dài. mũi nhọn phía trên mọc đầy gai nhọn tựa như là một kiện phóng đại bản siêu cấp lang nha truy bình thường đây là một đầu chiều cao gần ngắn trượng khủng bố cự lòng hai mắt chính là hồng ngọc bình thường nhắn sắc trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng cuồng bạo chi quan g kim long vương ta giải khai ngươi phong ấn hiện tại là ngươi báo ân thời điểm ta kiếm tiên nói ha ha tốt ta ai bảo ta đánh không lại ngươi đây vừa vặn ta cũng cảm giác được ngân long vương ngay tại vùng đại lục kia phía trên ta muốn đi mất nàng kim long vương là long thần ác hóa thân cũng không hiểu có ơn tất báo hắn sở dĩ nghe theo ta kiếm tiên t h u ầ thúy chỉ là bởi vì ta kiếm tiên lực lượng mạnh mà cùng thôn phệ ngân long vương trở thành mới long thần mà thôi kim long vương quay người lại hướng phía thần giới thông đạo bay đi về phần nó nói một tên khác kỳ thật đã đi đến đấu la đại lục thất bảo sơn trên không nguyên bản chiến đấu kịch liệt biến thành đơn phương áp chế thiên tầm tật bị bảy đại cường giả thần cấp vây công trong đó càng có bốn vị nhất cấp thần có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ trọng yếu nhất chính là cái kia bốn vị nhất cấp thần đều có thần khí trong đó ninh vinh hải thần tam xoa kích càng là siêu thần khí không có thần khí hắn chỉ có thể dùng n ụ c thể cùng thần lực liệu mạng thương thế không ngừng tắm thêm nếu không có hắn bây giờ có được thần vương cấp cường đại thần lực chỉ sợ đã sớm bị trần tâm kiếm chặt xuống đầu lâu nhưng vào lúc này trên bầu trời một đạo tử hát sắc lôi đình hướng phía phía dưới đánh tới mục tiêu công kích lại là không tham dự chiến đấu nhưng phụ trợ năng lực mạnh nhất nhạc thần huyền âm tới rồi sao ninh phong trí âm thanh lạnh lùng nói huyền âm thiên âm c h i trận hắn tự hồ đối với một màn này sớm c o đ o á n trước sớm nhắc nhở qua huyền âm ứng đối đánh lén chuẩn bị huyền âm bố trí xuống thiên âm ứng đ i đánh lén chuẩn bị huyền âm bố trí xuống thiên âm tri trận lợi dụng bốn cái âm điệu phân thân ngăn trở đạo l một người mặc nam tử mặc tử bảo tử trên trời giang xuống s á t mặt phức tạp nhân loại ngươi tựa hồ sớm biết ta sẽ xuất hiện đúng vậy ta t ử dục vọng c h i thần cái kia hiểu rõ các n g ư ơ i thần giới ngũ đại thần vương tính cách ta ác thần vương đã chết tu la thần giờ phút này chỉ sợ sống không bằng chết sinh mệnh c h i thần cùng thiện lương c h i thần là không thể nào trợ giúp ta kiếm tiên duy chỉ có ngươi ngươi đối với thần giới thực sự quá mức coi trọng ta kiếm tiên không chế thần giới trung s u đằng sau một lời liền có thể định thần giới sinh tử vì thần giới ngươi không thể không phục theo cùng hắn ninh phong trí giải thích nói hủy diện thần không phải nhân loại thành thần mà là xuất sinh ngay tại thần giới thần minh đối với hắn mà nói thần giới chính là nhà của hắn hắn không thể nhìn thần giới bị hủy diệt ngươi ngược lại là rất rõ ràng nỗi khổ tâm riêng của ta xin lỗi nhân loại ta thần giới không có khả năng hủy cho nên chỉ có thể hy sinh các ngươi hạ vị diệt này hủy diệt thần l ệ n h lùng nói chương 610. t u y ệ t vọng hình thức ba vị thần vương chương 610. t u y ệ t vọng hình thức ba vị thần vương như vậy thì xin mời hủy diệt thần đại nhân ra tay đi chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h linh phong Chi ánh mắt kiên định nhất tông chi chủ khí độ đã siêu việt đông đảo thần linh dù cho đối thủ là thần giới thần vương hắn cũng là mảy may không sợ hoặc là nói hắn là tín nhiệm người nhà của mình dù sao hắn chỉ là phụ trợ chỉ có được phụ trợ người càng mạnh hắn có thể càng có lực lượng mà hắn lực lượng đúng là hắn tín nhiệm cả đời kiếm đạo t r ầ n tâm đừng nóng vội nếu không có vì thần giới ta ngược lại cũng không muốn giết các n g ư ờ i các ngươi hay là tận lực sống lâu một hồi đi còn có một tên muốn tới hủy diệt thần bất đắc dĩ nói rất kỳ lạ dĩ vãng lực lượng trí thượng hắn vậy mà nguyện ý cùng ninh phong t r í này phong hào đấu la cấp sâu kiến bình thường nói chuyện với nhau còn có những người khác ninh phong chí hơi nhứng mày hắn lại thế nào thông minh có thể phân tích ta kiếm tiền hành động cùng cũng thần hiện hủy diệt thần xuất hiện cũng đã lúc à cực、hạn. thực sự hạn, nghĩ không ra l này, có có này, này, này một cái che khuất bầu trời bóng người to lớn nói cho hắn đáp án đó là một đầu so thất bảo sơn còn muốn lớn vô số lần to lớn kim long chiều cao gần ngàn trượng hông ngọc bình thường trong ánh mắt tràn đầy hung tàn tri sắc cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách không kém cõi chút nào hủy diệt c h i thần nhìn thấy gia hỏa này t r ầ n tâm bọn người nao n h a u đình chỉ đối chiến dục vọng c h i thần tức thì bị dọa đến con n g ư ờ i hơi co lại kim long vương ta kiếm tiên tên i hôn đạn kia thế mà ngay cả gia hỏa này cũng phong ra kim long vương kế thừa long thần thân thể cường hãn năng lực lực đại vô cùng đau thương bất nhập còn có được không có gì sánh kịp tốc độ nghe nói thân thể năng lực cường đại đến cho dù là đủ để uy hiếp thần vương cường giả thời không loạn lưu đều không thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng chút nào có được phá diệt trí lực n ắ m trong tay lực lượng hủy thiên diệt địa hóa thành kén rồng nhiều năm bên trong vẫn luôn đang hấp thu đấu la thần giới thần lực mặc dù còn xa xa so ra kém lúc trước long thần nhưng cũng c h í ít tương đương với một vị thần vương thực lực thật sự là hắn đủ để đột phá thiên nhận tuyết phong ấn ha h a hủy diệt c h i thần đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà cũng sẽ biến thành người khác chó săn kim long vương không để ý đến người khác trực tiếp trào phúng lên hủy diệt thần đối với thần giới ngũ đại thần vương hắn ghét nhất chính là cái này lão ngoan hữu cố kim long vương ngươi cũng không tốt gì còn không phải đầu hàng tạ kiếm tiên hủy diện thần không lưu tình chút nào cãi lại nói hai tên này nhưng thật ra là lẫn nhau thấy ngứa mắt h ử ta và ngươi cũng không đồng dạng ta chỉ là cùng ta kiếm t i ê n làm giao dịch kim long vương mắt r ồ n g nhìn chằm chằm thất bảo sơn nội thất bảo thành giận dữ hét ngân long vương đi ra cho ta ta biết ngươi ở chỗ này cùng ta hợp làm một thể đi để cho ta thôn vệ ngươi chúng ta liền cũng có thể tái hiện long thần lực lượng cường đại là kim long vương thất bảo thành trong mặt thất cậu nguyệt na cũng cảm nhận được kim long vương khí thức nàng rất muốn ra ngoài hàng phục đó nhưng bây giờ thiên lân ngay tại nhập định hắn đột phá đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề ai chủ thượng ngài đừng nói vội thiên lân nhập định trước nói qua hết thảy đều giao cho hắn sư phụ nhạc phụ thê t ử tiểu đệ bọn hắn liền có thể có bọn họ kim long vương đánh không tiến vào chúng ta tiếp tục là tiểu thiên hộ pháp hôm nay thiên mộng băng t ầ m không có ngày xưa cười toét toét chỉ có chăm chú kỳ thật theo thiên lân kế thừa tu la thần vị trí nó cùng ngân long vương đã có thể tái tạo thân thể trở thành thần thú nhưng bây giờ không có cái kia thời gian bất quá ngay cả như vậy Tinh thần của bây ọ n hắn tu vi cũng đỉnh phong, nhất n khôi phục tu vi g đã là n Long Vương, bởi vì nàng là hiến tế cho Thánh Linh Châu, bởi vậy nàng hiện tại có thể tính là cho vì v bởi bởi Châu, tế ậ n n à giờ h ệ n tính Thánh Linh Châu hộ bảo thần thú, có thể vận dụng Thánh Linh Châu bộ phận lực lượng. tại thể thú, thể i có Châu có Châu lực hộ là Bây bộ bảo g nàng có thể chỉ bằng linh hồn chi lực liền trực tiếp thi triển phong hỏa thủy thổ lôi âm dương bảy hệ tiên pháp thực tế sức chiến đấu so với kim long vương tuyệt không kém cũng bởi vậy nàng lúc này nhất định phải đảm nhiệm thiên lân trọng yếu nhất bảo tiêu chính mình phát ra gầm thét ngân long vương lại bất vi sở động cái này khiến vốn là tính khí nóng nảy kim long vương giận dữ to lớn long uy quyết tán chỉ dựa vào hồn thú chi vương khí tức liền đem băng hỏa lôi long cùng băng phượng hoàng đánh rơi xuống mặt đất ngọc thiên hằng độc cô nhạn thủy băng nhi cùng với những cái khác hoàng đấu thành viên đều hiểu cái này kim long vương sức chiến đấu xa không phải thiên tầm tật có thể người già bị đụng chiến đấu kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể tham dự tứ đại nhất cấp thần mặc dù có thể chống cự long uy nhưng cũng bị cái này tràn ngập bạo ngược khí tức dọa đến tâm thần rung động bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ chỉ có thể cảnh giới lấy hiện tại đối diện có ba vị thần vương cấp cường giả mà bọn hắn chỉ có bốn vị nhất cấp thần hình thức đã triệt để n ị c h chuyển đi qua phần lớn người trong lòng đều tràn đầy tuyệt võ ách nhưng vào lúc này, một chỗ khác chiến trường, bị bị đông lại bưng bít lấy đầu ngừng cùng thiên nhận tuyết chiến đấu trên thực tế từ khi vừa mới khống tâm khúc diễn tấu thời điểm bị bị đông trạng thái cũng có chút không đúng nàng bản thân linh hồn bị phong ấn ở sâu trong tâm linh bởi vậy linh hồn của nàng sức phòng ngự cực yếu vừa mới khống tâm khúc đối với nàng cũng sinh ra một chút hiệu quả chẳng lẽ mẫu thân linh hồn bởi vì vừa mới khống tâm khúc ngay tại ý đồ đoạt lại thân thể của mình thiên nhận tuyết, tuyết mặc người mẫu thân rời đi vùng chiến trường này đi có thể cứu nàng địa phương trần tâm nhắc nhở thế nhưng là sư phụ bên này thiên nhận tuyết lo lắng nhìn lại bọn hắn cần phải đối mặt ba vị thần vương nếu như mất đi chính mình cái này thần vương cấp chiến lược như thế nào có hy vọng thắng lợi không cần phải lo lắng chúng ta có thể thắng nhất định có thể trần tâm chiến đấu cả đời chưa bao giờ s ợ chiến hôm nay cũng giống vậy có lẽ là trần tâm bất bại chiến tích để cho người ta không tự chủ được đối với hắn sinh ra tín nhiệm thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu bắt lấy bị bị đông hướng về phương xa bay đi đối với bị bị đông hủy diệt thần cùng kim long vương không có chút nào hứng thú thiên tẩm tật ngược lại là muốn đi đuổi nhưng nghĩ tới tà kiếm tiên mệnh lệnh h ắ n lúc này còn không thể đi nếu không nhất định sẽ bị tà kiếm tiên trách phạt h ắ n cũng không tin thiên nhận tuyết có thể cứu về bị bị đông các loại giải quyết bên này lại đem hai mẹ con này bắt trở lại chính là h uy hủy diệt thần còn có tạm thoại kia đồng loạt ra tay giải quyết bọn hắn tốc chiến tốc thắng đi kim long vương hướng phía thiên tầm tật cùng hủy diệt thần nói nói hắn cũng không phải coi trọng cái gì công bằng công chính nhân vật chính đạo mà là cái truy cầu thực tế g i a h ò a nguyên tắc đối mặt sức mạnh tổn hại nhiều đường tam b ọ n người hắn cũng là không thèm để ý chút nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tốt ta cho bọn hắn một thông khoái hủy diệt thần nhắm mắt lại trong tay lôi đình chi lực hội tụ hắn không muốn hạ sát thủ nhưng vì thần giới an uy cũng không có biện pháp khác chỉ có thể để bọn hắn thiếu thụ chút trả xem như sau cùng bồi thường về phần thiên tầm tật h i ế t yếu sợ mạnh hắn cũng không dám đối với kim long vương lời nói có nửa điểm phản bác chương sáu trăm m ư ơ i một tam đối tam công bằng một trận chiến chương sáu trăm m ư ơ i một tam đối tam công bằng một trận chiến tam đại thần vương cấp cường giả tới gần cái tia kinh khủng bầu không khí làm người ta kinh ngạc run sợ sau đó liền xin nhờ các vị ninh phong trí mở miệng nói nguyên bản nếu chỉ có hủy diệt thần kế hoạch của hắn tỷ lệ thành công là một ư ơ i thành có thể kim long vương đột nhiên xuất hiện đem hắn kế hoạch triệt để xáo trộn lúc này đã không đến năm thành bất quá không sao đối mặt ba vị thần vương cấp cường giả ninh phong trí còn có thể có tiếp cận năm thành sát xuất thành công đã là đáng quy yên tâm đi phụ thân ninh vinh vinh tay cầm hải thần tam xoa kích đứng tại phía trước nhất mã hồng tuấn cùng g ụ c vọng chi thần đứng ở hai bên của nàng ninh phong trí cùng trần tâm trong ánh mắt lộ ra khó tránh khỏi lo âu và tự trách thân là phụ thân cùng ra ra lại muốn để hải tử nhà mình đi ngăn tại phía trước đối mặt cường địch nhưng bây giờ đại cục làm trọng vì kẻ thắng lợi cuối cùng bọn hắn cũng là không có những biện pháp khác ninh phong trí ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định đứng lên chín mai hồn hoàn vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn đồng thời rung hợp lúc này tam đại thần vương cường giả cũng rốt cuộc xuất thủ. bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem linh phong trí làm chuẩn bị kim long chấn bạo tịch diệt thần lôi đoạ thiên sứ vinh quang một đạo màu vàng sóng chấn động một đạo t ử hát sắc lôi đ ỉ n h thêm một đạo chùm sáng đen kịt đồng thời hướng phía thất bảo sơn bắn thẳng đến mà đến một khi chúng mục tiêu thất bảo sơn không chỉ có là ngọn núi này chỉ sợ trong phương viên vạn dặm đều sẽ bị dư ba hóa thành một mảnh hoang vu sinh linh đồ t h á n liệu nguyên tư h pháp thần hỏa liệu nguyên vô vật bất phẩn nguyên đội tri lực sắc vũ thiên ma hoàng kim thập tam kích thân kích hợp nhất đấu chuyển tinh di linh vinh vinh các loại ba vị nhất cấp thần biết rõ mình cùng thực lực của đối phương c h a n h l ệ n h muốn ngăn lại đối phương chiêu thức chỉ có thể dựa vào liều mạng thế là cũng nhao nhao xuất ra mạnh nhất tuyệt chiêu nên địch mã hồng tuấn thần thương đối mặt kim long vương tại đấu la thế giới phượng từ đầu đến cuối cũng không bằng lòng lần đầu va chạm lực lượng khổng lồ t r ê n h lệch bên d ư ớ i thần khí liệu nguyên thương căn bản không hề có tác dụng thậm chí còn so ra kém kim long vương nụt h â n cứng rắn hử phượng hoàng phế vật thôi kim long vương hử lạnh một tiếng lại lần nữa tăng lớn lực lượng liệu nguyên thương n u i thương thậm chí đã n ư ớ ra dục vọng tri thần thì đối đầu, lúc đầu chủ thượng hủy d i t h ầ n từ khi hai người gặp lại lần nữa, một câu cũng không có nói qua đối với ngày xưa chủ thượng dục vọng c h i thần không biết nên nói cái gì thủy d i ệ t thần cũng không có dùng đạo đức bắt c á c phương pháp để dục vọng c h i thần vì thần giới mà chủ động hy sinh chính mình điểm ấy danh giới cuối cùng hắn vẫn phải có hắn cũng minh bạch dục vọng c h i thần không phải là đối thủ của hắn so với để dục vọng c h i thần bị tà kiếm tiên t h ô n vệ không bằng chính mình tự tay giết nàng dù sao tà kiếm tiên muốn cũng chính là thần vị chi lực dục vọng c h i thần chết nàng t h ầ n vị liền sẽ trở lại thần giới trung xu chờ đợi người thừa kế mới xin lỗi rồi dục vọng tri thần đây cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm thủy diện thần thở dài một tiếng duy chỉ diệt có ninh vinh linh tay cầm siêu thần khí nàng bằng vào hoàng kim thập tam kích một thước sau cùng cùng thiên tầm tật đánh cái ngang tay không tệ lắm liệu mạng mệnh đều không cần quả thực là đỡ được công kích của chúng ta kim long vương tán dương nó cả đời này rất ít tán thành người trước mắt mấy tên ý chí coi như đúng vậy à ngẫm chỉ đủ tư lại liền có thể cười nếu để cho sơ đại đoạ thiên sứ tri thần lụ sở biết mình về sau t h u y ề n thừa giả là như thế một cái phế vật vô dụng đoán chừng sẽ khí từ trong vách quan tài đục tới kim long vương dế ước nói thiên tầm tật sắc mặt khó coi hắn năm đó thế nhưng là đại lục tôn quý nhất giáo hoàng lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy cũng không có biện pháp vũ nhục hắn hai vị đại lão hắn đánh không lại a bởi vậy hắn chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết tại ninh vinh vinh trên thân thần lực ngưng tụ phía dưới chuẩn bị công kích lần nữa lần này nhất định phải g i ế t nữ hoa này ninh vinh vinh cầm trong tay tam xoa kích cảnh giới dù là chỉ còn nàng một cái nàng cũng không thể lùi b ư ớ c đúng lúc này trần tâm kêu lên vinh vinh lui ra phía sau còn lại liền giao cho chúng ta ba người đi ninh vinh vinh quay đầu nhìn về phía sau lưng ba cái thân ảnh vĩnh nạn đó là bảo hộ nàng lớn lên ba vị trưởng bối ninh phong trí cổ rong cùng trần tâm dù cho hiện tại nàng đã thành thần nhưng khi ba người này đứng ra nàng vẫn có thể cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn ba người bảo hộ ở ninh vinh vinh trước người ninh phong trí c ư ờ i nói hết thể chuẩn bị đều là đã hoàn thành tam đối tam cũng coi là công bằng công bằng cái từ này nghe được đối diện ba người không hiểu ra sao ba người bọn hắn thần vương hai người các ngươi phong h ả o đấu la thêm một cái nhất cấp thần ngươi là thế nào nhìn ra công bằng thiên tầm tật càng là trực tiếp cất tiếng cười to ha ha ninh phong trí ngươi quả thực là vô tri đối phó các ngươi ba người cẩn tam đối tam sao ta một người là đủ rồi có đúng không vậy ngươi liền đến thử một chút trận tâm nhìn đều chẳng muốn liết hắn một cái toàn thân kiếm khí nội liễm đối mặt ba vị thần vương lại là mảy may không sợ dạng này không coi ai ra gì trần tâm để thiên tầm tật hoàn toàn nổi giận ta kiếm tiên phục sinh cái này thiên tầm tật chỉ có mặt trái tâm lý đây chính là hắn phạm đến lại một cái sai lầm lớn c h ỉ ít nguyên bản thiên tầm tật thời điểm chiến đấu là có thể bảo trì lý trí dạng này mới có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của mình mà bây giờ hắn chỉ là bị trần tâm như thế m ộ t kích liền hoàn toàn kìm nén không được chính mình hóa thành một đạo đen k ị t chi quang liền hướng phía trần tâm phóng đi đồ đẩn trở về kim long vương giận g ữ hét thấy không rõ tình thế đồ vật ra hỏa này cho ta cảm giác nguy hiểm không thể so với ta kiếm tiên kém bao nhiêu a chỉ tiếc nó hay là nói chậm thiên tầm t một giây sau trần tâm ánh mắt n g ư n g tụ thiên tầm tật hoàn toàn chưa kịp phản ứng tám mảnh cánh chim liền bị chém dụng bốn mảnh phần bụng còn trúng một kiếm thân hình lùi lại nếu không có có thần vương cấp thâm hậu hồn lực h ỗ thể đoán chừng đã chết chưa xuất kiếm chỉ dựa vào c h u n g quanh thân thể tràn lan kiếm khí liền đem thiên tầm tật trọng thương đến tận đây cỡ nào lực công kích s a o không phải thần vương có thể so sánh với làm sao có thể hắn là thế nào làm được hủy diện thần sợ hay nói kiếm thần lực công kích cường đại là thưởng thức có thể tuyệt sẽ không mạnh đến loại trình độ này a nếu như kiếm thần có mạnh như vậy thần giới ủy ban thành viên sớm nên cải biến ta thấy được. Ngay tại vừa mới, người này, đ li li li nửa phút trước đó ngay tại ninh vinh vinh bọn người ngăn cản ba vị thần vương công kích cùng một thời gian ninh phong trí lợi dụng cựu bảo lưu ly li tháp tự mang dung hoàn thiên phú đem cựu hoàn hợp nhất đây vốn là đối với cựu bảo lưu ly li tháp vô dụng nhất thiên phú dù sao dung hoàn đằng sau cũng chỉ có thể xử x u ấ t một c h i ề u hồn kỹ đã mất đi cựu bảo lưu ly tháp mạnh nhất toàn thuộc tính phụ trợ dung hoàn sẽ chỉ sinh ra phản hiệu quả nhưng là tồn tại tức hợp lý trên đời này không có vô dụng tiên phú chỉ nhìn người có biết dùng hay không thất bảo lưu ly tông lịch đại tông chủ vì tiến hóa thất bảo lưu ly tháp thế nhưng là từ hồn hoàn hồn cốt đến các loại bì kỹ thử qua trăm ngàn chủng biện pháp mặc dù đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại nhưng cũng vì tông môn lưu lại tài sản to lớn dẫn hồn thối cốt chi pháp chính là một cái trong số đó bất quá môn công pháp này như lưu truyền ra đi cứu thương thiên hòa bởi vậy từ ninh phong tri cùng thiên lân bên ngoài không một người học được trừ cái đó ra còn có mặt khác một chút bởi vì quá cực đoan mà bị phong ấn công pháp từng có một vị tông chủ nghĩ tới nếu như thất bảo lưu ly tông dung hoàn cùng hạo thiên tông nổ hoàn dung hợp lại cùng nhau sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào trong nháy mắt kia b ộ c phát tam phúc có thể hay không để võ hồn sinh ra chất biến vị tông chủ kia chính là ninh phong trí tổ phụ thế là hắn đích thân lên hạo thiên tông tìm lúc đó hay là tông chủ đường thần có thể đường thần không chút do dự cự tuyệt hắn tuy nói thượng tam tông đồng khí liên tri nhưng đường thần cũng không có khả năng đem hạo thiên bí ký truyền ra ngoài bất quá xuất phát từ đạo nghĩa đường thần hay là tại ninh phong trí tổ phụ trước mặt biểu diễn một phen nổ hoàn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền xem bản thân hắn vị tông chủ kiên một chút liền nhìn ra nổ hoàn bản chất chính là đem hồn hoàn lực lượng hoàn toàn tán phát ra trong nháy mắt biến thành tự thân lực lượng dung nhập vào trong công kích sinh ra viễn siêu chính mình lúc đầu lực lượng cường đại nổ hoàn lúc hồn hoàn phẩm chất càng cao nổi lên đến công hiệu lại càng lớn sau khi trở về hắn khổ tâm nghiên cứu đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật ghi chép thành bút tích chuyển tới thế nhưng liền chỉ thế thôi nổ hoàn loại áo nghĩa này không phải bằng vào nhìn mấy lần liền có thể học được trước đó không lâu ninh phong chi đem quyển sổ kia lại lật đi ra sau đó tìm tới đường khiếu lần này đường khiếu không có tàng tư mặc dù hắn cũng sẽ không đại tu di truy cùng nổ hoàn nhưng tóm lại là mưa dầm thấm đất một chút hai người cộng đồng nghiên cứu rốt cục đã sáng tạo ra c à n g cường đại hơn áo nghĩa bạo hoàn đây là dung hoàn cùng nổ hoàn kết hợp áo nghĩa trước đem cửu hoàn dung hợp tại triệt để nổ tung đem cửu hoàn lực lượng toàn bộ dùng cho tăng phúc tự thân có thể cái này cũng có thiếu hụt nổ hoàn đằng sau hồn hoàn là có thể khôi phục nhưng bạo hoàn đó chính là triệt để không có không chỉ có là hồn hoàn võ hồn đằng sau cũng sẽ nổ tung trở thành hoàn toàn phế nhân có thể nói Đây là một nhưng g ư ờ đời i cả c ỉ chỉ có có được hoàng thiên phú người mới có thể một nhất nhất thần mạnh dung lần, mạng liều lại kỹ, đ ợ c d u hiệu o à n t h ê n người Nhưng phú thể học thậm. mới i có quả này cũng cực đoan k i n h người nó trong nháy mắt lực buộc phát vượt qua nổ hoàn không biết bao nhiêu lần linh phong trí tại bạo hoàn đằng sau sinh mệnh cấp độ đều chiếm được tăng lên đ ạ t đến thần cấp thất bảo lưu ly tháp mạnh nhất một chút chính là chỉ cần sinh mệnh cấp độ giống nhau vậy liền có thể tiến hành phụ trợ lại phụ trợ năng lực sẽ không biến hóa điểm này phi thường trọng yếu mặt khác phụ trợ võ hồn t h như như ý bản cũng là nổi tiếng hệ phụ trợ võ hồn cái này võ hồn tại ngang cấp dưới phụ trợ năng lực cũng không kèm cọi thất bảo lưu ly tháp quá nhiều nhưng nó cùng mặt khác phụ trợ võ hồn một dạng có cái bệ n h c h u n g đó chính là phụ trợ giả cùng được phụ trợ người thực lực sai biệt quá lớn thời điểm phụ trợ năng lực liền sẽ yếu bớt một cái cấp m ộ ư ơ i nhất hoàn như ý bản phụ trợ một cái khác cấp m ộ ư ơ i chín hồn sư tăng phúc khả năng có mười phần trăm nhưng nếu hắn phụ trợ chính là phong hào đấu la chỉ sợ cũng chỉ thừa một phần trăm nếu là cực hạ n đấu la liền muốn lấy không phẩy mấy đến tính toán mà thất bảo lưu ly tháp nhất hoàn hồn sư phụ trợ chín mươi chín cấp cực h ạ n đấu la t ă n g phúc đều cố định là hai mươi phần trăm theo hồn hoàn số lượng tăng lên sẽ còn lấy mười phần trăm biên độ từng bước tăng lên đây mới là thất bảo lưu ly tháp địa phương đáng sợ nhất khi ninh phong chi tiến vào thần cấp cho dù là yếu nhất thần cấp sinh mệnh cấp độ cùng nhất cấp thần cũng là giống nhau cho nên hắn c ử u bảo lưu ly tháp liền có thể lần nữa vận dụng mà lại bạo hoàn đằng sau không nhận dung hoàn chỉ có thể sử dụng một chiêu hồn kỹ khuyết điểm hạn chế lại tất cả hồn kỹ vi lực gấp bội nói cách khác lúc này trật tâm lực lượng phòng ngự tốc độ thần lực đều tăng phúc hai trăm linh là bình thường gấp ba lực công kích càng là bởi vì ngũ viết công cùng lục viết tăng song trọng tăng phúc tăng phúc bốn trăm linh là trạng thái bình thường gấp năm lần kiếm thần gấp năm lần lực công kích đây là khái niệm gì thiên tầm tật hẳn là may mắn vừa mới đánh chúng hắn chỉ là trần tâm tràn lan kiếm khí như trần tâm thật xuất kiếm hắn là thần vương đều không dùng vẫn chưa xong đâu cựu bảo n ổ i danh cựu viết bất tử c h i thân cựu bảo lưu ly li tháp h o n g tháp bán ra hai đạo quan mang bởi vì toàn hồn kỹ uy lực gấp đội bởi vậy nguyên bản chỉ có thể phụ trợ một người không chết tri quang lúc này cũng có thể chiếu xạ hai người hai đạo quan man kỳ thật ninh phong trí bất tử c h i thân là để đ ư ợ c phụ trợ người không bị cùng hắn cùng sinh mệnh cấp độ người giết chết bởi vậy trước kia hắn là người thời điểm cực hạn đấu la thiên đạo lưu cũng giết không được trần tâm bởi vì thiên đạo lưu cũng là người bây giờ ninh phong trí trong thời gian ngắn thành thần như vậy từ thần thị đến trí cao thần vương cùng hắn cùng sinh mệnh cấp độ công kích đồng đều đối với cái này lúc trần tâm cổ r o n g vô hiệu cổ r o n g dùng r a đệ cựu hồn kỹ cốt hóa thần long hóa thành một đầu to lớn cốt long đem ninh phong trí bao vây lại hiện tại cổ dông đánh không chết dù cho thần vương công kích rơi vào trên người sẽ sống không b ằ n g chết cổ rong cũng sẽ không có nửa phần lùi bước bởi vì ninh phong trí lúc này là thắng lợi mấu chốt trần tâm biết ninh phong trí dạng này phụ trợ tiếp tục không được bao lâu nhiều nhất ba đến bốn phút bởi vậy hắn một lát cũng không thể bị dở d à n g kiếm đạo áo nghĩa binh giải kiếm đạo trần tâm hắn lại một lần nữa tại bất tử c h i thân bên dưới dùng r a binh giải bây giờ của hắn binh giải có thể cho chính mình toàn thuộc tính tăng lên thuộc tính cơ sở gấp năm lần chỉ tiếc cái này cùng cựu bảo lưu ly tháp phụ trợ mặc dù có thể để ra lại là tăng theo cấp số cộng mà không phải tăng theo cấp số nhân nếu không trần tâm cũng dá có thể ngay cả như vậy bây giờ trần tâm lực lượng phòng ngự tốc độ thần lực n h ữ này g n đều là nhất cấp thần tám lần lực công kích thì là thần vương cấp gấp mười lần cái kia lại là cái gì khái niệm đâu trần tâm mở ra một đôi kiếm m âu mục quang như điện chỉ bằng mượn ánh mắt lại một lần nữa đánh bay thiên tầm thật đồng thời ở trên người hắn lưu lại mấy chục đạo vết kiếm cái kia nguyên bản tám mảnh đen như mực cánh lúc này như là một cái r ụ n g lông ô cất cả lôi thôi không chịu nổi kiếm đạo trần tâm ta nhất định phải giết người ba thiên tầm t ậ t thẹn quá hóa giận một tiếng quát lớn lực lượng toàn thân bắt đầu hội tụ thân thể quận thành một đoàn động tác này thiên nhận tuyết từng làm qua là muốn xử xuất thiên sứ mạnh nhất áo nghĩa thiên sứ di chiếu tiêu chí trần tâm đ ư ánh g i ê n không cho mắt n chuyển i n à hướng kim long vương cùng hủy diệt thần lạnh nhặt nói giải quyết một cái còn lại hai cái cái này đây là nhân loại có thể làm được sự tình kim long vương lần đầu biết sợ sệt là cảm giác gì chương sáu trăm h mười ba bạo ngược kim long vương áp chế hủy diệt thần chương sáu t r m m i ba bạo ngược kim long vương áp chế hủy diệt thần thời gian có hạn trần tâm nhưng không có cho kim long vương cùng hủy diệt thần quá nhiều kinh ngạc thời gian thân hình lõe lên liền sông về cả hai đầu tiên chính là thân thể to lớn như là bia ngắm kim long vương kim long vương không phải thiên tầm tật loại kia n h ư c kê thân thể của nó cứng rắn có thể so với siêu thần khí lúc này d ơ lên kim long chi t r ả o nên kích trần tâm trường kiếm đáng tiếc cái kia vô cùng cường đại nhục thể vào lúc này trần tâm trước mặt giống như một tờ giấy lộn trong nháy mắt liền bị trần tâm kiếm mở ra lộ ra kim giáp phía dưới vết đ ủ kim long vương đau phát ra trận trận c ầ m thét qua nhiều năm như vậy nó chưa từng nhận qua loại hình này thương thế cho dù là tu la thần cũng chỉ có thể đem hắn phong hấn nhưng chưa bao giờ đột phá qua phòng ngự của nó hủy diệt thần còn không xuất thủ muốn cho thần giới biến mất sao hủy diệt thần nguyên bản chính tại xem kịch hắn vốn Cùng Càng Long Vương Kim là tịch đ làm sao có thể giúp hắn? Lo lắng sao có chỉ thể tà tiên hắn. thể giúp kiếm lợi diện ụ n thần g g ớ i hiếp rơi i trung truyền su uy hắn, đường cùng, hủy âm vào d t t h ầ chỉ có thần ể xuất thủ. Tịch diệt t h lôi hắn dùng hay là chiêu này trận chiến đấu này hắn từ đầu đến cuối đều không muốn dùng ra hắn chân chính áo nghĩa hủy thiên diệt địa có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhất là nhìn thấy trần tâm lúc này chiến đấu so với gửi hy vọng ở tà kiếm tiên lòng từ bi rời đi thế giới bọn hắn sau trả lại thần giới trung xu hắn hay là càng thiên hướng về có thể đánh đổ tà kiếm tiên uy lực không hoàn toàn tịch diện thần lôi đánh phía trần tâm trần tâm tay trái hất lên một thanh đỏ thanh trường kiếm bay ra trong khoảnh khắc ngăn tất cả lôi đỉnh chính là nguyên kiếm thần thần minh khuynh t y ệ t kiếm trần tâm tay phải cầm thất sát kiếm cùng kim long vương chiến đấu đồng thời tay trái ngón tay tùy ý điểm nhẹ viễn trình thao túng khuynh t y ệ t kiếm lấy rượu tuyệt điên h ả o kiếm pháp phong bế hủy diệt thần tất cả công kích lộ tuyến đây là thuộc sơn phái ngự kiếm chi thuật hủy diệt thần âm thầm tán thưởng không hổ là đương đại kiếm thần kiếm pháp này chi tinh diệu vượt qua lúc đầu kiếm thần cùng tu la thần vô số k có thể trần tâm chính là nhất lực hàng tập hội gấp mười lần so với thần vương lực công kích kim long vương lực lượng căn bản là không có cách người già bị đụng trên người nó vết thương so vừa mới thiên tầm tật còn nhiều hơn ra hơn mấy trăm đạo đạo đạo sâu đủ t h ấ y sương cũng chính là thân thể của nó lực lượng cường hãn đ ổ i thành bất kỳ vị nào khác thần vương lúc này đều đã bị trần tâm phân thây chỉ là trần tâm một mực tìm không thấy kim long vương yếu hại cũng không biết trái tim của nó ở đâu loại thương thế này y nguyên không đủ hắn đặt vững thắng cụ thế là trần tâm bay về phía kim long vương long thủ cái này khiến kim long vương càng thêm sợ hãi vô luận sinh vật gì bình thường đầu khẳng định là trí mạng sợ sệt kim long vương đánh nhau càng thêm không có c h n g pháp thậm chí dùng miệng cắn hướng nó bổ tới thất sắc kiếm không để ý chút nào bở môi cùng răng bị kiếm khí chém rách trần tâm trường kiếm bị c h ó i đành phải một cái hồi toán cước đá vào kim long vương trên h u y ệ t thái dương kim long vương thân thể khổng lồ hướng phía phía dưới lập tới liên tiếp san bằng mấy dây nuôi mới dừng lại dù sao trần tâm lực lượng cũng là nhất cấp thần tám lần làm long thần áp n i ệ m phân thân kế thừa long thần cường đại lực lượng cơ thể kim long vương đợi này chưa từng như thế biệt k u ấ t qua kinh khủng dư âm chiến đấu để bốn chỗ gặp t h i hoa ninh vinh, vinh vị này còn sót lại nhất cấp thần khắ trung tâm chiến trường ninh phong chí cùng cổ rong càng là không chịu nổi dù sao bọn hắn cũng chỉ là phong hào đấu la bất tử c h i thân chỉ có thể bảo trụ cổ rong không chết nhưng vì ninh phong chí ngăn lại tất cả năng lượng hắn lúc này phảng phất đưa thân vào mười tám tầng địa ngục mỗi thời mỗi khắc đều nhận được làng trì thống khổ c ố t thuốc có lỗi với mỗi lần đều để ngài trở thành ta thuẫn thủ thống khổ như vậy trước kia du lịch đại lục thời điểm nhận công kích nhiều nhất cũng vẫn luôn là ngài ninh phong chí xin lỗi nói ha ha vậy thì có cái gì so với đối mặt cường định trật tâm lao phu điểm ấy thống khổ đơn giản không đáng giá nhắc tới cổ rong cởi mở cười nói có thể tại dạng này đại chiến kinh thiên động địa bên trong tận chính mình một phân lực cổ rong cảm thấy mình cho dù chết cũng đáng trên núi kim ngạc đấu la đường khiếu b ọ n người lúc này trong lòng đều chỉ có một câu thất bảo lưu ly li kiếm cốt đầu tổ hợp thật mạnh kiếm đạo trần tâm thật mạnh mẽ đây chính là quân tiên lân xuất hiện trước đó chống đỡ lấy thất bảo lưu ly li tông tổ ba người sao cái kia ngọc tiểu cương liễu nhị lòng phất lan đ ứ c tạo thành tính là gì hoàng kim thiết tam giác chỉ có tổ hợp như vậy mới có thể xứng với thiết tam giác x ứ n g hảo kim ngạc đấu la cảm khải nói ninh vinh trong mắt cũng là tràn ngập kiêu ngạo nhắc tới trên đời ai cho nàng cảm giác an toàn không kém cỏi thiên lân vậy cũng chỉ có từ nhỏ yêu thương nàng bảo hộ phụ thân của nàng cùng hai vị gia ra, ra sự thật cũng quả là thế cho dù đối thủ có ba vị thần vương bọn hắn cũng làm theo có thể đứng ở trước mặt của nàng vì nàng che gió che mưa hủy diệt thần ngươi lại không xuất toàn lực ta lập tức hủy thần giới ta kiếm tiên càng phát ra sốt ruột bị bị đông đột nhiên không nhận khống thiên tẩm tật lại bị giết hủy diệt thần dương phụng âm vi nếu là kim long vương lại chết hắn đoạt lại g ụ c vọng tri thần đội hình tương đương toàn diện đến lúc đó h ắ n chỉ có thể chờ đợi đến hoàn toàn trong không chế trụ cột đằng sau mới có thể bảo trì đại môn mở、ra. tự mình xuất thủ có thể vậy còn cần hai ngày hắn bây giờ cùng thiên lân lẫn nhau cảm ứng hắn có thể cảm giác được thiên lân thực lực sắp không kém cỏi hắn đến lúc đó đánh nhau thắng bại không biết đã thậm chí có thể nói so với một mực cậu thả lấy hắn thân kinh bách chiến thiên lân phần thắng tuyệt đối lớn nhưng lần này hủy diệt thần lại là từ chối nghe không nghe thấy hắn một mực tại quan sát trần tâm kiếm pháp trần tâm khuynh tuyệt kiếm nhìn như cùng hắn đang chiến đấu nhưng kiếm phong s ẹ t qua lộ tuyến lại rõ ràng tại viết chữ kiếm đạo trần tâm thế mà có thể một bên cùng kim long vương tự chiến một bên viễn trình điều khiển k h u n h tuyệt kiếm lấy chiến đấu p ư ơ n g thức hắn ninh phong trí mưu lược xưa nay sẽ không chỉ có một nửa đến triệt để hủy tà kiếm tiên trước đó kế hoạch của hắn việt sẽ không đình chỉ lúc này trần tâm hướng hủy d i ệ t thần truyền lại chính là kế hoạch đến tiếp sau bộ phận hào kế sách hủy d i ệ t thần tâm trung càng thán khá lắm ninh phong trí các loại trận đại chiến này kết thúc vô luận như thế nào ta đều muốn đem ngươi kéo đến chúng ta thần rời đến mà ta nếu có thể sống sót đồng thời c h u ộ c s ố n g tội nhất định phải cùng ngươi đem rượu nôn hoan hủy d i ệ t thần mặc dù bảo thủ nhưng xưa nay sẽ không có lỗi không nhận tà kiếm tiên sở dĩ có thể trở nên mạnh như vậy có thể tàn phá bừa bãi thần giới và nhân giới có trong h ể nói tay của hắn xuất hiện một cái cự đại lôi cầu màu đen tại toàn bộ lôi cầu biển giới có một tầng lam tự sát ẩn chứa hủy diệt phong bạo hủy diệt ý niệm cũng đã đạt đến cực hạn chương sáu trăm mười bốn phóng tới vũ trụ chân chính h tám Trường tơi trụ, hát diệt bị hủy diệt thần ngưng tụ tới rốt phát diệt thần, ra lượng ngưng phóng chân chính hạn đằng nhiên hung hủy hủy ha ha, hủy lôi vũ cục cám. Lực cực cầu ác mà đủ bị xạ sau, ca. quả kim long vương cười lạnh nói nó cũng không vì bị bán đứng mà nổi giận dù sao nó thế nhưng là một mực biết hủy diệt thần đối với nó g i ế t chi cho thông khoái tâm lý vốn là bệnh nhân cùng một chỗ giải quyết mới là nhân chi thường tình nếu như tình huống thay đổi nó cũng nhất định sẽ liên đối hủy diệt thần cùng một chỗ g i ế t bất quá muốn rét ta cũng không có đơn giản như vậy kim long bá thể kim long vương mở nó ra phòng ngự mạnh nhất kỹ năng kim long bá thể mạnh kháng hủy diệt thần hủy thiên diệt、địa. ninh phong trí cũng tại lúc này đem bất tử chi quan phát huy đến cực hạn kế hoạch của hắn sắp đến một bước cuối cùng hủy diệt thần mục quan ngưng trọng hắn c á i kia kinh khủng lực lượng hủy diệt bản có thể đem cái này phương viên vạn dặm đều hóa thành cho b ụ i nhưng hủy diệt thần minh lộ ra không muốn tạo thành quá lớn giết chóc hắn tận khả năng đem năng lượng áp suất cuối cùng chỉ ở trần tâm cùng kim long vương cái kia một mảnh n h ỏ phạm vi bên trong bộc phát vê anh một đạo hủy diệt cực quan g phóng lên tận trời cái này đủ để yên diệt thế gian vạn vật lực lượng làm cho tất cả mọi người nóng lòng không thôi kiếm ra ra ninh vinh, vinh một trận hoảng hốt liệu lĩuân x dục vọng c h i thần lập tức đem nó ô m lấy cháu gái ngoan không nên vọng động trần tâm không có việc gì n ã i n ã i cam đoàn với ngươi làm kế hoạch mấu chốt dục vọng c h i thần cũng là biết bước này ngược lại là ninh vinh linh vì để cho nàng cảm xúc biểu hiện càng thêm chân thực ninh phong trí cũng không nói gì hủy thiên diệt địa hủy diệt cực quan uy lực quá lớn đoán chừng còn rất lâu mới có thể t á n đi chính nắm lấy bị bị đông phi hành thiên nhận tuyết quay đầu nhìn thoáng qua nàng biết bên kia chiến đấu đã tiến vào gây cấn như vậy nàng bên này cũng muốn mau chóng kết thúc chiến đấu lúc này bị bắt lại bị bị đông đông nhiên bình tĩnh lại trên lưng chu mâu t h hướng về phía thiên nhận tuyết ph không tâm khúc chỉ là tạm thời ảnh hưởng tới một chút tinh thần của nàng hiện tại nàng lại một lần bị điều khiển cảm nhận được nguy hiểm thiên nhận tuyết dùng thiên sứ cánh chim ngăn t r ở nàng trung âu sau đó mạnh kéo bị bị đông s ô n g ra đấu la tinh hàng ma ấn cấm chu phong thúc thân định thiên nhận tuyết tay bấm đạo r a phát ấn liên tục thi triển thiên lân trong khoảng thời gian này chuyển thụ cho nàng ba loại phong cấm chi pháp trong n g a y mắt bị bị đông phệ hồn chu hoàng võ hồn thần lực và thân thể hành động lực liền hoàn toàn bị phong tỏa thiên nhận tuyết thừa dịp này thời cơ ý niệm xuất hiếu linh hồn hóa kiếm chỉ hướng bị bị đông mi tâm vọt thẳng vào của nàng tinh thần chi hải bị bị đông tinh thần chi hại một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy hào há cám đây chính là mẫu thân nội tâm sao qua nhiều năm như vậy kỳ thật ta vẫn luôn không có chân chính hóa giải trong nội tâm nàng há cám thiên nhận tuyết trong nội tâm b i a i có thể nàng không hề từ bỏ tiếp tục tại bị bị đông trong nội tâm tìm kiếm lấy rốt cục tại tâm linh của nàng chỗ sâu nhất thiên nhận tuyết thấy được một tòa nhà giam ở trong đó giam giữ một nữ nhân chính là bị bị đông hoặc là nói là lúc còn trẻ chưa cùng đại sư gặp nhau trước đó bị bị đông cũng là bị bị đông tiết niệm giờ phút này bị bị đông ngồi dưới đất lưng tựa nhà giam hàng rào vùi đầu tại đầu gối bên trong không nhích động chút nào mẫu thân ta rốt cuộc tìm được ngươi thiên nhận tuyết kích động không thôi trong tay thiên sứ thánh kiếm v u n g v y đem nhà tù chém rách bay về phía bị bị đông nói mẫu thân ngẩng đầu nhìn một chút ta ạ ta là tuyết nhi tuyết nhi nghe được thiên nhận tuyết thanh âm bị bị đông thân thể lắp một cái tựa hồ bị xúc động một chút đúng vậy mẫu thân là ta ta tới cứu ngươi ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì đây cùng ta về nhà được không thiên nhận tuyết ôn n u nói về nhà ta không có nhà nơi này rất tốt rất an tính tuyết nhi ngươi trở về đi nơi này không phải địa phương ngươi nên tới bị bị đông thân thể lại trôn xuống dưới kỳ thật chân chính vây khốn nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái kia nhà giam mà làm ả n h hắc cám này vì cái gì không quay về mẫu thân người đang sợ cái gì ta kiếm tiên sao chúng ta sẽ đánh bại hắn thiên nhận tuyết ý đồ dùng thiên sứ thánh quang ảnh hưởng bị bị đông có thể nàng thánh quang tại trong mảnh hắc cám này tựa như c h â u đất xuống biển tan biến tại vô hình căn bản không được một chút tác dụng lúc trước tu la thần nói đúng muốn dùng quang xua tan mảnh hắc cám này là người s i nói mộng ta chẳng qua là cảm thấy đây mới là thích hợp ta địa phương ta vốn là cái nên đưa thân vào trong hắc á m người ta ác đây mới là nơi trở về của ta bị bị đông đã triệt để nằm thẳng ác nghiệm điều khiển thân thể làm hại thương sinh thiện nghiệm ẩn vào hắc cám lừa mình d ố i người đối với dạng này bị bị đông thiên nhận tuyết giận nó không tranh nghĩ tới mắng thậm chí đánh nhưng nàng biết đây đều là vô dụng chỉ có thể thuận n à n g nói không sai mẫu thân kinh nghiệm của ngươi đã chú định ngươi không phải là cái hướng tới quang minh đấy người ngươi liền nên tại trong bóng tối tiến lên nhưng là ngươi nên đi là chân chính hắc cám chi l ộ chân chính hắc cám bị bị đông xứng sở nếu như thiên nhận tuyết muốn mang nàng lộ hàng m ì n h chi l ộ nàng không muốn đi thậm chí không nghĩ giải như thế nào quang minh nhưng nàng lời nói chân chính h ắ cám lại làm cho nàng sinh ra nghi vấn đúng vậy à mẫu thân nữ nhi cầu ngươi mở mắt ra nhìn xem được không liền nhìn một chút mở mang kiến thức một chút chân chính hát cám thiên nhận tuyết cầu khẩn nói bị bị đông nhận xúc động nàng lại thế nào nằm thẳng còn không đến mức ngay cả điểm ấy yêu cầu nhỏ đều không đáp ứng thiên nhận tuyết thế là thiện nghiệm linh hồn thông qua đôi mắt thấy được trước mắt mỹ lệ cảnh tượng đó là không gì sánh được to lớn hát cám cùng mảnh hát cám này s o ra chính mình hát cám như là g ọ t nước trong biển cả giống như nhỏ bé cái kia phát ra ánh sáng từng cái điểm nhỏ càng l ạ như là bảo thạch bình thường đem nơi này tô điểm lộng lẫy lần đầu tiên bị bị đông liền thích nơi này nàng hỏi tuyết nhi nơi này là nơi nào thiên lân nói nơi này gọi là vũ trụ thiên nhận tuyết cười nói mẫu thân thành thần trước kia ngươi không có bản lánh lại tới đây thành thần về sau nhưng lại một mực không có cơ hội ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy hắc ám đi vũ trụ chính là dưỡng dục sinh mệnh ôn nu thế giới hắc ám trên đời này không có bất kỳ người nào sự vật hắc ám có thể vượt qua nó dạng này hắc ám mẫu thân sẽ cho rằng nó là t à ác sao thiên nhận tuyết ôn nu ôm lấy bị bị đông hắc ám không có nghĩa là tạ ác mẫu thân mặc dù có được hắc ám nhất tử vong chu hoàng phệ hồn chu hoàng võ hồn nhưng ta nghe ra ra nói qua trước kia ngươi là bực nào đơn thuần thiện lương khi đó ngươi đi tại chân chính hắc cám trên đường chỉ là tà linh châu hắc cám vượt xa hắc cám của ngươi cho nên hắc cám của ngươi bị tà linh châu ám cho ba o khóa thối vệ thế nhưng là so sánh vũ trụ hắc cám tà linh châu ám lại là như vậy không đáng giá nhắc tới mẫu thân đi cảm thụ một chút đi thiên nhận tuyết giải khai bị bị đông thân thể trói buộc bị bị đông theo bản năng hướng phía không gian vũ trụ bay đi đồng thời khoanh chân ngồi tại hư không tu luyện đối bị bị đông tới nói cái này tựa như cùng một cái tự nhiên bắt trước ngụy trang tu luyện địa chỉ là cầm vũ trụ chi ám tới tu luyện thủ bút này có chút lớn chương 615. bị bị đông thất tỉnh thiên nhận tuyết đau thương m à kiên quyết một kiếm chương 615. bị bị đông thất tỉnh thiên nhận tuyết đau thương m à kiên quyết một kiếm nhìn xem tinh thần dần dần ổn định lại bị bị đông thiên nhận tuyết mỉm cười đống nhiên trên thân quang mang lấp lóe cái kia vàng óng ánh thánh quang dần dần trở nên đen kịt t h m mảnh cánh chim cũng thay đổi thành màu đen nàng vậy mà từ thần thánh thiên sứ trực tiếp chuyển hóa làm đọa thiên sứ đây chính là thiên nhận tuyết cảnh giới mới nàng lực lượng thần thánh sớm đã tại t i ê n lân trợ giúp bên giới tu luyện đến siêu việt cực hạn chi quang cảnh giới chi cao đồng thời lĩnh ngộ vật cực tất phản chi đạo, chính là dưới tình huống như vậy đem quan g mang chuyển hóa làm hắc cám trở thành đoạn thiên sứ so sánh đấu la thế giới lũ s à i ở thiên nhận tuyết cảnh giới lại cao hơn một bậc vì cứu bị bị đông nàng hắc cám chi lực cũng đã tu luyện đến đ ỉ n h phong nàng bây giờ có thể đem trong cơ thể mình thần thánh cùng lực lượng hắc cám tùy ý chuyển hóa đồng thời hoàn toàn bảo trì b ả n tâm xuất thần nhập ma đều là trong một ý nghĩ chuyển hóa làm đoạn thiên sứ thiên nhận tuyết lộ ra kiểu bị nhiều nàng mỉm cười bay đến bị bị đông đối diện vận chuyển công pháp cùng đồng tu các nàng là thân mẫu nữ thiên nhận tuyết thân thể chính là bị bị đông dựng dục ra tới bởi vậy hai người bọn họ dung hợp trình độ không kém cõi chút nào thiên nhận tuy dung hợp trong lúc đó hai người tâm linh tương thông bị bị đông cũng nhìn thấy thiên nhận tuyết quá khứ tại thiên đấu đế quốc nội ứng trong lúc đó bị quý tộc khi nhục thiếu nữ nhiều không kể x i ế t so với bị bị đông kinh nghiệm của các nàng quả thực bi thảm nhiều bởi vì ngay lúc đó thiên nhận tuyết trên mặt nội là thiên đấu đế quốc thái tử lại triều đình chưa ổn nàng không cách nào quan minh chính đại vì bọn nàng báo thù cho nên nàng có thể sử dụng biện pháp chỉ có một cái dạo bước tại trong bóng tối đi ám sát chi pháp là những thiếu nữ kia đòi lại một cái công đạo bị bị đông mở to mắt cười nói thật sự là không nghĩ tới tuyết nhi n g ư ờ i này thiên sứ thần chính thống truyền nhân cũng sẽ làm ám sát loại chuyện này à lúc đó cũng là không có cách nào à huống hồ ta cũng không có như vậy cổ hủ dù sao ta ngay cả nội ứng loại sự tình này đều sẽ làm đương nhiên sẽ không cho là chỉ có quang minh chính đại mới là chính nghĩa chỉ cần có thể chủ trì công đạo dù là tại trong bóng tối tiềm hành ta cũng không quan trọng đây mới thật sự là đưa thân vào hạ cám thiên nhận tuyết núi bay đoạn thiên sứ hình thái nàng xem ra có chút cả lơ phất lơ bởi vì bị bị đông đối với nàng cười nàng tâm tình tốt lúc thức dậy biểu lộ càng là lộ g i vũ mị chính như thiên nhận tuyết lời nói bất luận cái gì hắc cám lực lượng so sánh vũ trụ hắc cám mà nói đều lộ ra quá mức nhỏ bé đây chính là lúc trước tu la thần nói cho nàng biết muốn hóa giải bị bị đông trong lòng hắc cám liền muốn tìm tới càng lớn hắc cám mâu thân ngươi triệt để tỉnh lại thiên nhận tuyết hỏi ân may mắn mà có hắc cám vũ trụ bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tu luyện cùng trong cơ thể ngươi cái kia tinh thuần tới cực điểm tiên tuyết chi lực bị bị đông gật gật đầu nhưng là tà linh châu lực lượng còn lưu tại trong cơ thể ta chờ trở, trở lại nhân gian ta y nguyên sẽ bị khống chế hiện tại ngươi hẳn là minh mạch ngươi đến cùng nên làm như thế nào đi ta thiên nhận tuyết trần trờ nàng như thế nào lại nghe không rõ lời của mẫu thân bên ngoài âm đâu tuyết nhi không cần do dự cùng thiên tầm tật cái k i a chỉ còn lại chút mảnh vụ n linh hồn khác biệt linh hồn của ta là hoàn chỉnh tia tà kiếm tiên nói là do ta cùng thiên tầm tật tà niệm sinh ra nhưng kỳ thật thiên tầm tật chỉ chiếm hai thành mà ta chiếm tám thành hiện tại hắn còn không có triệt để thoát khỏi ta nếu ta chết hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn húng chi khôi phục thần trí đằng sau hắn lưu tại trong cơ thể ta nguyên tội chi lực bị ta k h ô n g chế ta sẽ dẫn lấy nguồn lực lượng kia cùng một chỗ hủy diệt đến lúc đó quân thiên lân lại ra tay tất nhiên thắng hắn bị bị đông trầm giọng nói thân là nữ nhi của ta làm việc không thể do do dự dự đậu thủ đi giết giết thiên nhận tuyết kiên định gật đầu thiên sứ t h a n h kiếm r ơ lên cao cao một đạo kiếm quang rối dài ngàn mét cuối cùng mạnh liệt chém xuống tạm biệt mẫu thân thiên nhận tuyết c h ả y nước mắt vung da cái này trí cờ một kiếm bị, bị đông thân thể bị kiếm quang xẹn qua sau một chút xíu bắt đầu vỡ vụn tạm biệt tuyết nhi đời này có thể có ngư dạng này nữ nhi ta rất vui vẻ liên đối đối với thiên t ầ m tật hận tựa hồ cũng ít đi rất nhiều nếu có kiếp sau ta không muốn mang lấy hận sinh sống có một câu ta thiếu ngươi thật lâu ta yêu ngươi tuyết nhi người sắp chết lời nói cũng thiện nguyên tắc bị bị đông cuối cùng cũng không thể bông xuống đồ vật lại tại giờ khắp này bông xuống cái này cũng đã chứng minh thiên nhận tuyết nhiều năm như vậy cố gắng cũng không có làm chuyện vô ích theo bị bị đông thân thể triệt để hóa thành cho bụi thiên nhận tuyết với tay che lại bị bị đông sau cùng bản nguyên linh hồn nhìn xem trong tay linh hồn thiên nhận tuyết nói mẫu thân bởi vì ngươi đợi này g i t quá nhiều người ta không cách nào dùng của ta nhất cấp thần dẫn người danh ngạch đưa ngươi phục sinh bất quá trời không tuyệt được người tin tưởng ta mẹ con chúng ta cuối cùng cũng có gặp lại một ngày ngày hôm đó đến trước ngàn năm vạn năm ta cũng sẽ chờ ngươi thiên nhận tuyết cất kỹ bị bị đông tàn hồn hướng phía đấu la đại lục bay trở về chiến đấu còn chưa kết thúc còn có một vật nàng muốn hiệp trợ giải quyết lúc này thần giới tà kiếm tiên đ ô n g nhiên phun ra một ngụ máu m lớn thực lực càng là từ nửa bức thần hoàng lùi lại trở về trí cao thần vương làm sao có thể bị bị đông chết mà lại không phải phổ thông bị người đánh chết nàng vậy mà hủy ta bộ phận bàn nguyên tà kiếm tiên tức giận không thôi lúc đầu bị bị đông chết là việc nhỏ hắn đã thành hình bảy tam phần coi như bị bị đông chết cũng sẽ không thương tới hắn bản nguyên nhiều lắm là chính là thụ bị thương nhưng bây giờ hắn ngay cả thực lực đều giảm xuống nhiều như vậy chỉ có một loại khả năng bị bị đông khôi phục thần t r í nàng khóa lại chính mình cái k i a còn sót lại còn chưa hoàn toàn thoát ly hai thành bản nguyên cùng toàn bộ nguyên tội trí lực chủ động chịu chết đắng giận thiên nhân tuyết nàng đến cùng là dùng biện pháp gì phá ta tà linh châu trừ quân thiên lân cái k i a thánh linh châu bên ngoài còn có so tà linh châu càng mạnh quang minh hoặc hắc á m chi lực sao ta kiếm tiên trong mối vẫn không có cất lại bất quá bây giờ không có thời gian để hắn tì dù sao theo hắn thực lực suy yếu hắn còn sót lại ưu thế cũng mất có thể cùng thiên lân lẫn nhau cảm ứng hắn biết lúc này nếu như khai chiến hắn thua không nghi ngờ cũng may thiên lân công lực còn chưa ổn định không có khả năng tùy tiện xuất quan vấn đề là hắn muốn nắm trong tay thần giới trung s u cũng đồng dạng không thể đi ra ngoài a rõ ràng ngay từ đầu là hắn lớn chiếm ưu thế chính hắn nửa bước thần hoàng n ắ m trong tay thần giới trung s u một nửa trong tay mấy vạn thần thị đầu hàng nhất cấp thần nhị cấp thần cũng có một chút càng có bốn vị thần vương cấp cứng giả trái lại đối diện quân thiên lân tu luyện chưa hoàn thành còn lại chỉ có chút ít mấy vị nhất cấp thần thêm một ít nhân loại hồn sư. có thể mấy hiệp đánh xuống hắn bên này đều sắp bị diệt sạch là chuyện gì xảy ra hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là hủy diệt thần mang theo dục vọng chi thần trở về vậy hắn liền có thể một lần nữa chuyển bại thành thắng chương 616. dục vọng chi thần biến mất tà kiếm tiên giang lâm thiên lân xuất quan chương 616. dục vọng chi thần biến mất tà kiếm tiên giang lâm thiên lân xuất quan hủy diệt chi thần cực quan kéo dài một khắp đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán cái này đã vượt xa ninh phong trí tiếp tục phụ trợ thời gian vì cam đoan trần tâm an toàn ninh phong trí cuối cùng đành phải từ bỏ tất cả mặt khác phụ trợ chỉ chuyên tâm thi triển bất tử c h i thân mới miễn cưỡng duy trì qua hủy thiên diện địa tiếp tục thời gian mặc dù như thế hắn cùng trần tâm lực lượng cũng toàn bộ hao hết lại không sức tái chiến kim long vương càng là không chịu nổi nhục thể phòng ngự đã bị trần tâm đánh tan nó nhận hủy diệt thần trọng kích nửa người gần như sụp đổ hiện tại nơi nào còn có nửa phần long vương ba khí như là một cái con run bình thường nằm dạp trên mặt đất hít vào nhiều t h ở r a ít tại thiên lân tả kiếm tiên không cách nào hiện thân trần tâm kim long vương mất đi năng lực chiến đấu bị bị đông thiên tầm tật từ vong giờ phút này hủy diệt thần chính là toàn trường mạnh nhất thân hình hắn nói lên như mã hồng tuấn minh vinh vinh loại này nhất cấp thần căn bản theo không kịp động tác của hắn chỉ thấy hắn đã một thanh bóp lấy g ụ c vọng c h i thần cổ phong tỏa nó thần lực đem nó tóm lấy làm quá tuyệt vời hủy diệt thần đem nàng dẫn tới ta liền lập tức bông thá thần giới ta kiếm tiên kích động nói hủy diệt thần cười lạnh dẫn tới n g ư ơ i đang nói đùa sao ta kiếm tiên ngươi cho rằng ta sẽ như vậy tùy tiện đem g ụ c vọng c h i thần cho ngươi hay là nói ngươi cho là ta hủy diệt tri thần là ngu xuẩn thật tin tưởng ngươi sẽ trả lại thần giới ta kiếm tiên nghe vậy tức giận uy hiếm nói hủy diệt thần ngươi có ý tứ gì đừng quên ta hiện tại nằm trong tay một nửa thần giới có thể tùy thời để nửa cái thần giới sụp đổ ha ha tùy ý ngươi có thể thử một chút tà kiếm tiên ngươi đừng quên chỉ cần ngươi vừa rời đi thần giới trung s u đại môn liền sẽ đóng lại ngươi bây giờ căn bản ra không được tới ngươi triệt để khống chế thần giới trung s u chí ít còn cần hai ngày nhân giới chính là hai năm chúng ta tân tu la thần không bao lâu đoán chừng liền muốn đạt tới nửa bức thần hoàng đến lúc đó ngươi dự định đánh như thế nào hay là ngươi cho là ngươi có thể từ trên tay hắn đoạt lấy dục vọng tri thần? thần lúc này đã tính trước vừa mới trần tâm dùng kiếm khoa tay cho hắn chính là nói cho hắn biết tà kiếm tiên nắm chặt hủy diệt thần chỗ yếu hại đồng thời hủy diệt thần kỳ thật cũng nắm tà kiếm tiên chỗ yếu hại hắn hiện tại nhưng so sánh thiên lân gấp hơn bởi vì hắn tiến bộ đã đình chỉ thiên lân cũng đang không ngừng mạnh lên hai năm sau thiên lân chỉ sợ thần hoàng đều có cơ hội đã tới t hắn còn chơi cái giám á vậy ngươi muốn thế nào tà kiếm tiên bình tĩnh lại hắn biết hủy diệt thần nhất định là muốn cùng hắn ra điều kiện rất đơn giản một tay giao tiền một tay giao hàng ngươi lập tức từ bỏ thần giới trung s u quản k h n g quyền đem nó trả lại cho còn tại thần giới sinh mệnh tri thần nàng sẽ thay thế ngươi tiếp tục mở ra thần giới lại môn chờ ngươi rời đi thần giới đi vào đấu la đại lục ta liền đem g ụ c vọng tri thần cho ng ta không có một tia tín nhiệm chỉ có thể giao dịch hủy d i ệ t thần nói đây là ta điều kiện duy nhất nếu ngươi không đáp ứng chúng ta liền tiếp tục rằng co xem a i hao tổn từng chiếm được hay ta kiếm tiên c ắ n răng hắn ngược lại là có thể tán thành hủy d i ệ t thần lời nói đổi hắn đứng tại hủy d i ệ t thần góc độ cũng không có khả năng thật tin tưởng chính mình mà lại hắn vốn là không có ý định trả lại thần giới hắn còn muốn lợi dụng thần giới lực lượng phản công tiên kiếm thế giới đâu nhưng nhìn hiện tại loại tình huống này trước hết trả lại nếu không hắn không chiếm được dục vọng tri thần trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn cho là giao dịch này có thể làm đến một lần thông qua lẫn nhau cảm ứng hắn đoán c h ừ n g tiên lân khoảng cách xuất quan tối thiểu còn muốn mấy ngày thời gian mà hắn thôn phệ g ụ c vọng chi thần chỉ cần một giây đồng hồ thứ hai đến nhân giới hủy diệt thần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn hắn không cần lo lắng hủy diệt chi thần đổi ý thậm chí ở trước mặt hắn vô luận là g ụ c vọng chi thần muốn thông qua tự sát hay là hủy diệt chi thần tự mình động thủ g i ế t g ụ c vọng chi thần đến phá hư hắn kế hoạch đều làm không được c h í cao thần vương lực lượng không phải bọn hắn có thể sánh được thứ ba thôn phệ g ụ c vọng chi thần sau hắn thành tựu t à hoàng thế giới này quy tắc lại không mở ra thần giới thông đạo đều có thể cưỡng ép xông vào thần giới đến lúc đó thần giới vẫn là hắn t r ă m lợi mà không có một hại tốt ta tiếp nhận giao dịch này ta kiếm t i ê n cuối cùng lựa chọn đáp ứng hắn giải khai tà linh châu đối sinh mệnh nữ thần áp chế đồng thời đem thần giới trung s u quyền quản lý trả lại cho nàng sinh mệnh nữ thần mặc dù không biết hủy diệt c h i thần dụ ý nhưng nàng cùng hủy diệt thần vợ chồng nhiều năm lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối tín nhiệm nàng biết hủy diệt c h i thần đưa ra điều kiện này tất nhiên có dụng ý của hắn thành thành thật thật cho ta mở ra đại môn không cần dùng thủ đoạn gì nếu không vô luận là hủy thần giới hay là giết trượng phu ngươi đối với ta mà nói cũng không tính làm ta kiếm t i ê n âm thanh lạnh lùng nói yên tâm đi ta cùng trượng phu ta quan tâm chỉ có thần giới ngươi rời đi thần giới ta cầu còn không được sinh mệnh nữ thần nói ra nàng nói vốn là nói thật nghe không g i a nửa n phần hư giả ta kiếm t i ê n gật gật đầu thân ảnh k h ẽ động hướng về cửa thông đạo bay đi lấy tốc độ của hắn không cần nửa phút liền đã giáng lâm nhân giới hủy diệt thần ta đã đem thần giới trung su trả lại cho sinh mệnh c h i thần mau đưa g ụ c vọng c h i thần giao cho ta ta kiếm t i ê n vừa đến đã không kịp chờ đợi xông về g ụ c vọng tri thần như là hổ đói nào dê đối với cuối cùng n à y n g u tội hắn mơ ước thật sự là quá lâu một câu đều không muốn nhiều lời nhưng vào lúc này, hủy diệt thần bông ra bóp lấy g ụ c vọng chi thần tay lộ ra một tia nụ cười ý vị t h â m trường ta kiếm tiên vừa muốn bắt lấy g ụ c vọng chi thần trước một giây g ụ c vọng chi thần đột nhiên biến mất vô t u n g tiếp lấy thần giới đại môn đóng lại một màn này phát sinh quá nhanh ta kiếm tiên triệt để ngu ngơ ở hiện trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh hồi lâu sau hủy diệt chi thần cũng nhịn không được nữa lên tiếng cùng tiếu a h a h a h a -ha, ha ha ha ha ba cùng hắn phát ra đồng dạng tiếng cười còn có ninh phong trí hai người tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ thất bảo sơn tràn đầy trào phúng ý vị đi đâu của ta g ụ c vọng chi thần đâu vì cái gì biến mất Tà nhưng vào lúc này ta kiếm tiên đưa tay đụng vào vừa mới giục vọng c h i thần nơi ở nơi đó lại có một tia không gian chấn động chẳng lẽ chẳng lẽ giục vọng tri thần là tại người đoán không lầm Nàng ở tại chương n giới, t qua ta sáu trăm một cái mươi bảy ta hoàng khảo hạch thất bại thiên lân cùng ninh phong trí kế hoạch toàn cảnh quân đều thiên lân làm sao có thể ngươi tại sao phải sớm xuất quan ta kiếm tiên bị dọa đến không dám động đậy hắn rõ ràng cảm ứng được thiên lân là chuẩn bị đạt tới nửa b ư ớ c thần hoàng c h i cảnh cách hắn xuất quan tối thiểu còn muốn mấy ngày thời gian vì cái gì hắn vừa xuất hiện thiên lân liền có thể xuất hiện hơn nữa nhìn thiên lân dáng vẻ cũng không phải là cưỡng ép kết thúc bế quan mà là đã hoàn thành toàn bộ thần vị tiến l ê n d i a i vị này tân tu la thần đã đạt đến nửa b ư ớ c thần hoàng cảnh giới thiên lân cười cười không rõ sao rất đơn giản bởi vì theo ngươi đi vào nhân giới d ụ c vọng c h i thần trở lại thần giới thần giới đại môn chấm dứt bế ngươi đã không có khả năng hấp thu g ụ c vọng tri thần cho nên ngươi tà hoàng khảo hạch thất bại đi theo ta được biết càng là cường đại thần vị kh thất bại thời điểm nhận phản vệ lại càng lớn hắn n u y ệ n âm vừa dứt một cái thanh âm âm chầm ngay tại tà kiếm tiên trong đầu vang lên tà kiếm tiên tà hoàng khảo hạch thất bại mất đi thần vị kế thừa quyền mất đi tà niệm thôn p h ệ năng lực tà linh châu p h á thoái tà kiếm tiên không dám tin xuất ra hắn chí bảo tà linh châu chỉ gặp trên hạt châu vậy mà xuất hiện đạo đạo vết dạn rất quen thai thanh âm đi kỳ thật â m thanh kia chính là một mực dấu ở tà linh châu bên trong tiền nhiệm tà kiếm tiên t r á c n i ệ m hắn vốn là gửi hy vọng ở ngươi có một ngày có thể rét trở lại hắn ban đầu thế giới tìm cảnh tiên trọng lâu báo thù rửa h vô luận tính toán hay là thực lực đều ngay cả cái này chiến lược hệ thống thấp hơn tiên kiếm thế giới đấu la đại lục cũng không sánh nổi đi tiên kiếm thế giới còn không phải chịu chết mà thôi bởi vậy hắn đã hoàn toàn đem ngươi từ bỏ chấp nghiệm cũng liền tiêu tán thiên lân giải thích nói ngươi biết cảnh thiên trọng lâu n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là thế giới kia linh hồn ta kiếm tiên coi là thiên lân là tiên kiếm thế giới tới khó trách hắn có được cùng mình chống lại thánh linh châu nhất định là đám kia đại thần lưu lại chuẩn bị ở sau tùy ngươi cho là như vậy đi dù sao cũng kém không nhiều thiên lân gật gật đầu cho nên ngươi bây giờ minhạch lực lượng của ta tại sao phải đột nhiên tăng trương đi b ta thánh hoàng khảo hạch là ngăn cản ngươi diện thế đồng thời tiêu diệt ngươi theo khảo hạch của ngươi thất bại khảo hạch của ta liền hoàn thành hơn phân nửa cho nên công lực của ta đạt được tăng lên trên diện rộng thật h è n hạ cái gì t h á n h hoàng ngươi thế mà tính toán ta ta kiếm tiên tức giận gào lên thiên lân núi bay ta kiếm tiên chúng ta quen thuộc thì quen thuộc ngươi t ù y tiện nói lung tung ta như thế cáo ngươi phỉ báng ta cũng không có tính toán ngươi ta lúc đầu chỉ muốn chính diện làm thì ngươi tính toán ngươi là nhạc phụ ta ngay vậy ta kiếm tiên nhìn về hướng ninh phong trí đối với hắn mà nói ninh phong trí chính là cái sâu kiến hắn chưa từng để vào mắc qua hiện tại càng là như vậy bởi vì bạo hoàn ninh phong c h i đã võ hồn phát thoái công lực hoàn toàn biến mất hiện tại hắn ngay cả một người bình thường đều đánh không lại ninh phong c h i cười khổ một tiếng con rể này quá vô lương c h u y ể n tay đem hắn bán ta cũng là tùy tiện ngẫm lại chỉ là tính dục vọng c h i thần thuyết cho dù là trí cao thần vương cũng vô pháp cải biến thế giới vận hành quy tắc lại từ thiên lân bên kia nghe được tà hoàng khảo hạch một chút trọng điểm mới nghĩ đến phương án này chỉ cần để cho ngươi cùng dục vọng c h i thần lưỡng giới cách xa nhau lại triệt để khóa kín thần giới thiên môn ngươi nên xong đi dù sao dưới loại tình huống này ngươi nếu muốn hấp thu dục vọng c h i thần liền muốn chức trở thành thần hoàng mới có thể không nhìn quy tắc cưỡng ép phá vỡ thiên môn nhưng nếu muốn thành tựu i thần hoàng liền muốn chức hấp thu dục vọng c h i thần trong lúc này hình thành n h ị c h lý hủy diệt thần gật gật đầu đúng vậy à lúc đó kiếm thần dùng kiếm thuật đem kế hoạch này một chút xíu viết cho ta thời điểm ta mới biết được còn có thể dạng này phá cục cũng là ninh phong trí nói cho ta biết không chỉ trên tay ngươi nắm uy hiếp ta đồ vật trên tay của ta kỳ thật cũng có uy hiếp ngươi đồ vật có thể lấy giao dịch danh nghĩa đến hấp dẫn ngươi sau đó ngươi đi ra lại cho dục vọng tri thần trở về. Không có khả năng. d i ụ c vọng c h i thần lợi dụng lá bùa kia cần toa độ thần giới căn bản không có đấu chuyển tinh di p h ụ toa độ ta kiếm tiên có chút cuốn loạn hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật càng có khuynh ê ư ớ n g d i ụ c vọng c h i thần nhất định vẫn còn nhân giới chỉ là bị bọn hắn dùng cái gì bí p h á p ẩ n nấp rồi ai nói không có ta kiếm tiên ngươi nắm giữ thần giới trung s u mặc dù đối với chúng ta cái này lực lượng hiểu rõ vô cùng nhưng có một người lại là ngoại lệ đó chính là tự sáng tạo thần vị vẫn còn chưa tiến vào thần giới thần vị cũng không có ghi tên ở tại thần giới trung tâm tân thần minh t ư thần lâu cao l i Ngay h h p o n Trí cười ư nói, thân là x n a chưa tại ừ n công tượng hình nhất cấp thần, hắn am hiểu nhất, chính g có cấp chế t hiểu am là o thần khí, b ở vậy ngươi ă m một trước ta tạo thể hoàn toàn thân ra chế có c đây, để liền kiện hắn hoàn ẩn nấp thân hình n ù khí tức đặc khí, thù thần tức t đặc có áo tư tạp thần thân chàng làm vật tham chiếu, cho nên hắn chế tạo phi thường thuận lợi. Ngay tại chàng chiếu, cho hắn chế phi nên Ngay làm g lợi. ư mở ra thần giới đại môn thời điểm lâu cao liền mặc món thần khí này cũng đồng d ạ n g ẩ n nấp chính mình tiến nhập thần giới bên trong mà hắn cái tia thần khí phía trên liền khắc lấy toàn độ Không phải vậy, ngươi cho rằng, đã sớm ở tại thần giới trên cửa chính dọn xong trận pháp thiên nhật tuyết tại sao phải đợi đến xuất hiện bốn trăm cái thần thị mới mở ra đại trận là sai lầm sao hiển nhiên không phải mà là bởi vì nàng muốn chờ lâu cao trước tiến vào thần giới bên trong ninh phong trí đem toàn bộ kế hoạch c h ậ m rãi nói tới kế hoạch này nghe rất đơn giản nhưng là đánh cược hắn hết thảy vì hoàn thành kế hoạch hắn cần đối mặt bốn trăm thần thị bốn vị thần vương làm cho không tốt chính là đầy bàn đ ề u thua nhưng bây giờ hắn tự thắng trả ra đại giới cũng vẹn vẹn chính mình một thân công lực thôi tả kiếm tiền ngươi còn nhớ rõ tiền bối của ngươi là thế nào tại sao thua ở kiêu n ạ o xem thường bất luận cho nên bị cảnh thiên từ trường khanh thiết kế hôm nay ngươi hay làm ở dạng ngoại trừ ta ra ngươi không đem những người khác để vào mắt mà ta tin tưởng mình mỗi một vị đồng bạn lực lượng đây chính là ảnh hưởng chúng ta thắng bại tính quyết định khác biệt thiên lân ánh mắt quét về phía dưới núi mỗi người trong ánh mắt tràn ngập cảm kích ta kiếm tiên kỳ thật giữa chúng ta đều chiếm ưu thế ta mặc dù so ngươi nắm giữ càng nhiều tình báo nhưng là ngươi điểm xuất phát cao hơn thành ta hoàng cũng càng dễ dàng từ ngươi ngay từ đầu các loại tính toán lợi dụng tuyết băng hoàn thiện săn hồn hành động lợi dụng ngọc la miệng tính toán thượng tam tông ra ánh sáng bị bị đông bí mật khống chế sắt lục chi đô chuẩn bị lợi dụng đại sư lại lần nữa tính. t o á ngay bị bị đ ô n t h song đại linh phong t h í cùng thiên lân giải thích ta kiếm tiền rốt cuộc hiểu rõ trách không được hắn lão cảm thấy hắn mỗi cái kế hoạch đều bị phá hư quá mức trường hợp chính là đôi này nhạc tế đang không ngừng tính toán c h ư ơ n g Thánh t Hoàng h á n y sau tiên lân cùng ninh phong trí kế hoạch toàn cảnh hủy diệt thân bọn người đột nhiên đối với tà kiếm tiên sinh ra một tia đáng thương cảm giác rõ ràng rất biết tính toán thực lực cũng siêu cường lại bởi vì tình báo kém bị đôi này nhạc tế đùa bỡn trong lòng bàn tay quân thiên lân ninh phong trí b à tà kiếm tiên nổi gân xanh lý trí hoàn toàn bị thôn vệ tức giận lao đến mục tiêu của hắn đương nhiên không phải là thiên lân mà là bây giờ tay trói gà không chặt ninh phong trí coi như hắn hôm nay muốn chết cũng muốn lôi kéo ninh phong trí chôn cùng ha ha sau cùng vô năng gầm thét sao thiên lân cười cười lại là không n ú c đ í c h ninh phong trí tự có những người khác bảo hộ không cho phép tổn thương phụ thân ta ninh vinh vinh ngăn tại ninh phong trí trước mặt cho dù nàng biết mình không phải ta kiếm tiên đối thủ giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước trong tay tam xoa kích một cái quét ngang quét về phía tà kiếm tiên tà kiếm tiên hoàn toàn không đem ninh vinh vinh để vào mắt cho dù hắn thần khảo thất bại trước mắt làm theo có được trí cao thần vương thực lực như thế nào ninh vinh vinh chỉ là một cái nhất cấp thần có thể người già bị đụ có thể một giây sau khi tam xoa kích đập vào trên người hắn thời điểm cái tia kinh khủng cự lực để nó toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến、hình. tà t kiếm i vinh vinh ê như như nhưng t nháy vào lúc này một đạo quan mang từ trong cơ thể nàng từ trong ra ngoài phát ra còn kèm theo một cái thanh âm mônu ninh vinh vinh hiệp trợ quân thiên lân thành công ngăn cản ta kiếm tiền tà hoàng khảo hạch thánh hậu kế thừa độ tám mươi thánh hậu ninh vinh vinh giật mình trong cơ thể của nàng thế mà còn có một cái khác thần khảo mà lại đã hoàn thành tám mươi phần trăm thân vị này dù cho không có hoàn toàn kế thừa cũng đưa nàng lực lượng tăng lên tới trí cao thần vương cấp bậc khó trách nàng vừa mới có thể đánh bay tả kiếm thiên thiên lân chậm rãi giáng lâm đến ninh vinh vinh bên người vinh vinh lễ vật này rất không tệ đi tại hải thần đ ả o ta đem tuyết yêu triệu hoán quyền đưa cho ngươi thời điểm kỳ thật cũng đem thánh hậu truyền thừa khắc ở ngươi cựu bảo lưu ly li thắp lên quá tốt rồi kiếm ca ca lời như vậy ta liền có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu ninh vinh, vinh vui vẻ nói so với lực lượng tăng lên nàng ca ngứa thích đứng tại thiên lân bên người cảm giác thiên lân nhẹ gật đầu tốt vậy liền để vợ chồng chúng ta đánh nằm bẹp giá hỏa này một các n g ư ơ i đừng tưởng rằng có thể tùy tiện giết ta ta kiếm tiên lần nữa tế ra tà linh châu hạt châu này còn chưa hoàn toàn p h á thoái t hắn muốn lợi dụng bên trong lực lượng cuối cùng to lớn đến đủ để đem toàn bộ thế giới ô nhiễm tà khí từ tà linh châu bên trong chạy ra ta kiếm tiên hét lớn một tiếng tà linh m ị thiên đây là hắn thượng hạn tối cao tuyệt chiêu chỉ cần tà khí đủ mạnh uy lực cũng sẽ không ngừng biến lớn vùng vây dây chết thiên lân lật bàn tay một cái đã thoát ly võ hồn c h i thân hóa thành sáng thế thần khí thánh linh châu bay ra bây giờ thánh linh châu đã hoàn toàn dung hợp ngũ linh châu lực lượng cùng thiên mộng băng t ầ m dương hệ tinh thần thuộc tính cùng ngân long vương âm hệ tinh thần thuộc tính lại thêm ngân long vương ban cho nguyên tố điều hòa tri năng tất cả tiên thuật đều có thể sử dụng v y lực viễn siêu tả linh châu đầu tiên là dương thuộc tính tiên pháp ngũ linh tịnh tả bốn phía tả khí bị tịnh hóa 80%. sau đó là âm thuộc tính tiên pháp ma linh độ sinh đến từ minh giới khổng lồ âm khí đồng hóa còn lại h a t r khí sau đó ngũ linh tiên pháp đều xuất hiện t h u hệ thái sơn áp đỉnh hỏa hệ luyện ngục hòa hải thủy hệ phong tuyết băng tiên phong hệ cương phong kinh thiên lôi hệ lôi động tiểu theo các loại lực lượng khổng lồ hành kích lấy tà linh châu tà linh châu phá toái trình độ bị gia tốc vết dạn không ngừng mở rộng lấy thật là khủng khiếp thần khí hủy diệt thần kinh n g ạ t nói cái kia tàn phá b ử a bãi toàn bộ thần giới tà linh châu lại bị thánh linh châu áp chế đến loại trình độ này hoàng kim thập tam kích nhất khứ bất phản linh linh vinh cũng không có nhàn d ỗ i chủ động hướng tà kiếm tiên bản nhân phát khởi tiến công bây giờ tà linh châu bị thánh linh châu áp chế tà kiếm tiên hẳn không có thần khí nơi tay chính là giết hắn thời cơ tốt coi ta không có thần khí sao hủy diệt quân trượng ta kiếm tiên lại là xuất ra một cây quân trượng ngăn chở hải thần tam xoa kích uy lực vậy mà cùng hải thần tam xoa kích cái này siêu thần khí bất phân cao thấp đám người nghi vẫn nhìn về phía hủy diệt thần hủy diệt quân trượng không phải ra hỏa này siêu thần khí sao đừng nhìn ta ta kiếm tiên chiếm lĩnh thần giới thời điểm đại bộ phận thần khí cùng siêu thần khí đều bị hắn đ o ạ t lại, nếu không vừa mới thời điểm chiến đấu ta làm sao lại không sử dụng hủy diệt quân trượng hủy diệt thần bất đắc dĩ nói mọi người nhất thời hiểu rõ ngẫm lại cũng đúng thần khí đối với thần mình trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết nắm giữ bọn hắn thần khí mới có thể tốt hơn nắ vừa mới tà kiếm tiên là bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị hiện tại toàn lực hành động thực lực của hắn cũng không kém ninh vinh linh hủy diệt quyền trượng cũng không thua h ả i thần tam xoa kích hai người trên không trung liền đối thập tam chiêu ninh vinh vinh coi như sử biến hoàng kim tam xoa kích cũng không làm gì hắn được vinh linh kinh nghiệm chiến đấu của ngươi còn chưa đủ hoàng kim thập tam kích không dùng đến tình trạng xuất thần nhập hoa xem ta thiên lân xuất thủ một thanh thần kiếm rơi xuống từ trên không tà kiếm tiên theo bản năng r ơ i lên hủy diệt quyền trượng đi cản chỉ nghe đốt một tiếng thần kiếm trở xuống thiên lân trong tay mà cái k i a hủy diệt quyền trượng lại là biến thành bột mịn đường đường thần giới mạnh nhất siêu thần khí một trong thế mà ngay cả thanh kiếm k i a một chút cũng đỡ không nổi đây chính là thần ma kiếm sao quả nhiên không hổ là đem hai thanh chi cao thần khí dung hợp còn hiến tế một thanh siêu thần khí đằng sau mới chế tạo thành thần binh c h â n tâm kích động không thôi thân là kiếm khách nhìn thấy thần kiếm như vậy bị giữ tại chính mình đệ tử trong tay thực sự giống như v i n h y ê n hủy diệt thần lại là đau lòng không thôi hủy diệt quyền trượng thế nhưng là hắn siêu thần khí à cứ như vậy bị thiên lân làm hỏng không quan hệ đây là vì cứu vất thế giới bọn hắn sau đó ta kiếm tiên lại tuần tự lấy ra tại ác thần thẩm phán thiên bình sinh mệnh nữ thần sinh mệnh cổ thụ thiện lương tri thần thiện lương tri tâm ngũ đại thần vương siêu thần khí trừ đã bị luyện hóa tu la kiếm bên ngoài đều bị hắn dùng mấy lần đáng tiếc đối mặt thân ma kiếm kết cục đều là giống nhau Bất quá bởi quá sinh vì mệnh chương ổ t ụ cùng thiện l sáu trăm m sinh mười n h cho g chín g thánh i c linh i nát lân tà linh Kiện thần khí linh, thần ma chạm tà kiếm h chương sáu trăm mười chín thánh linh nát tà linh thần ma chạm tà kiếm thiên lân vận dụng chính mình hai đại thần khí thánh linh châu nhằm vào tà linh châu thần ma kiếm đánh nát tà kiếm tiên mặt khác thần khí linh vinh vinh thì chủ công tà kiếm tiên bản nhân hai người phối hợp đánh cho tà kiếm tiên những cơ hồ không hề có lực hoàn thủ kiếm các ca ngươi là sài giàn nhà thuận gió liền khai lãng nhanh hủy hạt châu kia tới giúp ta linh vinh vinh i ữ u m ô i bất mặt nói nào có làm trượng phu để cho mình đối mặt buốt mình tại cái kia đánh phụ trợ gia hòa này trước kia thiên lân dạy các loại tri thức một cái không có nhớ kỹ ngược lại là khi còn bé d ỗ d à n h nàng lúc ngủ giảng ngọc rồng c ố sự nhớ kỹ đến bây giờ thiên lân mỉm cười vinh vinh đây không phải để cho ngươi thông qua chiến đấu thích đứng lực lượng mới sao ngươi thực lực hôm nay không tại tà kiếm tiên phía dưới không cần sợ hãi mà lại đợ hắn liền triệt để xong bây giờ ta kiếm tiên tại tà linh châu phá toái trước đó còn có thể tiếp tục từ đó hấp thu lực lượng cho nên mới có thể chống cự ninh vinh vinh thế công như không có hạt châu này ninh vinh vinh cái tia tám thành thánh hậu chi lực đều có thể đơn giết hắn nhưng vào lúc này một đạo thánh quang xông vào chiến trường chính là trở về thiên nhận tuyết tới rồi sao tuyết tỷ giúp ta một chút sức lực đi thiên lân cười nói muốn bằng tốc độ nhanh nhất hủy d i ệ t tà linh châu còn cần trợ giúp của nàng tốt chúng ta hôm nay rất lâu thiên nhận tuyết mong đợi nói kỳ thật năm đó thiên lân là hai cái võ hồn đều cùng nàng sinh ra cộng minh bởi vậy giữa bọn hắn có hai cái võ hồn dung hợp kỹ thánh ma thiên sứ chỉ là một trong số đó một cái khác là thánh linh châu cùng thiên sứ thế nhưng là lúc trước võ hồn trạng thái thánh linh châu mới có thể cùng thiên sứ dung hợp bây giờ thánh linh châu hóa thành sáng thế thần khí phẩm chất viễn siêu bắt dược thiên sứ đã không cách nào thi triển dung hợp kỹ nhưng là cả hai cộng minh ý nguyên còn tại thiên sứ võ hồn lực lượng như cũ có thể giúp thánh linh châu chiến đấu thường nga ứng hối thâu linh dược bích hải thanh thiên dạ dạ t â m thiên nhận tuyết toàn thân thánh quan lập lòe nhìn thánh k i ế t không gì sánh được trong con mang chiêu này trần tâm chưa từng học qua bởi vì đây là chỉ có trong lòng có người yêu nữ tử mới có thể phát huy uy lực chiêu thức trừ khẩu quyết trọng yếu nhất chính là tâm cảnh Công pháp đằng sau còn phụ chú đằng pháp phụ sau lấy mà ộ t tên cái l Nguyệt Cung Nữ Thần Thường Nga Cố sự, Trần Tâm Cố Sự, lại à hoàn toàn trai thẳng, trải nghiệm không đến o l tâm c ả như này. n Mà lại h đ ổ i thành nữ từ khác dù cho học được chiêu này cũng vô dụng thánh linh châu phẩm cấp đã cao hơn đầu bất kỳ người nào khác đều không thể cho nó phụ trợ chỉ có cùng thánh linh châu từng có cộng minh t i ê n nhận tuyết mới có thể làm đến rất tốt dung hợp tiên pháp lôi thổ thiên ma phụ thể phong hỏa cử hỏa liệt tiên phong thủy phong tuyết băng tiên hỏa lôi liệt diễm như lôi hỏa thổ tinh trầm địa động thiên lân một hơi thi triển ngũ đại mạnh nhất t i ê n pháp thiên ma phụ thể như là phiên bản đơn giản hóa binh giải tự thân toàn thuộc tính tăng phúc hai trăm linh không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mặt khác bốn loại toàn bộ đều là công kích mạnh nhất tiên pháp tại thiên nhận tuyết tiên duyên trạng thái phụ trợ bên dưới thiên lân ngự sử thánh linh châu tất cả tiên pháp công kích toàn bộ biến thành bạo kích cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất triệt để hủy diệt thế thần khí tà linh châu cử họa l i ệ u t i ê n phong hỏa tương hợp n h i ê n tẫn s â n hà phong tuyết băng thiên hàn phong thấu xương băng phong văn vật liệt diễm như lôi lôi đình v â lạc diệt t u ệ t thương sinh tinh trầm địa động lưu tinh hỏa vũ hủy thiên diệt đ i ệ tứ lại tiên pháp tuần tự lấy kiểu bạo phát công kích đánh vào tà linh châu phía trên. cho dù là diệt thế thần khí giờ phút này cũng là cũng nhịn không được nữa vết nước không ngừng mở rộng thậm chí còn xuất hiện tân vết nước tầng ngoại phòng ngự vách tường càng ngày càng yếu kém không mau dừng tay tà kiếm tiên kêu thảm tà linh châu một khi hủy hắn liền một chút xoay người chỗ trống cũng bị mất tà kiếm tiên cùng ngươi thần khí vĩnh viễn nói tạm biệt đi thiên lân cuối cùng đâm ra một kiếm t h ụ c sơn phái cơ sở nhất ngự kiếm thuật điều khiển thần ma kiếm rốt cục đem yếu đất không chịu nổi tà linh châu đ ô n xuyên giờ khác này tà linh châu triệt để vỡ vụn hóa thành bột phấn tan đi trong trời đất ta bởi vì đã mất đi tà linh ch giờ phút này hắn ngay cả trí cao thần vương đ ỉ n h phong thực lực đều khó mà duy trì thần lực t ứ tán thực lực tiếp tục giảm xuống linh vinh vinh lo liệu lấy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc s ử x u ấ t hoàng kim thập tam kích mạnh nhất một thức thân kích hợp nhất đ ấ u chuyển tinh gì một mũi kích mặc t à kiếm tiên vị trí trái tim t à kiếm tiên bị thương nặng nhưng hắn không có chết đây không phải là chỗ yếu hại của hắn a a a a thật lợi hại a mấy người các ngươi không nghĩ tới ta thế mà lại bại thảm như vậy nhưng là dù cho muốn chết ta cũng muốn mang theo các ngươi tất cả mọi người cho cùng tà lục thương sinh sắp chết ta kiếm tiên có chút cùng loạn hắn chuẩ tà linh mỹ thiên là đem tà niệm coi như hỏa trùng thiêu đốt lời nói vậy cái này chiêu chính là đem tà niệm trở thành thuốc nổ một hơi bộc phát chiêu thức cho dù là t à kiếm tiên còn sót lại lực lượng dùng đến cũng đủ để hủy toàn bộ thế giới còn không nhận thua sao ta sẽ tới đón bên dưới người một chiêu này thiên địa nguyên linh c h ạ m thiên lân dự định cùng tà lục thương sinh chính diện chống đỡ lần này hắn nhưng là phi thường tự tin luận việt chiêu u y lực thiên địa nguyên linh trạm cùng tà lục thương sinh đại khái bất phân cao thấp luận tu vi là thiên lân thắng qua một bậc mặc dù ta kiếm tiên lúc này là liệu mạng t r ạ thái có thể đền bù một chút c h lệnh nhưng h ắ n còn thiếu sót v hắn hiện tại đã không có tà linh châu cũng không có mặt khác thần khí mà thiên lân thì tay cầm thần mạc kiếm bộ phát tà lục thương sinh cùng thiên địa nguyên linh trạm kiếm phong triển khai kịch liệt nhất va chạm chỉ là dư b a cũng đủ để cho đấu la đại lục đám chìm bởi vậy thiên lân còn cần phân tâm lấy thánh linh châu thủ hộ đại lục không để cho lực lượng khuyết tán ra đi chết tà kiếm tiên gầm thét liên tục không ngừng tăng cường lấy uy lực thiên lân tuy là không nói một lời nhưng ánh mắt k i ê n nghị cũng là một lát không có chủ quan hai người đối với đợt kéo dài d ò n dã hai mươi phút hủy diệt thần sợ hãi thà nói liên tục phóng xuất ra kinh người như thế lực lượng kinh khủng hai tên này công lực đến cùng thâm hậu đến trình độ nào a nhưng lại thâm hậu lực lượng cũng có cuối cùng thời điểm khi tà kiếm tiên lực lượng bắt đầu suy yếu thiên lân lực lượng vẫn còn đang kéo dài t ă n g trưởng thần ma kiếm đồng thời có chấn yêu kiếm cùng ma kiếm năng lực tại bài trừ tà kiếm tiên lực lượng tà ác đồng thời còn đem nguồn lực lượng kê hút vào trong kiếm cường hóa tự thân cứ kéo dài tình huống như thế thắng bại cuối cùng phân trảm thiên lân một tiếng quát lớn thiên địa nguyên linh chạm rốt cục triệt để sẽ rách tà lục thương sinh tất cả lực lượng tà ác đồng thời thiên lân phi thân mà lên tại tà kiếm tiên ánh mắt tuyệt vọng bên trong một kiếm đâm xuyên qua đầu của hắn so sánh trái tim nơi này mới là chỗ yếu hại của hắn chương 620 t r kiếm tiên vong thánh hoàng chi l ự c chiếu dọi thế gian chương 620 t r kiếm tiên vong thánh hoàng chi l ự c chiếu dọi thế gian vì cái gì vì cái gì ta thất bại có thể nói cho ta biết không quân tiên lân ta kiếm tiên nhìn xem đâm xuyên chính mình thần ma kiếm nhịn không được hỏi mỗi một cái chiến bại ta kiếm tiên tựa hồ cũng sẽ hỏi câu nói này cái trước kỳ thật cũng là như thế thua vậy ta đến trả lời n g ư ơ i n g ư ơ i hấp thu nhân tính c h i ác mạnh lên nhưng vào lúc này thánh u tiện ư n n g g linh châu bên trong phát ra vô số đạo thánh quang chiếu dọi lấy tất cả mọi người trong đó lớn nhất hai đạo bay về phía thiên lân cùng linh v i n cùng vinh hai người kém hơn một bậc thì là ninh phong trí trần tâm thiên nhận tuyết bọn người còn có mấy đạo không nhìn quy tắc xuyên qua đóng chặt thần giới đại môn bay về phía thần giới vụ mặt lẹ thẻ thì chiếu sang tham chiến tất cả các hồ n sư những n à y thì tương đương với thánh hoàng phụ thuộc k hảo hạch tất cả mọi người đẳng với vô ý chung tham gia t h ầ n k hảo cũng chỉ có thánh hoàng phụ thuộc k hảo hạch mới có thể như vậy t r ạ c h bị chúng sinh đồng thời một cái thanh â m ôn nhu tại trong đầu của bọn họ vang lên quân thiên lân dẫn đầu thân bằng hảo hữu cố gắng hợp tác cộng đồng hủy diệt tà linh châu đánh giết tà kiếu tiên hoàn toàn chuyển thừa t h á n h hoàng thân vị ninh vinh, vinh hiệp trợ Cộng đồng hủy diệt tà linh châu đánh giết tà kiếm tiên chuyển thừa thánh hậu thần vị thiên nhật tuyết hiệp trợ ái nhân quân thiên lân lấy được thắng lợi thiên sứ thần vị t h ă n gia g i l i n h phong trí trí tuệ kinh người hiệp trợ nữ t ế quân thiên lân lấy được thắng lợi thu hoạch được trí tuệ chi thần thần vị dẫn đạo có thể mượn này khôi phục công lực đồng thời tự sáng tạo thần vị chân tâm hiệp trợ đệ tử quân thiên lân lấy được thắng lợi kiếm thần thần vị tham gia dục vọng tri thần hiệp trợ đệ tử quân thiên lân lấy được thắng lợi công lực tư chất tăng lên cổ giông hiệp trợ hậu bối quân thiên lân lân lấy được thắng tất cả người tham chiến ban thưởng đều là giống nhau công lực cùng tư chất tăng lên cái này tăng lên cũng không phải một chút điểm rất nhanh cái này đấu la đại lục liền muốn nghênh đón hoàng kim đại thế không ra mấy năm những này đạt được tăng lên hồn sư bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều phong hào đấu la thậm chí thần minh t h ầ n giới dục vọng c h i thần chính mừng rỡ không thôi rốt cục đánh ngã t à kiếm tiên nàng được cứu mà lại nàng đạt được thánh hoàng phụ thuộc thần khảo ban ân công lực tăng lên tới tiếp cận thần vương trình độ chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian tu luyện nàng liền có thể trở thành chân chính thần vương mà không phải lúc trước hấp thu tà kiếm tiên tri lực loại kia rót nước thần vương lúc nào cũng có thể sẽ bị thu hồi đi đương nhiên càng làm cho nàng vui vẻ là thánh linh châu cho nàng ban thưởng thời điểm đem thiên lân nói thành là đệ tử của nàng cái này chẳng phải biến tướng thừa nhận nàng thiên lân sư mẫu thân phận sao thánh hoàng đều thừa nhận lần này nàng ngược lại muốn xem xem trần tâm còn thế nào phủ nhận đi vào thần giới quang mang tổng cộng có ba đạo trừ chiếu xạ nàng bên ngoài còn có một đạo là lâu cao cũng tăng lên lực lượng của h ắ n cuối cùng còn có một đạo trói mắc nhất bay về phía thần giới cấm địa thần cấm tri đ i ệ lúc trước tà kiếm tiên từ nơi này thả ra kim long vương đằng、sau. liền e m tu la thần phong ấn tại nơi này lúc này tu la thần bị từng đầu xiềng xích to lớn khóa lại tứ chi cùng linh hồn dưới chân của hắn là siêu v i ệ t hỏa thần cực hạn chi hỏa tại thời khắc thiêu đốt p h ầ n bụng một đạo vết thương thật lớn tràn ngập từng tia từng tia khí ta kiếm tiền ta kiếm chạm bất đoạn tàn phá lấy trong cơ thể của hắn rất thù hận tu la thần ta kiếm chạm bất đoạn tàn phá lấy trong cơ thể của hắn rất thù hận tu la thần ta kiếm tiên chính là muốn để hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết tu la thần cực kỳ suyếu nhưng hắn cũng không có từ n g phí thánh hoàng sáng thế thần khí thánh linh châu quan mang v hắn trong cuộc chiến tranh này công lao có thể không chút nào thấp hơn ninh phong trí lúc đó nếu không phải hắn cứu được dục vọng c h i thần ta kiếm tiên đã thắng tu la thần trên người tà khí trong nháy mắt bị đổi tàn ra vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ công lực càng là đạt được to lớn tăng lên ha ha ha ha thành công thiên lân làm tốt ta tu la thần phá lên cười lập tức tứ chi phát lực thần lực trào lên trong nháy mắt đem khóa lại hắn x i ề n g xích vỡ nát thân thể hướng về không trung bay lên xông ra thần cấm tri đ i ệ hết thể đều kết thúc thần giới đại môn lại lần nữa mở ra tu la thần trực tiếp hướng về nhân giới bay đi lúc này nhân giới một mảnh tường hòa vui sướng trước đó dù là tại phía xa đại lục biên giới đều có thể cảm nhận được thất bảo sơn nơi này kinh thiên động địa từng tràng đ ố i chiến bây giờ rốt cuộc bình tĩnh lại cổ nhiên trước đây lấy đế vương danh nghĩa đem toàn bộ đại lục cao giai hồn sư triệu tập lại thời điểm rất nhiều người liền đoán được có một trận so đại lục chiến tranh càng chiến đấu kịch liệt m u ộ n tới hiện tại chiến tranh kết thúc mà bọn hắn lại đều thật tốt kết quả đã rất rõ ràng bọn hắn đời thứ nhất đế vương quân tiên lân dẫn theo tất cả mọi người lại một lần nữa bảo vệ mảnh đại lục này ngay tại tất cả mọi người chính tiếp nhận thánh hoàn quà tặng thời điểm có hai người lại là một chút chỗ tốt đều không có cầm tới một cái là hủy diệt thần dù sao việc này chủ yếu là hắn cùng tạ ác thần vương dẫn ra nếu không có bọn hắn tự cho là t h ô n g minh ta kiếm t i ê n căn bản không có khả năng thôn phệ hết lục đại nguyên tội lần này hắn mặc dù giúp ninh phong trí nhưng chỉ có thể tính chỗ tội không thể nói là công thiên lân thế nhưng là còn có tu la thần thẩm phán trước lần này tính toán hắn công tội bù nhau không trừng phạt hắn liền coi như không tệ ban thưởng cũng không cần suy tính bất quá hủy diệt thần cũng không quan trọng với hắn mà nói thần giới không có việc gì chính là lớn nhất phần thưởng một cái khác thì là kim long vương nó thể p h á c mạnh mẽ mặc dù vừa mới bị hủy diệt thần hủy thiên diện địa đánh chúng nhưng lúc này đã khôi phục một chút đang chuẩn bị thoát đi thiên lân lực lượng nó thấy được thật sự là quá mức đáng sợ một trăm cái nó cũng không phải đối thủ thừa dịp hiện tại thiên lân ôm lão bà chúc mừng chính là đào t ẩ u thời cơ tốt có thể thiên lân như thế nào lại thật quên nó đâu sở dĩ không đi động nó là muốn đem nó lưu cho người thích hợp n g ư ờ i muốn đi đâu à kim long vương nhìn lại chính là nó tâm tâm niệm niệm vẫn muốn thôn vệ hết ngân long vương cổ người na thiên lân thành tựu thánh hoàng thời điểm nàng cũng mượn nhờ thánh hoàng chi lực tái tạo thân thể làm thánh hoàng xen lẫn thân thú c ổ nguyệt na đã triệt để nắm giữ thất hệ tiên pháp tu vi mặc dù chỉ có thần vương cấp nhưng thực tế sức chiến đấu cơ hồ có thể ngang hàng trí cao thần vương ngân long vương ngươi muốn làm cái gì kim long vương hoảng loạn nói chúng ta đều là hồn thú cậu chủ long thần hóa thân hẳn là hợp tác mới đối ngươi đừng làm loạn hợp tác ha ha thật sự là b u ồ n cười vừa mới là ai kêu gào muốn thôn vệ ta để long thần c h i lực tái hiện thế gian cũng được ta liền thành toàn ngươi đưa ngươi huyết mạch c h i lực toàn bộ cho ta đi âm hệ tiên pháp p ệ huyết chú c ậ nguyệt na một đạo huyết hồng pháp chú đánh trúng kim long vương tại kim long vương không có lực phản kháng chút nào tuyệt vọng trong ánh mắt huyết mạch chi lực của nó trực tiếp bị rút khô cái kia nguyên bản to lớn kim long chi khu biến thành một bộ không xương ngày khác đợi ngân long vương đem huyết mạch chi lực dung hợp nàng liền có cơ hội mở ra long thần đại khảo trở thành tân long thần dạng này thiên lân đáp ứng ban đầu nàng cho hồn thú một đầu đường ra hứa hẹn liền coi như là hoàn thành bước thứ nhất hủy diện thần phức tạp nhìn xem một màn này hắn vừa mới kỳ thật muốn ngăn cản bởi vì hắn đối với hồn thú thực sự không có hảo cảm không muốn nhìn thấy hồn thú bộ tộc phục hưng nhưng nghĩ tới thiên lân thực lực đáng sợ kia cuối cùng vẫn không u la t h thánh sai ta chính là không thích hồn thú thần giới thật vất và thanh trừ tất cả thú loại thần linh ngươi xuất hiện sẽ để cho bọn hắn trở về đến lúc đó ta thần giới tất nhiên đại đoạn không chừng sẽ phát sinh năm đó như thế thần linh đại chiến thiên ủ y d ệ lân mang theo đám người bay tới nhân loại tuổi thọ ngắn tu luyện năng lực mạnh thành thần cần tìm tới thần vị truyền thừa tự sáng tạo thần vị càng là khó khăn đây là nhân loại ưu h u y t hồn thú tuổi thọ dài tu luyện khó khăn nhưng thành thần chỉ cần nước chạy thành sống trăm vạn năm thời gian vừa đến vượt qua thiên tiếp tự nhiên thành thần đây là hồn thú ưu huyết mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc sắc có lẽ nhân loại cùng hồn thú là lẫn nhau đối địch nhưng làm quản lý tất cả vị diện thần vương vốn nên đối với tất cả chủng tộc đối xử như nhau nhưng hôm nay thần giới đối với hồn thú mỗi mười vạn năm thiên kiếp độ khó điều chỉnh thật sự là quá cao ta là tân tu la thần chấp trường pháp c h i quyền chuẩn bị đem hồn thú kiếp nạn điều chỉnh đến thời kỳ viễn cổ bình thường độ khó nghe được thiên lân lời nói hủy d i ệ t thần hơi nhúng mày ngươi coi là thật chuẩn bị như vậy sinh mệnh c h i thần cùng thiện lương c h i thần cũng đều sẽ không đáp ứng ta không hỏi các ngươi ý kiến chỉ là đang thông chi các ngươi thiên lân lạnh lùng nói ta mặc kệ các ngươi trước kia luật pháp là thế nào nhưng về sau ta trưởng quản luật pháp nhất định phải coi trọng công bằng hai chữ bất luận kẻ nào đều cần nhận pháp ước thúc bao quát các ngươi thần giới ủy ban thành viên cùng chính ta còn có pháp bất khả khinh cải chế định sau khi hoàn thành ta sẽ giống thiên địa vạn vật công kỳ đây cũng không phải là các ngươi thần giới ủy ban bỏ phiếu biểu cái quyết liền có thể tùy tiện lại thay đổi thậm chí chính ta cũng không thể phàm người pháp pháp ta quân thiên lân tuyệt bất khinh xá trước kia thiên lân sinh hoạt có lẽ phi thường tùy ý nhưng hắn đã quyết định tại giải quyết triệt để nhân loại cùng hồn thú cái vấn đề trước cũng sẽ không bông xuống tu la thần chức vụ đây là hắn đáp ứng cầu nguyệt na ở tại vị mưu nó chính Chỉ cần hắn h tại đấu la thần giới thiên lân bây giờ là ngôn xuất pháp tùy hắn vừa dứt lời thần giới trung xu cũng đã nhận định hắn thần trước về sau dẫn đạo nhân loại cùng hồn thú đi hướng chính xác tương lai con đường chính là trách nhiệm của hắn ha ha hủy diệt ngươi liền cam chịu số phận đi ta đã sớm nói làm thần không có khả năng quá ích kỷ mặc dù ngươi sinh tại thần giới nhưng thần giới cũng không phải một mình ngươi giữa phạm thế sinh linh đều có tư cách tiến bảo ngươi cả ngày nói hồn thú chính là ô nhiễm thần giới nguồn suối độ lượng thật sự là quá nhỏ tu la thần từ thần giới thông đạo bay ra thiên lân nhìn thấy hắn vui mừng quá đỗi quá tốt rồi tu la thần tiền bối ngài bình yên vô sự ta an tâm may mắn mà có ngươi a ta không chỉ có không sao công lực còn có điều tăng lên khoảng cách trí cao thần vương cấp đều chỉ kém một bước lần này ta có thể đi càng xa vũ trụ ngao du không quan một thân nhẹ a hiện tại cảm giác cả người đều sàng khoái tu la thần cười lớn vô vỗ thiên lân bạ vai lựa chọn người thừa kế này là hắn đ ờ i này làm chính xác nhất quyết định tính toán tùy ngươi vậy về sau pháp luật do ngươi c h ấ p trưởng ta còn có rất nhiều tội muốn chuộc hủy d i ệ n thần t h ở d à i quay người bay về phía thần giới hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là công nhận thiên lân lời nói không đồng ý cũng không có cách nào nhìn thiên lân cái này kiên định thái độ nếu như hắn tiếp tục kiên trì tránh không được nếu lại đánh qua một trận bây giờ thiên lân một ngón tay liền vẫn có thể ép lấy hắn đánh làm gì tự rước lấy nhục thiên lân tạ ơn c ổ nguyệt na đi vào thiên lân bên cạnh nhẹ nhàng không người trào chân thành ngỏ ý cảm ơn kỳ thật n à n g một mực tại sợ sệt thiên lân thành thần đằng sau liền vi phạm lúc trước hứa hẹn không quan tâm hồn thú chết sống nhưng hắn hiện tại lấy tu la thần quyền năng sửa chữa đối với hồn thú không công bằng luật pháp lại đem thánh hoàng thần t r ư ớ c trực tiếp định là tìm kiếm người cùng hồn thú cùng tồn tại chi đạo cái này không thể nghi ngờ biểu đạt hắn đối với việc này chăm chú còn có tu la thần tiền bối ta cũng muốn đối với ngươi biểu đạt cảm tạ cùng ấ y n ấ y kỳ thật thiên lân trước đó đã đem ngươi cùng long thần ở giữa sự tình nói cho ta biết nguyên lai、like、ngươi một mực đối với ta có ân ta vẫn còn hận ngươi nhiều năm như vậy ngân long vương nhìn về phía tu la thần có chút xấu hổ lần trước đem chính không cần để ở trong lòng chờ ngươi hấp thu xong kim long vương huyết mạch trí lực tăng thêm thiên lân thánh hoàng trí lực càn g mạnh tân long thần hẳn là sẽ ra đời làm hồn t h ú vương ngươi liền hảo hảo hiệp trợ thiên lân đi tu la thần không có vấn đề nói như vậy ta đi còn có vô biên vô tận vũ trụ đang chờ ta tìm kiếm ta một khắc đều nhịn không được tu la thần nói xong cũng không còn hồi thần giới mà là trực tiếp hướng về vũ trụ bay đi hắn hiện tại có thể nói tiêu sái tự tại muốn đi đâu đi đâu cũng không biết hắn sẽ tìm kiếm đến nơi bao xa có lẽ có một ngày bay mệt mỏi sẽ còn trở về xem một chút đi gặp lại tu la thần tiền bối thiên lân thực tình cảm kích tu la thần, một đường đến nay, Hắn đối với mình trợ giúp quả thực không nhỏ tốt tiểu tiên h chúng ta cũng trở về đi thôi linh linh nói cổ nhiên trong hoàng cung bày tiệc ăn mừng trở lấy chúng ta trở về thoải mái uống đâu hôm nay sư phụ cho phép ngươi uống rượu trần tâm cười nói đại chiến kết thúc đương nhiên không thể thiếu cùng huynh đệ các bằng hưu cùng một chỗ chúc mừng n g ư ơ i không phải là vì đoàn này tròn m ộ t khắc mới có thể đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu sao chờ chút uống rượu mang ta lên a trần tâm. tâm cái kia lạnh lùng khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi phán phất gặp được chuyện đáng sợ nào đó bình thường trốn nhanh chóng tốc độ kia chỉ sợ trí cao thần vương đều so g i kém Nữ thiên ử c lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem nũng nịu dục vọng tri thần hắn một mực tại bế quan còn không biết tình huống như thế nào đâu này tân tu la thần thánh hoàng đại nhân ta là người tương lai sư mẫu trần tâm quả nhiên không có nói sai ngươi rất lợi hại liền như vậy quái vật kinh khủng đều có thể tùy tiện đánh bại vì ban thường ngươi ban đêm sư mẫu cũng mời ngươi uống rượu các ngươi không phải muốn làm hội chúc mừng sao d ụ c vọng c h i thần xuất ra hai cái bình rượu một cái màu đỏ một cái màu lam giới thiệu nói hai bình này thế nhưng là ta tự mình đủ chế thần giới đệ nhất rượu ngon d ụ c nghiệm tùng sinh do d ụ c vọng c h i thần đủ chế rượu còn có danh tự này thiên lân nhịn không được hỏi tiền bối ngài rượu này nó đứng đắn sao d ụ c vọng c h i thần nghĩ nghĩ xuất ra màu đỏ bình rượu nói bình này đứng đắn cho nên cho ngươi uống thiên lân tiếp nhận bình rượu bình này là nghiêm chỉnh cái kêu một cái khác bình chẳng phải biểu thị không cần nhìn như vậy ta một cái khác bình màu lam bên trong ta hạ tự mình chế tác thất tình lục g ụ c tán còn dùng tới ta nguyên tội chi lực thần vương đều chống cự không được đồ nhi ê ngoan giúp đỡ sư mẫu đêm nay cho ngươi sư phụ rốt hết các loại sư mẫu chuyện tốt thành đem phối phương này đưa ngươi à ngươi không biết sư mẫu tới thời điểm thần giới thật nhiều nữ thần cùng sư mẫu nghe ngóng ngươi cái này cứu thế thần hoàng tin tức đâu d ụ c vọng c h i thần dụ dô nói thiên lân vừa muốn nói gì đột nhiên cảm giác được hai đôi ánh mắt lạnh như băng chính là thiên nhận tuyết cùng ninh vinh v i n h lại phối hợp cậu nguyệt na một câu l ử a cháy đổ thêm dầu lời nói thứ người là người tốt bất quá vẫn là đang đồ tử hai cái bình dâm trong nháy mắt bị đánh lật thiên lân vội vàng tại hai nữ hải nổi giận trước đó lôi kéo tay của các nàng cách xa giục Không thể chương ù n nữ n g sáu trăm hai mươi hai hứa hẹn cùng hôn lễ Trường hẹn cùng hôn hứa lễ đêm đó tham chiến tất cả mọi người về tới đấu la đế quốc đô thành võ hồng thành hôm nay mọi người đình chỉ công việc trong tay nên đón trở về những anh hùng một trận lấy toàn thành là sân bãi bữa tiệc bắt đầu cổ nhiên nhìn thấy thiên lân hương phân tiến lên đón lao đại ngươi rốt cục trở về có lỗi với thân là tiểu đệ lại không giúp được ngươi một tay ta cũng muốn đi tham chiến thế nhưng là quần thần tông chủ cùng sư phụ đều không cho ta đi bọn hắn nói đúng cổ nhiên ngươi bây giờ thân là đại lục đ ế vương không thể đi cái kia địa phương nguy hiểm nhân dân cần ngươi thiên lân cười nói lại nói ngươi chẳng lẽ còn không tin l ã o đại ngươi sao l ã o đại ngươi ta lúc nào bại qua ha ha nói đúng l ã o đại tiếc ăn mừng đại chuẩn bị kỹ tàng chúng ta về hoàng cung đi cổ nhiên dẫn linh đám người hồi cung tại bọn này công thần trước mặt hắn là một chút hoàng đế giá đỡ cũng không có nhất là thiên lân vậy nhưng xem như thái thượng hoàng điểm ấy ngược lại để ninh vinh, vinh phi thường k ó chịu thiên lân sắp phong nàng là khai quốc hoàng hậu tự nhiên làm nàng trong nội tâm vui vẻ có thể nàng một chút hoàng hậu nghiện đều không có qua qua a đợi nàng thành thần trở về thời điểm thiên lân đã thoái vị nàng cứ như vậy không hiểu thấu thành hoàng thái hậu nàng luôn cảm giác chính mình lao m ấ y bối đêm đó võ hồn thành tiếng hoan hô vang lên suốt cả đêm bởi vì tất cả mọi người biết hôm nay qua đi đấu la đại lục là thật nên đón hòa bình hoàng đấu chiến đội người đều thành anh hùng được người kính ngưỡng đấu la học viện các học sinh một mực dây dưa thủy băng nhi hỏa vũ mọi người hướng các nàng hỏi thần minh đại chiến trải qua nhất là thủy băng nhi nàng thế nhưng là tự thân lên trận cùng thần vương cấp cường giả giao thủ mấy chiêu về sau tất nhiên trở thành đấu la võ hồn học viện c h u y ể n hậu kỳ sinh viên tốt nghiệp dục vọng c h i thần tiếp tục dây dưa chân tầm nghĩ hết biện pháp muốn đem tăng thêm liệu dục tình rượu cho hắn uống hết ninh phong trí thì không biết chạy đi đâu kỳ thật thiên lân cũng đại khái có thể đoán được hắn đoán chừng là trốn đi nghiên cứu trí tuệ c h i thần thần vị ninh phong trí tâm cao khí n g o làm sao có thể nguyện ý làm cả một đời phế nhân hiện tại công lực có khôi phục biện pháp còn có nhìn thành thần hắn nhất định sẽ bắt lấy hết th thiên lân tại trong tiệc rượu lại lần nữa hướng linh vinh vinh cầu hôn lúc trước hôn lễ quá mức vội vàng hắn đã đáp ứng linh vinh vinh sẽ bồi thường nàng một trận thế kỷ hôn lễ hiện tại chính là thời điểm học theo ngọc thiên hằng thạch ma thạch mặc ngự phong b ọ n người cũng đều lần nữa hướng thê tử cầu hôn dự định cọ một chút cuộc hôn lễ này đối với cái này thiên lân không có chút nào ý kiến làm cùng một chỗ bình định đại lục đánh bại ta kiếm tiên công thần hắn rất tình nguyện cùng bọn hắn cùng một chỗ xử lý một trận tập thể hôn lễ cổ nhiên lần này không có cọ nhiệt độ hắn đối với mình không có tham gia cuối cùng chi chiến điểm ấy từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng cho nên hắn chỉ tính toán lấy đại lục đế vương thân phận làm đám người hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân xem như chính mình một chút bồi thường dục vọng c h i thần ngược lại là đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng ôm lấy trần tâm cánh tay nói trần tâm ngươi còn không có thành thân q u a đi, chúng ta cũng tham gia cuộc hôn lễ này có được hay không trần tâm lúc này từ chối thẳng thắn đây là thế hệ trẻ tuổi hôn lễ chúng ta thế hệ trước xem náo nhiệt gì lại nói ta muốn làm thiên lần cùng vinh vinh nhân chứng lần sau sẽ bàn đi dục vọng c h i thần nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng không thương tâm bởi vì trần tâm cuối cùng thốt ra câu nói kia cái gì gọi là lần sau sẽ bàn đi là chỉ không tham gia cuộc hôn lễ này về sau chính mình xử lý một trận ý tứ sao mọi người ở đây vui cười thời điểm một thân ảnh yên lặng thối lui ra khỏi hội trường thừa dịp bóng đêm rời đi võ h ồ n thành chính là thiên nhận tuyết nàng mới vừa đi tới cửa thành liền bị một mực chú ý nàng thiên lân gọi lại muốn đi sao ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm lại nói ngươi lại không hướng ta cầu hôn thiên nhận tuyết q u a y đầu nhìn về phía thiên lân trong ánh mắt tràn ngập hũ hoán tuyết tỷ vô luận lúc nào ta cũng sẽ không q ê n ngươi lần này hôn lễ hoàn toàn chính xác không có ngươi nhưng là thiên lân đem thiên nhận tuyết kéo vào trong ngực tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói cái gì thiên nhận tuyết vốn đang thất lạc con mắt lập tức liền sáng ngời lên ngươi nói thật nói lời giữ lời tuyệt không đổi ý thiên lân gật gật đầu đương nhiên là thật ta quân thiên lân nhất sinh xuất ngôn tất tiễn chỉ là đến lúc đó vinh vinh bên kia khẳng định sẽ giận dỗi ngươi muốn giúp ta à thiên nhận tuyết chế nhạo nói ai bảo ngươi như thế hoa tâm lại nói ta đều hâm mộ nàng cả đời để nàng hâm mộ ta một lần làm sao rồi tốt ta xem ra đến lúc đó hay là chính ta nghĩ biện pháp chấn an một chút bình dấm chu này thiên lân bất đắc gì nói còn có một chuyện khác tuyết tỉ đem bị bị đông linh hồn lấy ra đi ân thiên nhận tuyết lật bàn tay một cái một viên tuyết trắng tinh khiết linh hồn chi trùng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng bị bị đông hận một thân giết chóc vô số lại không nghĩ rằng trước khi chết sẽ hoàn toàn bông xuống để linh hồn chi trùng trở nên như vậy sạch sẽ đáng tiếc cái này cũng không có thể làm cho thiên lân cứ như vậy không nhìn nàng phạm vào tội thiên lân tiếp nhận bị bị đông linh hồn lấy thánh linh châu vì đó rót vào trí thiện trí lực triệt để tiêu trừ tà linh châu ở lại bên trong lực lượng đồng thời đem nó linh hồn chữa trị tiếp lấy cánh tay hất lên đem linh hồn đưa đến không biết nơi nào mẫu thân đi chuyển sinh sao thiên nhận tuyết hỏi đúng vậy nàng sẽ kinh lịch một thế lại một thế lấy cỡ nào thế chi thiện hạnh bồi thường đương thời chi sai lầm bất quá ngươi yên tâm ta đã dùng thánh linh châu đem nó ký ức phong tồn đứng lên la sắt thần vị cũng vì nàng giữ lại đợi nàng chuộc hoàn toàn bộ tội liền có thể quay về thần vị đến lúc đó chi nhớ của nàng cũng sẽ khôi phục các ngươi có thể tự mẹ con đoàn tụ thiên lân cười nói cám ơn ngươi thiên lân n h ó n chân lên thiên nhận tuyết tại thiên lân trên môi nhẹ nhàng h ô n một cái ta cũng muốn đi tại thăng nhập thần giới trước đó ta hội du khắp đại lục làm việc thiện tích đức dù sao trừ mẫu thân ta còn có phụ thân rất nhiều nợ phải hướng thế gian chúng sinh h o ạ lại gặp lại thiên nhận tuyết rời đi nàng có đôi khi rất không quả quyết có đôi khi nhưng lại phi thường tiêu sái mấy ngày sau thu hoạch được toàn bộ đại lục trúc phúc hôn lễ rốt c ụ c c ử hành lấy thiên lân cùng vinh vinh làm chủ ngoài ra còn có ngọc thiên hàng động cô n h ạ ngự phong h u y ê n âm huynh đệ thạch g i a cùng bọn h ắ n thế tử mã hồng tuấn bạch trầm hương các loại nghe nói hôn lễ mấy ngày trước đây đại lục cầu hôn nhân số tăng nhiều nhất là mấy cái tham dự đại chiến lại độc thân nữ h ả i tử chu trúc thanh thủy băng nhi các loại mỗi ngày hướng các nàng cầu hãi nhân số không, không kể xiết đương nhiên kết quả cuối cùng đều là vô tình cự tuyệt các nàng tình nguyện khi vinh vinh phủ dâu áo tư la cũng tại mấy ngày nay điên cuồng chỉ là rất đáng tiếc chân ái không phải dễ dàng như vậy sẽ xuất hiện hắn chỉ có thể hết hy vọng thành thành thật thật trước mặt mọi người người phụ rể bất quá hắn cũng quyết định nhân gian tìm không thấy hắn liền đi thần giới tìm nữ t h ầ n đi dựa vào thánh hoàng b a n thưởng tư chất của hắn lại lần nữa tăng nhiều hiện tại có hy vọng nhất cấp thần vừa vặn thần giới bởi vì t à kiếm tiên tri l o ạ n nhiều hơn rất nhiều không thần vị hắn có thể thử đi cố gắng kế thừa bên dưới trên bầu trời pháo hoa nở rộ hôm nay thời tiết vô cùng tốt dù sao hiện tại liền tiên địa đều phải cho thánh hoàng mặt nguỵ ai dám tại hôn lễ của hắn quay dối đâu Từng đôi người đôi m ớ i nắm t a y t ừ quảng t r ư ờ n g hoàng cung đi đại điện, vào t r ê n c h ủ tọa ngồi k h ô n g p h ả i h o à n g đế cổ nhiên, mà l à t h i ê n lân Làm phụ mẫu. Làm đế quốc đế vô t h hoàng ư ợ n g c n g tất h hoàng thái hậu, bọn hắn hoàn toàn có tư cách á i toàn làm bọn tư t có cả mọi người c a o đường. h a i c á phúc chuyển h tặng cho khắp thiên hạ người một trận thế kỷ huấn lễ liên tạc tất cả mọi người chúc phúc truyền tặng thi cho khắp trong một r mươi năm này đại lục tại cổ nhiên quản lý bên d ư ớ i tiến nhập phi tốc thời kỳ phát triển các loại hồn đạo khí đều bị nghiên cứu đi ra bởi vì hiện tại không có chiến tranh cho nên hồn đạo khí khai phát lấy phụ trợ sinh hoạt làm chủ cũng không có nghiên cứu phát minh quá nhiều chiến đấu hệ hồn đạo khí ở trong đó công thần lớn nhất một trong lại là áo tư la hắn không cần bồi lao bà cũng không có chuyện để làm thần vị chuyển thường ngược lại là có cơ hội có thể bình thường tăng cấp thần nhị cấp thần hắn trước mắt hắn cũng là lấy nhất cấp thần làm mục tiêu mà hắn chính là tại hồn đạo khí nghiên cứu phát minh bên trong lĩnh ngộ mộ được một vị nhất cấp thần phát tắc đó chính là l ư ỡ i biếng tri thần l ư ỡ i biếng là mỗi cái t h i ê n tính là cùng gọi tới đặc chất vì thư thích hơn nhanh gọn thấp cường độ lao động h o ặ c truy cầu loại này truy cầu sẽ khiến người cải biến dạng này nhưng nhưng liền sẽ dẫn đến loại tiến bộ nâng chút lệ người lười nhác đi bộ cho nên liền phát minh xe muốn nhìn sách nhưng lại không muốn từng chữ từng câu sao chép cho nên liền phát minh in ấn muốn truy cầu cái đơn giản hơn thư thích hơn càng nhanh gọn h o ặ t thức học tập thức cùng t á c thức cho nên nhân tài muốn thay đổi những n à y hiện trạng đi sáng tạo phát minh có thể làm cho loại làm học tập cùng sống đều càng thêm nhanh gọn cụ áo tư la vì lười biếng mà chăm chỉ khống chế lười biếng lại không bị lười biếng khống chế tự thân rốt cuộc đưa tới là thần giới chuộc tội hủy diệt thần chú ý hủy diệt thần đang muốn mau chóng bổ đủ thất nguyên tội hắn đối với háo tư là tư tưởng và thiên phú cảm giác sâu s ắ c hài lòng thế là tự mình thần niệm giáng lâm ban cho hắn lười biếng c h i thần khảo hạch ngọc thiên hằng thì tại thánh hoàng ban t h ư ở n g phía dưới thẳng vào chín mươi tri cấp lam điện bá vương long lôi tiến hóa là cực hạn tri lôi đạt được lôi thần tán thành mở ra lôi thần cử khảo hoàng đấu những người còn lại cũng đều được riêng phần mình thần tán thành mỗi tư tân minh là nh độc cô nhạn là nhị cấp thần độc thần ngự phong là nhị cấp thần phong thần tam đại hạ trúc thần vị phong tật phong bạo phong một tròng tật phong c h i thần thạch ma thạch mặc thì là nhị cấp thần p h o n g ngự c h i thần cùng chống cự c h i thần chu trúc thanh c ù n g áo tư tạp không thay đổi vẫn là tốc độ c h i thần cùng thật thần ngược lại là thủy băng nhi đạt được nguyên tắc thuộc về mã hồng tuấn phượng hoàng c h i thần truyền thừa tất cả mọi người có mục tiêu của mình thiên lân cũng an tâm quên đi tất cả dựa theo hứa hẹn mang theo ninh vinh, vinh đi du lịch toàn bộ tinh cầu xem như hưởng tuần trang mật bọn hắn còn từ đó phát hiện mấy phiến đại lục mới bao quát nhật nguyện đại lục trong h có đi một、so、mươi năm này đấu la đại lục nhân khẩu đột ngột tăng hồn sư vô luận là số lượng hay là thực lực cũng đều được tăng lên trên diện rộng muốn nói còn có ai không mở ra tâm cũng chỉ có ninh phong trí hắn cũng nghĩ thành thần a trí tuệ chi thần thần vị vẫn chờ hắn đi thăm dò đâu có thể thiên lân đem linh vinh vinh nhất q u ả chính là mười năm ninh phong trí không có mặt khác hợp cách người thừa kế chỉ có thể chính mình tiếp tục quản lý tông môn bây giờ tông môn chính thức đổi tên là cựu bảo lưu ly tông thiên lân dùng thánh linh châu c h i lực cải biến ninh ra huyết mạch thiếu hụt về sau dù là không cần t i ê n thảo cũng sẽ thỉnh thoảng đạn sinh ra bát bảo hoặc là cựu bảo lưu ly tháp ninh phong trí mấy cái nhi t ử thiên phú có hạn đều chỉ tấn cấp làm bát bảo không đủ để kế thừa cựu bảo lưu ly tông tông chủ chức một ngày ninh phong trí nữ bí thư kích động chạy đến ngay tại làm việc Tông c h ủ t h i ê n lân t h i ế u ra c ù ninh g v vinh về. tiểu Ninh thư trở về. Ninh phong trí k c lập tức, lập tức, thành thành liền như là lúc trước tu la thần có mục tiêu mới không kịp chờ đợi muốn kết thúc bảy xã sốc sinh hoạt vừa tới đến cửa thư phòng thiên lân cùng vinh vinh liền nghe được ninh phong chí gào thét lộ v ẻ tức giận mở cửa lớn ra ninh vinh vinh rụt rẻ nói ba ba ra ra chúng ta trở về dù cho đã trở thành thần hoàng cấp cùng chí cao thần vương cấp thánh hoàng thánh hậu đối mặt t r ư ở n g bối bọn hắn vẫn là trước sau như một tôn trọng ân trở về liền tốt trần tâm cười khẽ vớt hai người tóc sư phụ ta vừa mới ở bên ngoài nghe được nhạc phụ định đem vị trí tông chủ giao cho vinh vinh có phải hay không thiên lân có chút lung tùng nói thế nhưng là ta đã dự định cùng vinh vinh sớm đi thần giới cái gì ninh phong chí trong nháy mắt sù lông cơ chí tông chủ hình tượng ngươi đem vinh vinh mang đi ta cửu bảo lưu ly li tông làm sao bây giờ hiện tại trong tông môn chỉ có ta cùng nàng hai cái cửu bảo lưu ly li tháp ta mấy năm trước mới hạ lệnh chỉ có cửu bảo người có thể kế thừa tông chủ vị ngươi sẽ không để cho t r i ề u ta lệnh tịch đổi đi ba ba ngài đừng nóng giận ninh vinh, vinh vội vàng khẽ v ú t ninh phong trí ngực cho hắn thuật khí kiếm ca ca cũng là không có cách nào hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm đấu la đại lục đã hoàn thành quyết chương nhưng thần giới còn không có a kiếm ca ca là chuẩn bị đi thần giới hiệp trợ h ủ diệt thần hoàn thành thần giới quyết chương chỉ có dạng này về sau thạch ra hai vị ca ca còn có áo tư tạp loại này nhị cấp、thần. mới có thể được cho phép mang theo vợ mình cùng đi thần giới tránh cho thần nhân lưỡng cách kỳ thật thiên lân bây giờ ngạnh thực lực trực tiếp cưỡng ép mang theo tất cả mọi người đi lên cũng không có vấn đề gì nhưng hắn là chấp pháp thần không muốn trở thành một cái bởi vì lực lượng mạnh liền không nhìn chính mình chế định quy tắc người pháp luật bất gia vu tôn cái tia lập pháp làm gì dùng bởi vậy thiên lân hay là chuẩn bị dựa theo trước đó dự định hoàn thành thần giới quyết trường như vậy thần giới quy tắc liền có thể danh chính n ô n thuận cải biến khôi phục thành viễn cổ thời kỳ như thế nhị cấp thần cũng có thể mang theo thân nhân hắn đã từng liền đáp ứng qua tất cả người hắn sẽ không để cho huynh đệ của hắn bằng hưu kinh lịch nhân thần lưỡng cách kết cục bi thảm ninh phong trí nghe vậy gật đầu bất đắc dĩ nếu như thiên lân là dự định tiếp tục chơi hắn khẳng định phải nổi giận nhưng nếu là làm chính sự hắn chỉ có thể tán thành cái kêu cựu bảo lưu ly tông làm sao bây giờ ta cũng muốn thành thần nơi này cũng nên có người cố kỵ đi ninh phong trí tức giận nói nghe vậy thiên lân mỉm cười đương nhiên nhạc phụ đại nhân ta chính là đến cấp ngươi đưa kế nhiệm tông chủ và tương lái hộ tông đấu la thiên lân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào các ngươi hai cái còn không cho ta tiến đến nơi cửa hai cái rột rẹ tiểu ra hỏa đang nút ở phía sau cửa thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn nhưng phát hiện bên trong đều là người xa lạ nhưng lại không dám vào đến ninh phong chí trần tâm cổ rong ba người lập tức hai mắt tỏa sáng kỳ thật hai đứa bé này sớm bị bọn hắn phát hiện nhưng trong tông môn tiểu hài tử rất nhiều ninh phong chí lại khoan d u n g bởi vậy một mực có tiểu hài tại tông môn nội loạn chạy tán loạn bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen vốn đang coi là lại là nhà ai tiểu hài tử nghịch ngầm đâu hiện tại xem ra chỉ sợ là bốn thiên nhi lưu ly còn không tiến bảo bãi kiến ngoại công cùng thái ra ra ninh vinh, vinh nhìn xem hai cái trốn đi tiểu thi hải tức giận nói một nam một nữ hai cái tiểu khả ái đi vào trong phòng Hai người tại u tắc một đến cựu bảo lưu ly tông trước đó thiên lân đã mang hai đứa bé đi gặp qua quân tiên hải cùng mặt lan bọn hắn nhìn thấy của mình tôn từ tôn nữ có thể nói yêu thương tới cực điểm ninh vinh vinh ngồi sổn người xuống ôn nu nói đương nhiên ngoại công cùng thái gia g i a đều sẽ giống g i a gian mãi mãi một dạng yêu thương các n g ư ờ i đi thôi đặt được ninh vinh vinh cổ vũ tiểu nữ hải lấy dũng khí cũng đứng dậy ngoại công tốt thái gia g i a tốt ta gọi quân lưu ly là ca ca mượn mội, mội cái này hai hải tử tự giới thiệu đều muốn mang lên một cái khác nhìn ra được minh mội tình cảm vô cùng tốt nam hải lấy tên quân dược tiên là thiên lân hy vọng hắn có thể siêu việt chính mình ý tứ nữ hải lấy tên lưu ly thì là ninh vinh vinh hy vọng nàng kế nhiệm cựu bảo lưu ly tông tri ý tiểu tiên bọn hắn là ngươi cùng vinh, vinh hải tử trần tâm kích động hỏi thiên lân gật gật đầu đúng vậy à tám tuổi lưu ly đem các người võ hồn cùng đẳng cấp báo cho ngoại công cùng thái gia g i a nghe quân dược thiên tiến lên một bước ngoại công thái gia g i a ta võ hồn là ma kiếm tám tuổi năm mươi hai cấp hệ cường công chiến hồ n sư lưu ly, ly thẹn thùng trốn ở ca ca phía sau nói ta ta võ hồn là cựu bảo lưu ly, ly tháp tám tuổi bốn mươi tám cấp hệ phụ trợ khí hồ n sư nghe được hai đứa bé đẳng cấp ba người hoàn toàn sửng sốt đây là tám tuổi hải tử đẳng cấp thiên lân năm đó tám tuổi thời điểm đều không có mạnh như vậy a thiên lân cười nói hai hải tử đều là tiên thiên tam thập cấp phối hợp ta truyền tâm pháp tốc độ tu luyện so với bình thường tiên tiên mãn hồn lực nhanh hơn gấp bội cho nên đẳng cấp so với thường nhân hơi cao một chút điểm cũng không tệ lắm phải không đáng tiếc ta phát hiện ta ma kiếm cùng cựu tâm hải đường một dạng thuộc về nhất mạch đơn truyền thánh linh châu càng là không cách nào truyền thừa cho nên lưu ly cũng chỉ có thể là cựu bảo lưu ly tháp bất quá như vậy cũng tốt chỉ cần tu luyện mấy năm nàng liền đủ để kế thừa vị trí tông chủ đi đương nhiên thiên phú này thật sự là thật thích hợp không hổ là thánh hoàng thánh hậu hai tử trần tâm một thanh ôm lấy hai đứa bé lưu ly ngươi yên tâm ngươi đảm nhiệm tông chủ đằng sau thái gia ra sẽ vị ngươi hộ giá hộ hàng dự thiên cũng là thái ra ra đem chính mình toàn bộ kiếm pháp đều chuyển thụ cho ngươi có được hay không lao kiếm nhân nào có ngươi dạng này hai cái đều đ o ạ n cho ta một cái cho ta một cái ôm một cái nhanh lên cổ giông nóng lòng không thôi nếu không phải đánh không lại trận tâm giờ phút này hắn đã động thủ trắng trợn cướp đoạt kiếm t h u ố c cốt t h u ố c các ngươi dạng này sẽ h ù đến hai đứa bé ta nhìn các ngươi đi trước thương nghị một chút ai đến ôm tương đối phù hợp bọn hắn ta trước chiều cố ninh phong trí cười nói hai người đầu rất nhanh bị hắn lừa dối làm theo thông lệ bình thường đến bên cạnh cãi nhau đi ninh phong trí phi thường thuận lợi độc chiếm hai đứa bé chính đùa với bọn hắn gọi ngoại công cái tia thiên lân hỏi rõ a các người muốn đi thần giới đúng không tùy ý muốn đi đâu đi đâu ninh phong trí không quan trọng k h o á t khoác tay tiếp tục đuổi lấy hai đứa bé đến d ự a tiên h lưu ly gọi ngoại công thiên lân cùng ninh vinh vinh bất đắc dĩ đến có ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ dù là bình thường thương yêu nhất nữ nhi nữ tế giờ phút này đều thành người qua đường giáp cùng người qua đường ấ t thời gian lại qua tám năm mặc dù hai người dự định đi thần giới nhưng cũng sẽ không tại hải từ lúc nhỏ liền đi mà là chờ bọn hắn đến một ư ơ i sáu tuổi mới chuẩn bị rời đi tại cửu bảo lưu ly li tông tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới thiên lân cùng linh vinh vinh mở ra thần giới đại môn lên không mà đi về phần những thân nhân khác bằng hữu các loại thiên lân hoàn thành thần giới khuất trường danh ngạch biến nhiều đằng sau đón thêm dẫn chính là đến lúc đó hai người bọn hắn trên thân bún ở cái thân vị đủ để mang lên toàn bộ thân nhân phương xa ngay tại các nơi lợi dụng chính mình thần thánh lực lượng trừ tà cứu người thiên nhân tuyết cảm ứ n g được thần giới đại môn mở ra lộ ra một tiêu động lòng người nét mặt t ư ơ i cười hai người các người sớm như vậy liền đi thần giới sao như vậy ta cũng kém không nhiều nên xuất phát lập tức mở ra phía sau cánh chim thánh thiên sứ thập nhị dực năm đó công lao của nàng rất lớn bởi vậy tăng lên lực lượng cũng rất nhiều đợi nàng hoàn toàn hấp thu liền đủ để cho nó đột phá thần vương cấp, tiến vào trí cao thần vương cảnh thiên nhận tuyết đập động thiên sứ cánh chim cũng hướng về thần giới bay đi tiểu thiên a ngươi cũng được quên ngươi còn thiếu ta một cái hứa hẹn đâu bốn đại kết của bốn chương sáu trăm hai mươi bốn hậu ký đấu la đại lục hậu ký chương sáu trăm hai mươi b ố hậu ký đấu la đại lục hậu ký đấu la đại lục khoảng cách năm đó đại chiến đã ước chừng qua hơn một trăm năm đấu la đế quốc hoàng c u n g cùng đấu la võ hồn hoàng gia học viện hiện tại khắp nơi đứng thẳng lấy từng cái pho tượng bọn hắn đều là năm đó cứu vớt thế giới anh hùng bây giờ những anh hùng kia trừ cổ nhiên cùng diệp linh linh bên ngoài đồng đều đã phi thăng thần giới trở thành c u n g nhân ngưỡng mộ thần linh cổ nhiên tại vị trăm năm cả đời chăm lo quản lý nhớ k ỹ thiên lân dạy bảo chưa từng một ngày lười biếng đại lục phát triển phát triển không ngừng thiên lân trước khi đi cho bọn hắn đều lưu lại một tia thánh hoàng thần lực nhờ vào đó hắn cùng diệp linh linh đều đã siêu việt cực hạ n đấu la đạt tới trăm cấp tuy không t h ầ n vị nhưng tuổi thọ rất dài bề ngoài nhìn cũng cùng trước kia không có thay đổi gì chỉ là bọn hắn thường xuyên sẽ hoài niệm năm đó cùng các huynh đệ kể vai chiến đấu thời gian ngày xưa hoàng đấu chiến đội bây giờ trên đại lục lại chỉ để lại hai người bọn họ thường thường sẽ cảm giác cô độc bởi vậy trong lòng hai người cũng có thoái vị ý nghĩ nhưng lại tại mấy năm trước chiến tranh lại mở ra bất quá không phải nội chiến mà là nguyên bản nên tại vạn năm sau mới va chạm nhật n g u y ệ t đế quốc sớm cùng đấu la đại lục chạm vào nhau nói đến cái này còn cùng tiên lân có chút quan hệ năm đó h ắ n di động đại lục thời điểm Mặc có dù không có đi động đi luận t g u y ệ thực lực đấu la đại lục vượt xa nhật nguyện đế quốc xưng đồng thời không khai chiến t h i ý nguyện hai mảnh đại lục sống t h u n g hòa bình có thể nhật nguyện đại lục giã tâm quá lớn bọn hắn chiến đấu là lấy hồn lực điều khiển hồn đạo khí làm chủ nhật nguyệt đế quốc mạnh nhất cũng chính là bọn hắn minh đức đường đường chủ ngân nguyệt đấu la đẳng cấp chín mươi năm cấp vận dụng hồn đạo khí miễn cưỡng có thể cùng cực hạ đấu la một trận chiến mà lúc này đấu la đại lục xuất hiện cơn giả lại dọa đến bọn hắn không dám động đậy năm đó thánh hoàng c h i lực tạo thành bây giờ đấu la đại lục gần tảng phong hào đấu la số lượng có gần trăm vị lại cái này trăm vị hồn hoàn đều là thánh hoàng bàn tặng thần ban cho hồn hoàn lấy ban thưởng bọn hắn năm đó đối kháng tà k i ế m tiên là đại lục làm ra c ô n g hiến mặt khác trừ cổ nhiên diệp linh linh còn có mấy vị trăm cấp cứng giả thế nhân còn cho trừ hoàng đế hoàng hậu bên ngoài mấy người làm cái xếp hạng đầu tiên lam điện bá vương long gia tộc thái thượng trưởng lão lôi thần đấu la ngọc thiên tâm chân chính lôi thần ngọc thiên hằng h ằ n trưởng vị gia tộc cự tuyệt ngọc thiên hằng dẫn hắn đi khiến cho thiên phú cùng tuổi thọ tăng nhiều chiến l ự c c ự c mạnh nghe nói còn có thể mượn dùng lôi thần chi lực chiến đấu có lôi thần sứ giả danh sưng hắn cũng là cái thứ nhất lấy lôi thần là danh hiệu phong hào đấu la đương đại xếp hạng thứ tư l a sát đấu la đ ô n g nhi đấu la hoàng gia học viện gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài song sinh võ hồn phệ hồn chu hoàng cùng tử vong chu hoàng mới đầu rất nhiều người bởi vì hai cái này có chút dọa người võ hồn mà không dám đến gần nàng nhưng thực tế sau khi trao đổi mới phát hiện nàng tâm địa thiên lương sáng sủa hào phóng từ nhỏ đã ưa thích giút người làm niềm vui tăng thêm mỹ mạo của nàng lập tức liền làm nàng trở thành học việ cổ nhiên một chút nhận ra nữ hài này chính là bị bị đông truyền thế lúc này hạ lệnh hảo hảo bồi dưỡng cùng giáo dục nàng đông nhi cũng bởi vậy thu được đại lượng tài nguyên tuổi còn trẻ liền tiến vào phong hào đấu la cảnh giới sau khi tốt nghiệp gia nhập võ hồn điện giám sát thiên hạ hồ sư cả đời lấy giữ gìn đại lục hòa bình làm nhiệm vụ của mình đối với học viện cùng cổ nhiên tâm hoài cảm ơn nàng cao tuổi sau không có đảm nhiệm võ hồn điện giáo hoàng mà là lại lựa chọn trở về học viện tiến hành chấp giáo công tác hy vọng dạy bảo cựu bảo lưu ly li tông tông chủ lưu ly li đấu la quân lưu ly li, đại lục truyền kỳ khai quốc đại đế quân thiên lân tri nữ tâm địa thiện lương cứu người vô số dung mạo như thiên tiên nghe nói ngay tại kế thừa thần giới thiện lương thần vương thần b ị cựu khảo thông qua được bác khảo thiên hạ đệ nhất phụ trợ còn có tượng thần lâu cao phi thăng chức vì nàng chế tạo thần khí phi văn hoán nhật thần kiếm phối hợp kỳ phụ quân thiên lân cùng thái gia g i a trần tâm lưu lại kiếm đạo có thể một bên cho mình phụ trợ một bên chiến đấu năng lực chiến đấu cường đại có thể xưng đại lục thứ hai cựu bảo lưu ly li tông hộ tông đấu la ma kiếm đấu la ma kiế nạo tuyệt đương đại tuyệt đỉnh tiên tiêu kiếm đạo tu vi vang dội cổ kim thẳng bức kỳ phụ quân thiên lân cùng thái gia ra t r ầ n tâm làm người sát phạt quyết đoán trừ gian diện tác vô số phạm tà đạo hồn sư nghe kỳ danh đều nghe tin đã sợ mất mật vốn đã đạt được thần giới bỏ c h ố n g thần vương vị tà ác chi thần thần vị tán thành nhưng nó tâm cao khí nạo không m u ố n bắt trước lời người khác tận sức tại tự sáng tạo thần vị trước mắt khoảng cách thành thần vẹn vẹn cách xa một bước nó đem tự sáng tạo thần vị mệnh danh là ma thần hắn có một câu danh ngôn đông đảo chúng sinh tội nghiệt của quận thần như bất độ duy ta ma độ xếp hạng thiên hạ đệ nhất tại Hoàng đế Hoàng Hậu. bốn vị trăm cấp cường giả cùng gần trăm vị phong hào đấu la dẫn đầu xuống nhật nguyệt đế quốc căn bản không phải đấu la đế quốc đối thủ không ra mấy ngày tức bị bình định cổ nhiên lo liệu thiên lân chế địch mà thiếu giết nguyên tắc một đường trinh chiến đồng đều dĩ hàng phục làm chủ là lấy quân địch phần lớn đầu hàng giết chóc cũng không lớn đạt được minh đức đường tất cả hồn đạo khí phương pháp chế luyện sau đại lục hồn đạo khí phát triển lại một lần nên đón bay lên sau trận chiến này cổ nhiên cùng diệp linh, linh tuyên bố thoái vị hoàng vị do bọn hắn hải từ cổ niệm lân kế thừa hai người tại thoái vị đằng sau dốc lòng tu luyện bởi vì hai người là đại lục làm công hiến rốt cuộc cảm ứng được vị diện t h à nhưng đề nghị này bị diệp linh linh cự tuyệt nàng cho là thiên lân là thần hoàng đối với vũ trụ tất cả vị diện đều hẳn là đối xử như nhau không thể để cho hắn đến giúp đỡ đấu la đại lục hấp thu vị diện khác cái này hưu thương thiên hòa cuối cùng hiền lành diệp linh linh làm một cái quyết định nàng hướng thiên lân mượn tới thánh linh châu sau đó chính mình biến thành một đoá cựu tâm hải đường tiến vào đấu la đại lục địa tâm lợi dụng sinh mệnh mình hạch tâm thần vị cùng thánh linh châu bên trong vô tận lực lượng sinh mệnh tẩm bổ vị diện hiệp trợ đại lục tấn thăng dạng này dù cho thâm viên đột kích đấu la đại lục cũng có thể chống cự đối với diệp linh linh dạng này quyết tâm thiên lân đánh đáy lòng kính n g không chút do dự liền đem thánh linh châu cho mượn à n g từ đây diệ l linh linh cùng cổ nhiên tạm thời tách ra tầm b ộ đại lục ò n g dã năm, n cổ năm. Rốt cuộc, hắn đằng sau tại một r chỗ chim hót hoa nở mỹ lệ tri địa ẩn cư tiếp tục âm thầm thủ hộ lấy đại lục hòa bình chương sáu trăm hai mươi lăm hậu ký thần giới hậu ký chương sáu trăm hai mươi lăm hậu ký thần giới hậu ký thần giới đã trải qua tà kiếm tiên tri đoạn nơi này thần vị tốn thất cực lớn lúc đó trừ tà ác thần vương cùng thất nguyên tội bên ngoài như phá phôi thần loại chống cự này đến cùng thần linh cũng bị chém giết cũng may đấu la đại lục bởi vì phát triển cực nhanh mấy năm gần đây xuất hiện rất nhiều thiên tiêu c h ậ m chậm bắt đầu bổ sung tản mát thần vị tà ác thần vương tuy bị t h ô n vệ nhưng tà kiếm tiên sau khi chết nó chân linh cũng không hoàn toàn tiêu tán từ nó thể nổi bay ra không biết trôi hướng vũ trụ nơi nào thiện lương thần vương có cảm giác chọn chúng t i ê n lân tri nữ quân lưu ly đem thần vị chuyển thừa nàng sau đó cùng tu la thần mở dạng bay vào vũ trụ tìm kiếm tà ác thần vương tứ tán chân、linh. hủy diệt c h i thần đối với dạng này cục diện biết toàn bởi vì lỗi lầm của mình vì chuộc tội hắn không có đem thần vị chuyển ra mà làm ộ t mình nâng lên những cái kia chết đi thần linh thần trước cam đoan thế giới có thể vận chuyển bình thường cơ hồ vạn năm đều không có nghỉ ngơi qua cho dù năm đó tu la thần như nhìn thấy hủy diệt thần lúc này trạng thái sợ rằng cũng phải cảm thấy kính nghệ sinh mệnh c h i thần mặc dù đau lòng trượng phu bận rộn nhưng cũng không có ngăn cản hắn biết chỉ có đ e m chính mình hoàn toàn dấn thân vào tại trong công việc hủy diệt tri thần mới có thể tạm thời quên qua lại không đến mức một mức một mực sống ở á l i ê n bắt đầu hiệp trợ vị diện thần tiến hành thần giới khuyết trương kế hoạch trước kia mấy vị khắc thần vương lo lắng hố đen không gian phong bạo n h ữ này g n đối với thần hoàng cấp thiên lân tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới dễ dàng liền có thể đem nó đánh tan cái này cũng trong lúc vô hình cứu lôi tường hải long bọn hắn bất quá cũng làm cho bọn hắn đã mất đi tiến vào đại thần quyền cơ hội v ẫ n tại chính mình vị diện làm lấy nơi đó thần vương thần giới tại thiên lân trợ g i ú p bên giới khuyết trương gấp trăm ngàn lần vị diện chi lực cũng đã nhận được to lớn tam phúc có thể chứa đựng càng nhiều thần vương thậm chí trí cao thần vương thế là thần giới ủy ban đem thần minh sau đó nhất cấp thần hai tên thần vương ba tên trí cao thần vương bốn tên cứ thế mà suy ra cao nhất thần hoàng có thể mang theo năm tên lúc đó thiên lân cùng ninh vinh vinh trên thân tổng cộng có nhất cấp thần hải thần thần vị trí cao thần vương tu la thần thần vị trí cao thần vương thánh hậu thần vị cùng thần hoàng cấp thánh hoàng thần vị bàn bạc có thể mang mười lăm tên người nhà số lượng này đủ để đem hai người coi trọng nhất thân nhân đều dẫn tới bao quát thiên lân phụ mẫu ân dương độc cô bác cổ rong b ọ n người thậm chí ninh phong trí cùng trần tâm đều bởi vì đều có chính mình thần vị danh lệch còn có thể tiết kiệm liền lựa chọn ninh vinh vinh ka tẩu từ m không có khả năng lãng phí ai trần tâm cuối cùng vẫn bị g ụ c vọng chi thần cầm xuống dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm g ụ c vọng chi thần mỗi ngày thay đổi biện pháp cho trần tâm hạ dược trần tâm chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm liền mã thất tiền đề bất quá cái gọi là bách luyện thép cũng có thể hóa thành ngón tay mềm trần tâm có lẽ là chính mình thỏa hiệp mới có thể trúng chiêu dù sao ai có thể không nhìn g ụ c vọng chi thần m ị lực đâu cái này cũng có chỗ tốt trần tâm đối với nhi tử so với đồ đệ còn muốn nghiêm ngặt đem nó đưa đến đấu la đại lục luyện luyện sau con hắm gia nhập cựu bảo lưu ly tông tại đấu la đại lục lại thành thân sinh con thất s á t kiếm không có giống nguyên tắc như thế thất truyền rốt cục vẫn là có truyền nhân mặt khác dựa vào nhị cấp thần cũng có thể dẫn người điểm này không cách nào thành thần mạnh y hiển nhiên huynh đệ thạch gia thê tử các loại cũng bị mang theo đi lên mấy tên này hay là rất thông minh tại nhân giới thời điểm không có sinh con mà là đến thần giới tái sinh phía d ư ớ i sinh mang không được nhưng phía trên sinh ra cũng không cần cần phải đưa tiến đi thiên lân không khỏi cảm thán hảo thủ đoạn còn có thiên nhận tuyết trở thành trí cao thần vương nàng cũng có bốn cái danh l ệ nàng một cái danh l ệ để mà phục sinh ra ra thiên đạo lưu mặt khác ba cái thì phân biệt mang tới nhị gia ra, ra kim ngạc đâu la còn có nhận muộn m u ộ i nàng vừa đi liền sẽ cơ khổ không nơi nương tựa tuyết kha công chúa cùng bị bị đông đổ đệ hồ liệt na đối bị bị đông tới nói hồ liệt na cũng là nữ nhi nàng đánh đáy lòng coi trọng hồ liệt na khống chế tinh thần đã bị giải trừ có bị khống chế trong lúc đó tất cả ký ức nàng không có cũng không dám trách thiên lân dù sao bọn hắn năm đó là đ ị c h nhân hay là nàng trước hạ sát thủ thiên lân làm sao trả thù nàng đều không đủ huống hồ thiên lân cũng chỉ là để nàng làm việc mà thôi nhưng không có hủy nàng trong sạch bất quá điểm ấy ngược lại để nàng có chút không cam lòng cơ hội tốt như vậy thiên lân thế mà bất vi sở động chẳng lẽ nàng rất không có mị lực sao nhiều năm sau bị bị đông trải qua gặp chắc trở thành thần trở về ô m hai cái nữ nhi lộ ra thuần túy mà hạnh phúc mỉm cười thời điểm thiên nhận tuyết biết mình làm hết thệ đều là đăng giá hiện tại bị bị đông trong lòng không còn có hận chỉ có yêu coi như vẫn là la sát thần cũng là nàng khống chế ác nghiệm mà không phải ác nghiệm khống chế nàng thánh hoàng cung bên trong thiên lân những năm này cũng không có nhàn rỗi hắn cố gắng thi hành thánh hoàng thần chức xuất lĩnh sen lẫn thần thú ngân long vương cầu nguyện na băng thiên nữ thiên nộ băng tằm tiểu bây ạ hạt các loại c bích các cùng chỗ h hoàng thần thú h băng n đế kiếm một tìm n cùng hồn thú cùng tồn loại đạo. tại chi thú b â giờ cầu n g u y ệ t na đã triệt để dung hợp kim long vương lực lượng trải qua long thần đại khảo trở thành tân long thần cùng thánh hậu ninh vinh, vinh vinh cùng thập nhị dự thánh thiên sứ thiên nhận tuyết đặt song song thần giới thánh hoàng phía dưới tam đại mạnh nhất trí cao thần vương trải qua không ngừng cố gắng thiên lân hay là hoàn thành đối với cầu n g u y ệ t na hứa hẹn hắn tìm được trước nguyên tắc bên trong mặt k h á thích hợp ở lại tinh cầu đem đấu la tinh lên tất cả hồn thú rời đi đi qua do đế thiên phụ trách bảo hộ cùng quản lý để bọn chúng cùng nhân loại tách ra sinh hoạt cũng liền không sợ bị săn giết về phần nhân giới hồn sư hồn hoàn vấn đề thiên lân đem thần linh chế tạo thần ban cho hồn hoàn phương pháp cùng nguyên tắc trung hậu thế kiến tạo thăng linh đài c h i pháp tướng lẫn nhau kết hợp lợi dụng thánh hoàng sáng thế chi lực sáng tạo ra một cái cỡ lớn giả lập vị diện vị diện bên trong có vô số giả lập hồn thú những này giả lập hồn thú có sinh mệnh lực có hồn lực nhưng không có linh hồn cùng tư tưởng chỉ cần hồn sư đưa chúng nó đánh giết liền có thể đạt được hồn hoàn hồn cốt sinh ra tỷ lệ cũng cùng phổ thông hồn thú một dạng giả lập hồn thú niên kỳ h ạ dựa theo khu vực phân chia trắng vàng tím đen đỏ năm loại địa khu mức độ nguy hiểm cũng hoàn toàn khác biệt hồn sư có thể mượn do giải trên đại lục vô số điểm truyền tống truyền tống trí hư nghĩa vị diện nhưng giả lập vị diện muốn tiếp tục vận hành liền cần vị diện này tiếp tục không ngừng tự hành sinh ra sinh mệnh lực cùng thần lực giả lập hồn thú không h i ể u tu luyện bởi vậy nhất định phải thời khắc bảo trì vị diện thần lực sung túc một phần thần lực có thể chuyển hóa là một ngàn bản hồn lực cung cấp giả lập hồn thú hấp thụ lúc này mới có thể để bọn chúng sinh ra hồn hoàn hốt cốt điểm ấy ngược lại là rất đơn giản dù sao thần giới thần linh nhiều như vậy tùy thời có thể nhưng sinh mệnh lực không giống mới cho dù là thần sinh mệnh lực cũng là có hạn bọn hắn sở dĩ bất lao bất tử chỉ là bởi vì sinh mệnh lực do thần giới trung s u cung cấp tự thân không còn sói mà thôi cuối cùng sinh mệnh c h i thần làm ra công hiến đem chữa trị tốt siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ t r ồ n g ở thiên lân sáng tạo giả lập vị diện bên trong có sinh mệnh cổ thụ cái này giả lập vị diện liền có thể tự sản sinh mệnh lực giả lập hồn thú bị đánh giết đằng sau vị diện liền sẽ sinh ra một cái tân giả lập hồn thú lấy cam đoan hồn thú liên tục không ngừng chỉ cần sinh mệnh cổ thụ không ngã trong vị diện này giả lập hồn thú liền vĩnh viễn sẽ không bị giết hết đây là thiên lân đã võng lạc trò chơi lấy được dẫn dắt hồn sư tu luyện không tựa như đánh quái thăng cấp sao tại nhân giới tiến b à o giả lập vị diện thông đạo đương nhiên giao cho vị diện c h i chủ cổ nhiên cùng sinh mệnh hạch tâm diệp linh linh trường quản diệp linh linh làm chủ cổ nhiên làm phụ không phải thiên lân không tin cổ nhiên mà là cổ nhiên sinh tại thất bảo lưu ly tông lại là đấu la đế quốc đời thứ hai đ ế vương làm việc khó tránh khỏi thiết v ị đối với những khác đại lục người của thế lực khác không công bằng diệp linh, linh ở phương diện này càng tốt hơn một chút nàng có thể làm được đối xử như nhau cầu nguyệt na thì bị thiên lân bổ nhiệm làm vị diện này người quản lý băng thiên tuyết nữ các loại hồn thú phụ trách hiệp trợ nó dù sao vị diện này là vì bảo hộ hồn thú mà ra đời nếu là không quản lý tốt tương lai nhân loại một khi phát minh ra có thể thăm dò vũ trụ bay về phía vũ trụ hồn đạo khí thế tất lại lần nữa giáng lâm chân chính hồn thú chỗ tinh cầu vì tu luyện mà săn giết bọn chúng cầu nguyệt na lại không thể thừa dịp nhân loại bây giờ còn không có đến loại trình độ này liền giết sạch bọn hắn thiên lân cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy lại nói thiên lân như vậy tận tâm tận lực giúp nàng nàng sớm đã b u ô n g xuống đối với nhân loại cùng thần minh cựu hận sớm chiều ở chung bên trong nàng còn đối thiên lân sinh ra một tia tình cảm nhưng nàng minh bạch thiên lân trong lòng đã có thiên nhận tuyết cùng linh vinh v i n h liền không bắt buộc cái gì dù sao làm xen l ẫ n thần thú hai người bọn họ ở tại thần giới tu luyện địa là cùng nhau đều tại thánh hoàng cung có thể mỗi ngày nhìn thấy cái này đủ chương sáu trăm hai mươi sáu hậu ký tiên kiếm hậu ký chương sáu trăm hai mươi sáu hậu ký tiên kiếm hậu ký tốt bận điệu a ba thánh hoàng cung bên trong một tiếng tức giận gào t h é t truyền ra mang theo nồng đậm thiếu niên âm là thiên mộng bằng tằm không thể nghi ngờ làm sớm nhất một nhóm tiến vào thần giới thần thú nó cùng mặt khác mấy cái đều gánh vác sứ mệnh xem như giả lập hồn thú vị diện giám sát tiểu tổ đi. cậu nguyệt na là tổ trưởng hắn chính là phó tổ trưởng cứ như vậy mấy người tùy thời chú ý đến cả một cái vị diện có thể nói bận tối mày tối mặt nó thậm chí ngay cả cùng băng băng ước hẹn thời gian đều không có liền ngay cả cậu nguyệt na đều có chút bất mãn nàng chuẩn bị đánh xin mời tìm thêm một chút nhàn rỗi không chuyện gì làm thần đến giút bọn hắn bận hắ bởi vì thiên lân năm đó điều chỉnh hồn thú thành thần kiếp nạn bình thường độ khó giới kiếp nạn như đế thiên các loại căn bản không sợ thế là liền bắt đầu dốc lòng tu luyện trải qua nhiều năm khổ tu có hai cái hồn thú dẫn đầu vượt qua thần kiếp tiến nhập thần giới theo thứ tự là kim nhãn hắc long vương đế thiên cùng tà nhãn bạo quân chúa tể hai người vừa lên đến liền bị cổ nguyệt na bắt trắng đ i n h đế thiên tự nhiên là trung thành với cổ nguyệt na ngay cả tà ác tà nhãn bạo quân chúa tể đều đối với giải quyết hồn thú khó khăn cổ nguyệt na ôm lấy tuyệt đối kính y kỳ thật hẳn là ba cái còn có một vị chính là thâm hải ma kình vương thê một lòng nghị báo thủ tại nhân giới thời điểm nàng nghĩ tới trước diệt hải thần đạo còn không có độc thủ liền bị thiên lân thi chiến vô tận thần lực chuyển rời đến tinh cầu mới lại muốn tìm tiểu bạch báo thủ nhưng làm hải thần đạo hộ đạo thần thú tiểu bạch lại là số rất ít lưu tại đấu la tinh hồn thú một trong rơi vào đ ư ờ n g cùng nó đành phải dốc lòng tu luyện chuẩn bị thành thần s a u đến thần giới trả thù đáng tiếc tu vi của nàng so sánh thâm hải ma k ì n h vương kèm xa vì mau chóng thành thần nàng lựa chọn cùng thâm hải ma kinh vương một dạng không ngừng thôn phệ k á c hồn thú mà lại nàng thôn phệ cường độ thật sự là quá lớn tạo thành hải hồn thú từ thương vô số. Tiếp tục như vậy. h ả i hồn thú không chết ở nhân loại trên tay cũng muốn tại ma hoàng trên tay bị diệt tộc cuối cùng đế thiên không thể nhịn được nữa tự mình xuất thủ đánh chết nàng kỳ thật như thế một vị lúc đầu có thành tựu i thần chi tư hồn thú dễ dàng như thế chết đi đế thiên cũng là rất đau lòng nhưng không có cách nào vì hồn thú tộc đảng kéo dài nó không thể không làm như vậy thường quy giết chóc nó có thể mặc kệ nhưng này lúc ma hoàng cùng lúc trước vì hồn cốt mà đại khai sát giới đường hạo khác nhau ở chỗ nào nó đương nhiên sẽ không bỏ qua có hai vị tân thần gia nhập cậu nguyệt na bên này dễ dàng rất nhiều cũng thỉnh thoảng có thể cùng thiên lân cùng uống chén trả chiều đối với nàng mà nói đây là hạnh phúc nhất thời điểm chỉ là có một chút nàng rất kỳ quái bởi vì thiên nhận tuyết cùng thiên lân cũng giống như nhau trạng thái hai người tương kính như tân cho đến bây giờ không có chút nào vượt hơn cái này cùng nàng khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ tại thiên lân trong lòng kỳ thật cũng không yêu thiên nhận tuyết dĩ nhiên không phải chỉ là thiên lân đã đáp ứng thiên nhận tuyết một sự kiện tại sự kiện k i a hoàn thành trước đó thiên lân không sẽ cùng nàng đi vợ chồng c h i lễ đây là đối với nàng tôn trọng trước đây vì thánh hoàng trách nhiệm hắn vẫn luôn chỉ hoãn cái hứa hẹn này minh bạch thiên lân nỗi khổ tâm thiên nhận tuyết cũng không có mảy may chắc hắn chỉ là lẳng lặng làm bạn ở bên cạnh hắn ninh đinh đinh tự Bất quá bây giờ, Thánh quả giờ Hoàng Việc cần phải cần à l một đã toàn b làm xong, h i ê ngày Lân đem tu là thần chức trách xin nhờ cho trí tuệ, trí thần ninh đem tu trách trí tuệ chức cho chi h o p trí thần trần tâm Thiên tuyết cùng cũng nên mang thiên nhận kiếm đi h sau, o n thành hứa hẹn n Một hứa à kia. g này thiên lân tất cả thân bằng h ả o hữu lại lần nữa t ề tụ bọn hắn là để đưa tiễn bởi vì thiên lân muốn đi một cái chỗ xa hơn mặt khác một vùng vũ trụ hướng trợ giúp chính mình một số người biểu đạt ý cảm tạ thiên lân ngươi muốn đi có phải hay không là ngươi từng nói qua cái kia tiên kiếm vị diện cầu nguyệt na hỏi đúng vậy a ngươi có muốn hay không cùng đi ta muốn ba người ta vẫn là mang đến dưới thiên lân mời nói ngươi sẽ còn trở về sau cầu nguyệt na không có trả lời mà là tiếp tục hỏi cái vấn đề thiên lân gật gật đầu đương nhiên nơi này là nhà của ta cha mẹ ta hải tử sư phụ bằng hữu đều tại ta nhất định sẽ trở về vậy ta thì không đi được trong nhà cũng nên có người giữ lại sao lại nói nơi g ư hai đứa bé vừa tới thần giới không bao lâu ta sẽ thật tốt chiếu cố bọn hắn cậu nguyệt na cười nói nếu là thiên lân nói không trở lại nàng nhất định đi theo nhưng bây giờ nàng ngược lại muốn lưu ở cái này chờ đợi thiên lân trở về nhà tạ ơn thiên lân cảm kích nói kỳ thật nhiều năm như vậy hắn như thế nào lại một chút không phát hiện được c ậ nguyệt na tâm ý nhưng hắn hiện tại không cho được c ậ nguyệt na bất kỳ đáp lại nào cũng chỉ có tận biểu kích. Cáo cả tận tăng biệt tất biểu một ọ i người, thiên lân h bảo hộ lấy hai nữ hài bước vào không gian loạn lưu, hai hài không gian nữ vào bước ạ i Linh Thánh cái h chỉ phía hướng thế â u c dẫn dưới, tiên bay giới kiếm đi. về Một nham tương sôi trào hỏa khí lượn lờ chi địa lúc này đang có hai người đang chiến đấu bên trong một cái thân mang áo trắng khuôn mặt anh tuấn trên t r á n có một tia thần minh nhẫn ký rất hiển nhiên là thần giới thần minh một cái khác thân hình cao lớn hình thể gầy cao đỉnh đầu có mọc sừng m à u tóc l a đỏ tại nhân loại trong mắt có lẽ tướng mạo kỳ quái nhưng cũng không k ó nhìn thậm chí dị thường ba khí hiển nhiên là ma tộc hai người chiến đấu phi thường kịch liệt bọn hắn tựa hồ cũng có tùy ý vạch phá không gian năng lực nam tử áo trắng còn cần tay dựa bên trong kiếm mà tóc đỏ ma tộc lại là cánh tay tùy ý vạch một cái liền có thể làm đến hai người tu vi tranh lệch rõ ràng cuối cùng áo trắng thần minh bị tóc đỏ ma tộc tùy tiện đánh bại kiếm trong tay còn bị cướp đi mắt thấy nam tử sắp rơi xuống n h a n g tương tóc đỏ ma tộc đống nhiên quay đầu tại nam tử áo trắng rơi xuống chi địa mở ra một đầu thông hướng nhân giới thông đạo ừ nể tình ngươi cũng coi như phi bồng em vợ phân thượng tha cho ngươi một lần hy vọng ngươi đừng ở phạm ta viên ba lời còn chưa nói hết. tóc đỏ ma tộc đột nhiên lại cảm giác được một trận không gian ba động mà lại lần này có ba cỗ sinh mệnh khí tức h ử lại có người tới có đảm lượng thật coi ta ma giới viêm ba t u y ể n là du lịch địa phương sao ma này tiện tay vung lên phát ra ba viên ma huyết đạn mới ra không gian thông đạo thiên nhận tuyết cùng linh vinh v i n h lập tức bị hủ dọa cái này bay tới ba viên ma cầu mỗi một k h ỏ a huy lực đều không thua tà kiếm tiên thời kỳ toàn thịnh tà linh nhị tiên thậm chí còn vượt xa đạt đến thần hoàng cấp thiên lân tranh thủ thời gian vung vẫy thần ma kiếm đem ba viên ma cầu toàn bộ đánh tan a không sai so vừa mới cái tiêm mạnh tóc đỏ ma không những không giận ngược lại nóng lòng không đợi được nói trang phục này cái này bá khí bộ dáng ngươi là trọng lâu nói như vậy nơi này là v i ê m ba tuyển thiên lân vô ý thức hỏi ân biết ta còn biết v i ê m ba tuyển trong tay ngươi vũ khí là thần mạc kiếm mang theo thánh linh châu ha ha nguyên lai là ngươi à làm sao đánh thắng t à kiếm tiên cứu thế giới kia trọng lâu đã nhận ra thiên lân thiên lân cười gật gật đầu đó là đương nhiên ma tôn đại nhân ta không để cho ngươi thất vọng đi coi như không tệ mặc dù tạm thời còn không kịp nổi ta cùng phi bổng nhưng ngươi nếu đi tới thế giới này công lực liền có thể tiếp tục tăng lên hoàn toàn khống chế thần m ạ kiếm ngươi sớm muộn có thể trưởng thành đến cùng ta đối chiến tình trạng đi thôi ta vì ngươi mở ra đi nhân giới thông đạo tu luyện có thành tựu đ á n g sau lại tới t ì m ta trọng lâu đối thiên lân hiển nhiên so với vừa mới người kia tha thứ nhiều dù sao thánh linh châu đến viêm ba tuyển tọa độ nhưng thật ra là hắn thích chí nói cách khác hắn đã sớm biết thiên lân có một ngày sẽ đến tốt nhưng là lâu ca có thể hay không hiện tại trước hết cùng ta so chiều một chút ta muốn thấy nhìn ta và ngươi còn có bao lớn trên lệch thấy thiên lân chủ động đưa ra khiêu chiến còn đ a n lớn đến gọi hắn lâu ca trọng lâu đối với hắn dũng khí biểu thị tán thưởng nói ra ha rất tốt vừa vặn vừa mới ra hỏa kia không có để cho ta đánh quan g nghiện ta c h ư a hết chơi với n g ư ờ i chơi thiên lân lúc này mới chú ý tới trọng lâu kiếm trong tay lại là cựu tuyển thần khí chi nhất xuân tư h kiếm nói như vậy vừa mới bị đánh rơi nam nhân là quả tử ca hắn là vừa vặn đi vào tiên kiếm thất kịch bản lúc bắt đầu như vậy cũng tốt hắn đi cùng quả tử ca cùng một chỗ kinh lịch song đoạn này kịch bản cứu vớt nhân giới công lực của hắn hẳn là cũng có thể theo lịch luyện tăng lên không ít cảm ơn lâu ca ta còn có một điều thỉnh cầu nếu như ta có một ngày có thể đánh thắng ngươi ngươi có thể hay không tại ta thành thất lúc đương đại biểu ma giới căn cứ chính xác hôn nhân a người chứng hôn ha ha có thể à chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta điều kiện gì ta đều có thể tiếp nhận trọng lâu thế nhưng là có thể đem ma kiếm một đồng tiền bán đi người từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết nếu là thật sự có mạnh mẽ hơn hắn người cùng hắn kịch liệt một trận chiến đưa ra một chút như thế yêu cầu nhỏ hắn căn bản không thèm để ý thành thân người chứng hôn có ý tứ gì à ninh vinh vinh nghe không hiểu nàng cùng thiên lân đều thành thân hai lần chẳng lẽ còn muốn làm lần thứ ba thiên nhận t u y ế t lúc này hạnh phúc giải thích với nàng c r ầ tướng nguyên lai thiên lân năm đó đối với nàng hứa hẹn là cho nàng một cái long trọng đến mời tam giới trí cường giả đến chứng hôn h u n lễ Thân trí cường giới giả, là phiên bồng tướng quân, hắn hiện tại là cảnh tại t i là cái c giản, này đơn h ú thoái c u y này, ệ n tiền liền sẽ xử lý. Nhân giới cường giả, thì là sơ đại nữ là đưa đại trí thì giới giả, lý. sẽ sơ xử h a hậu nhân, thiên nhất tưởng nàng sẽ vui lòng. vui i thoái ê n n h đương nhiên là ma giới trí cường giả t r ọ n g lâu thiên lân chỉ có đánh bại hắn mới có thể xin nhờ hắn làm việc bọn hắn mỗi một cái thời kỳ toàn thịnh đều là viễn siêu thần hoàng siêu cấp cường giả nếu có thể để dạng này ba vị nhân vật đến chứng hôn đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là lớn lao vinh hạnh đặc biệt vì đạt tới mục đích này thiên lân còn cần làm càng nhiều cố gắng chỉ là phần này quyết tâm liền làm thiên nhận tuyết phát ra từ nội tâm cảm động đắng giận không công bằng kiếm ca ca q u á không công bằng ta cũng m u ố n ninh vinh vinh biểu hiện cùng lúc trước tiên h lân dự liệu giống nhau như lúc quả nhiên ăn giấm vinh vinh ta lúc đó nhưng không có đoạt hôn lễ của ngươi yên lặng đi à thiên nhận tuyết chỉ nói một câu ninh vinh vinh liền nghỉ cơm thua thiệt nàng lúc đó cũng bởi vì thiên nhận tuyết chưa từng xuất hiện mà cao hứng đâu nguyên lai là chờ ở tại đây nàng nói thật bây giờ nàng thật đúng là không có ý tứ đi đoạt hôn lễ này dù sao thiên nhận tuyết đợi cũng mong đợi nhiều năm như vậy thế là chỉ có thể tiếp tục đĩu ngôi ăn giấm lúc này trong bầu trời thiên lân thần ma kiếm cùng trọng lâu viêm ba huyết nhận đụng vào nhau hai người biểu lộ tràn ngập ý cười cùng sung túc chiến ý lực lượng cường đại làm cho viêm ba tuyển đều đang sôi trào chuyện xưa mới bắt đầu thiên lân mạnh lên c h i lộ vĩnh viễn sẽ không ngừng hắn sẽ như vậy một mực một mực cố gắng xuống dưới ps chuyện va thiên ngoại kết thúc rồi dù sao đi nữa thì cảm ơn các đạo hưu đã đọc chuyện mà mình dịch nếu các đạo hưu thấy thích lối dịch của mình thì có thể theo dõi những chuyện mà mình đã dịch nha cảm ơn các đạo hưu rất nhiều